Trước một nghìn hai trăm tám mươi trên đại đạo thần kiếp chuẩn bị thời gian thần quyền cao như thế cấp độ thần quyền ta đi nơi nào tìm a đúng phía trước m i ê n thủy cổ đế thần làm cho đã dùng qua thời gian thần thuật tại hắn thần khí phía trên có lẽ liền ra chỉ lấy liên quan tới thời gian thần quyền cùng với thần thuật các loại đồ v ậ t nghe được hệ thống nhắc đến thời gian thần quyền lâm vô đạo trong tiềm thức chính là cảm giác mười phần giang khổ dù sao thời gian của hắn cũng không nhiều muốn từ khởi nguyên thần quyền bên trong phân tích ra thời gian thần quyền tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành công biện pháp duy nhất chính là đi đường tắt với bạn phía trước nguyên thủy cổ đế thần lúc độ tiếp tựa hồ sử dụng tới cùng thời gian có liên quan thần thuật dựa theo dạng này suy tính nguyên thủy cổ đế thần có lẽ phân tích ra thời gian thần quyền tại hắn thần khí phía trên thậm chí liền có thể tìm được đáp án nhưng mà nguyên thủy cổ đế thần thần khí trên cơ bản đều bị thượng thanh chi thần cướp đi muốn từ hắn trong miệng dành ăn tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng xem ra ta chỉ có thể trước tiên từ khởi nguyên pháp điện bên trong tìm hiểu ra khởi nguyên thần quyền sau đó lại cùng thượng thanh chi thần làm giao dịch nguyên thủy cổ đế thần hẳn sẽ không đem khởi nguyên thần quyền ra chỉ tại những khắc thần khí phía trên cho dù cái kêu ba kiện thần khí phía trên thật sự ra chỉ khởi nguyên thần quyền thượng thanh chi thần muốn phân tích ra cũng cần thời gian dài lâm vô đạo ở trong lòng âm thầm tính toán dùng khởi nguyên thần quyền cùng thượng thanh chi thần giao dịch hắn hẳn là sẽ đồng ý ngoài ra hệ thống tất nhiên tiết lộ thời gian thần quyền tầm quan trọng vậy đối với hắn kế tiếp độ tiếp chắc chắn là có sự giúp đỡ to lớn chỉ có điều cứ như vậy liền dính đến một chuyện khác đó chính là lĩnh hội khởi nguyên thần quyền hắn mặc dù không thiếu thời gian nhưng ngộ tính cũng không như thế nào nếu như đem diệp thanh đế cực hạ n lĩnh nộ g thiên phú cùng hưởng tới mà nói cái kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư p h ú t chốc trong lòng đối với tiếp xuống độ t i ế p dần dần có một cái tương đối rõ ràng kế hoạch nghĩ tới đây hắn thu hồi tâm thần cùng lực chú ý ngược lại đem ánh mắt rơi vào khởi nguyên p h á p điện cái thứ t ư thiên trường phía trên bên trong tựa hồ có một gốc khởi nguyên tri thụ nhưng mà coi như lâm vô đạo muốn viên động đệ tứ thiên trước lúc lại là phát hiện vô luận như thế nào đều mở không ra chẳng lẽ là sức mạnh cùng tu vi của ta không đủ sao hắn tiếp đối thở dài tất nhiên mở không ra cái kia cũng không cần thiết cửa cầu đang trầm mặc một lát sau hắn lúc này lấy đông vương trí tôn thân phận đi đến chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên ông khi lâm vô đạo đi tới thần thoại liên minh lúc phát hiện ngoại trừ thái hạo tiên đế đã rời đi diêm triệu thần cùng diệp thanh đế đều còn tại ở đây bọn hắn đang cùng hoa bái n g u y ệ t vừa nói vừa cười tán g â u b à i kiến trí tôn b à i kiến trí tôn b à i kiến trí tôn nhìn thấy lâm vô đạo đột nhiên buông xuống diêm triệu thần diệp thanh đế hoa bái nguyện ba người lúc này quỳ xuống đất cùng kính lê bái đều đứng lên đi diêm triệu thần diệp thanh đế lần này các ngươi làm việc k h ô n tệ bản tọa ban thưởng các người một đạo chư thiên c h i thành bản nguyên đang khi nói chuyện lâm vô đạo mượn nhờ trí tôn đạo phủ vô thượng quyền hành cưỡng ép rút lấy một tia chư thiên c h i thành bản nguyên lực lượng sắp nhập vào ba người trong thân thể chỉ là trong một c h ư ớ c mắt liền để bọn hắn cực điểm thăng hoa một lần căn cơ cùng nội t ì n h lấy được chất tăng lên đa tạ trí tôn cảm thụ được tự thân thể biến ba người lại là trở nên kích động lượt mái đối với cái này lâm vô đạo chỉ là bình thản gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì diệm thanh đế căn cứ vào bản tọa quan sát ngươi nắm giữ một đạo cực hạn lĩnh ngộ thiên phú có thể cực lớn trình độ mà tăng lên một người nộ tính vừa vặn nhậm ngã hành còn thiếu điểm nộ tính bản tọa dự định để các ngươi lẫn nhau cùng hưởng thiên phú cùng c ư ờ n g đại yên tâm đi nhậm ngã hành thiên phú sẽ không để cho ngươi thất vọng nếu như ngươi n g u y ệ n ý bản tọa có thể để thanh sơn thần quốc đại thiên sư ấm tim mệnh mô phỏng một t ấ m khế ước nhường ngươi cùng nhậm ngã hành cùng hưởng lẫn nhau thiên phú hắn đi thẳng vào vấn đề nói đối với đề nghị này diệm thanh đế cũng không có bất kỳ dị nghị gì hết hệ n h ư n bằng trí tôn phân phó hắn cung kính gật đầu một cái ân đã như vậy, vậy ngươi đi trước đồng lai tiên tục chờ xem sau đó bản tọa liền để nhậm ngã hành cùng âm ti mệnh đi qua t ì m ngươi diêm triệu thần bản tọa nghe nói tại trong các ngươi thiên cầu nhất tộc có một tòa thời không đạo trường ngoại giới một này g bên trong vạn năm v ừ i vặn gần nhất nhà ngươi nguyện thần cần như vậy một tòa cường đại thời không đạo trường ngươi sau khi trở về đem các ngươi thiên cầu nhất tộc đạo trường lấy thời không hình chiếu phương thức hình chiếu đến nguyên thủy đại thế giới cứ như vậy ngươi cũng coi như là giúp thanh sơn chi thần một đại ân giải quyết xong diệp thanh đế cực hạn lĩnh mộ thiên p h sau lâm vô đạo lại đánh lên thiên cầu nhất tộc thời không đạo trường cứ việc thần lăng chi đ i ệ tốc độ thời gian trôi qua đã vô cùng cường đại nhưng mà đối với hắn mà nói còn chưa đủ hắn cần càng cường đại hơn tốc độ thời gian trôi qua tới trèo chống hắn lĩnh hội và phân tích khởi nguyên thần quyền xin nghe trí tôn phát chỉ ta lần này trở về chuẩn bị hình chiếu thời không đạo trường vô luận là n g u y ệ t thần vẫn là thanh sơn chi thần cùng với đông phương trí tôn mệnh lệnh diêm triệu thần đều không dám có mặt cho chất vấn lập tức hắn hướng về phía lâm vô đạo cung kính túi đầu sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi chư thiên trí thành trong né mắt lớn như vậy thần thoại liên minh cũng chỉ còn lại có hoa bái nguyện hoa bái nguyện trong tay ngươi nắm giữ hoàn chỉnh tội ác chi thư ngươi đem bên trong tội ác thành thần pháp lấy ra cho bản tọa xem gần nhất bản tọa đối với hương hỏa thần đạo đột nhiên có chút hứng thú là trí tôn nghe được lâm vô đạo muốn quan sát tội ác thành thần pháp hoa bái nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp lấy ra tội ác chi thư lộn tới quyển thứ hai dầm dầm làm tội ác chi thư mở ra nháy mắt lập tức có vô lượng tội n g h i ệ t khí thức trắng trận mãnh liệt đi ra chỉ có điều bị quản chế tại hoa bái nguyệt khống chế cũng không có bậc phát cùng lúc đó mượn trí tôn đạo phủ vô thượng quyền uy lâm vô đạo cũng dễ dàng gặn gặp được bên trong tội ác thành thần pháp. mặc dù tạm thời không cách nào tu luyện thế nhưng là đem cụ thể phương pháp tu hành ấn khắc ở trí tôn đạo phù bên trong、Tức. hoa bái n g u y ệ t tay ngươi nắm tội ác chi thư có thể nói là trời sinh bất phàm kế tiếp ngươi cũng muốn nếm thử s u n g kích đại đạo phong hào không thể bị những người khác cho làm hạ t h ấ p đi thanh sơn chi thần dưới quyền đại tế thi đồ sơn tương n g u y ệ t cùng với đại thiền sư ẩ m ti mệnh toàn bộ đều có hoàn chỉnh đại đạo phong hào tiềm lực n h â m ngã hành hắn mấy người bằng hữu kia cũng đều là như thế ngươi vốn là trời sinh bất phàm hơn nữa tu vi vẫn còn so sánh bọn hắn cao nhất định không thể bị bọn hắn bỏ rơi ở phía sau đúng không lâu sau nữa thần hoang thế giới liền muốn thăng cấp ngươi gom góp một nhóm tài nguyên giao cho nhậm ngã hành để cho hắn giúp ngươi lộng một cái tạm thời thân phận mượn nhờ thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa n g n vững chắc tự thân căn cơ cùng nội tình đến lúc đó liền chuẩn bị x u n g kích đại đạo phong hào a bản tọa không yêu cầu ngươi một bước đúng chỗ ít nhất phải thu được một cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào ngươi thế nhưng là bản tọa ký thác kỳ vào người cũng không thể để cho bản tọa tại thanh sơn chi thần nơi đó mất mặt mũi lâm vô đạo ra vẻ uy nghiêm nói nói đi hắn không đợi hoa bái nguyện phản ứng lại một cái lắc mình trong nháy mắt bi xem ra thật sự cố gắng mới được ta nếu không nếu là ném đi trí tôn khuôn mặt ta liền m u ô n l ầ n chết khó khăn chuộc tội lỗi trở về chỗ lâm vô đạo mà nói hoa bái nguyệt âm thầm siết chặt n ắ m đấm giờ k h ắ c này nàng cảm nhận được một c ô áp lực trước đó chưa từng có trí tôn tùy tùng cũng không phải dễ làm như thế muốn xung kích đại đạo phong h ả o nàng cũng phải cố gắng chuẩn bị một phen mới được đối với hoa bái nguyệt phản ứng lâm vô đạo cũng không chú ý ông tại từ thần thoại liên minh sau khi rời đi hắn trực tiếp thẳng về tới ngọc hoàng đại thế giới đem một tia thần tính cùng chân linh bông xuống ở đại diễn thần miếu tiếp lấy, lại đem đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh triệu h o a n tới kế tiếp hắn muốn an bài một chút thanh sơn thần quốc rất nhiều sự vụ toàn lực vì x u n g kích đại đạo phong h ả o làm chuẩn bị cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm tám mươi mốt thanh sơn tu đạo viện chương một nghìn hai trăm tám mươi mốt thanh sơn tu đạo viện hệ thống nhân gian đạo cùng hương hỏa thần đạo có thể đồng thời tu luyện phải không nhìn xem bên dưới thần đ i ệ n phương đứng yên â m ti mệnh lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi một câu thông qua hắn bản thân thí nghiệm cùng với thái sơ vũ trụ cổ đế từ nắp tiên đô người chứng minh đường vắng cùng hương hòa thần đạo là có thể kim tu trên lý luận tới nói nhân thần là có thể đồng tu chỉ có điều muốn làm đến nhân thần đồng tu nhất định phải chia cắt vận mệnh cùng thần hồn mặc dù lẫn nhau cũng là đồng nguyên mà ra nhưng kết quả lại có chỗ khác biệt xem như thiên thư trưởng k h ô n g giả giống âm ti mệnh loại người này là không thể đồng thời tu luyện thiên thư bên trong nhân gian đạo cùng với hương hỏa thần đạo nhân gian đạo cùng hương hỏa thần đạo chỉ có thể tồn tại một cái lấy âm ti mệnh làm ví dụ hán xem như vận mệnh trưởng k h ô n g giả hoặc là trở thành vận mệnh c h i chủ hoặc là trở thành vận mệnh tri thần nếu không nhân gian thể cùng hương hỏa thần tri cùng chấp trưởng vận mệnh phát tác với cùng hợp vận mệnh đại đạo thời điểm liền sẽ xung đột một đầu đại đạo chỉ có thể có một cái đạo chủ hoặc một cái chi cao thần linh cho dù là cùng là một người cũng không thể làm đến cùng tồn tại nhưng mà nếu như âm ti mệnh tu luyện cái khác đại đạo hương hòa thần đạo cuối cùng dung hợp cái khác đại đạo mà nói liền có thể b ấ t quá người bình thường là không thể cùng lúc điều khiển nhân gian đạo cùng hương hòa thần đạo cuối cùng chứng đạo thời điểm trên cơ bản đều thất bại hơn nữa nhân thần đồng tu mà nói còn dễ dàng tạo thành nhân thần phân ly tình huống một khi nhân gian thể hoặc hương hòa thần chi thoát ly n ắ m trong tay đó chính là hai người thì ra là thế nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nhân gian g đạo cùng hương hỏa t h â n đạo là có thể đồng thời tu luyện nhưng mà không dễ dàng t r ư ờ n g khống hơn nữa cuối cùng chứng đạo gian khổ bởi vì cứ như vậy liền cần hai lần chứng đạo nhưng phạm là phương nào có chỗ sai lầm đều biết tác động đến một phương khác nhân thần đồng tu con đường này có thể nói là vô cùng hung h i ể m chẳng lẽ sẽ không có người thành công qua sao có thần thoại c h i chủ cùng bị ngạn c h i chủ đều đã từng lấy tự thân đại nghị lực cùng đại trí tuệ nếm thử hơn người thần đồng tu hơn nữa đều thành công chứng đạo vô thượng tri cảnh con đường này các nàng tự mình nghiệm chứng qua hơn nữa nhân thần đồng tu chỉ là thần thoại chi chủ cùng bị ngạn chi chủ các nàng đi trong đó một con đường mà thôi các nàng nội tình tuyệt không phải t ố t chủ có khả năng tưởng tượng tê quả nhiên rất n h ư ỡ bức a lại một lần nữa nghe được thần thoại chi chủ cùng bị ngạn chi chủ sự tích cứ việc lâm vô đạo đã sớm biết các nàng vô cùng n h ư ỡ bức nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi thản phục nhất là từ hệ thống trong miệng nói ra nay liền càng thêm h i ể n lộ rõ ràng thần thoại chi chủ cùng bị ngạn chi chủ nịch thiên cùng cường đại đây là đi qua hệ thống nhận chứng xem ra ta muốn đạt đến các nàng cấp bậc kia còn có vô cùng xa xôi lộ muốn đi a lâm vô đạo hung hăng hít một hơi thật sâu đè xuống nội tâm chấn động nguyên bản hắn còn nghĩ có khả năng hay không để cho đồ sơn thương nguyện cùng với âm ti mệnh bọn hắn rời đi thần đồng tu con đường nhưng là bây giờ xem ra vẫn là vô cùng khó khăn bảo trì bọn hắn trước mắt con đường tu hành cũng chưa chắc không thể nghĩ tới những thứ này hắn thu liêm tâm thần ngược lại đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện cùng với trên thân âm ti mệnh dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần đã vất diệt tiềm tàng uy hiếp thật lớn trung vi là thanh trừ kế tiếp thanh sơn thần quốc nhiệm vụ chủ yếu chính là thu hẹp n g ọ hoàng đại thế giới cùng nguyên hoang đại thế giới tín ngưỡng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem hai cái này thế giới hoàn toàn đặt vào đến thanh sơn thần quốc tín ngưỡng phía dưới chuyện thứ hai chính là thương nguyện ngươi đại đạo phong h á o kiếp đợi đến thanh sơn thần quốc tín ngưỡng thống nhất sau đó ngươi liền có thể lấy tay độ kiếp rồi chuyện thứ ba tiên lâm đại điệu bên kia muốn nhiều thêm chú ý nguyên thủy cổ đế thần b ấ n diện hắn xây dựng nguyên thủy thần hệ sụp đổ hắn giới quyền thần linh con dân thần b ự c tất nhiên sẽ sinh ra đại l o ạ n có thể tưởng tượng lúc này tiên lâm đại đ i ệ cùng với tiên cổ đại thế giới chắc chắn là hỗn loạn tư mừng sau đó còn có thể bởi vì tài nguyên cùng lợi x x x quá trình này không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc tiên lâm đại địa cùng tiên cổ đại thế giới đ ạ i loạn đối với chúng ta thanh sơn thần quốc mà nói cũng là một cái cơ hội thương nguyệt sau đó hấp thu nguyên thủy đại thế giới bản nguyên đem long kỳ cấm quân cùng với mười vạn cấm vệ quân tu v i toàn bộ đề thăng đến cổ tiên thập trọng tiên đem bọn hắn toàn bộ phái đi tiên lâm đại địa tùy thời mà động bản thân lại phái phái đại hộ pháp diệp giả tiên cùng nhau tiên lâm đại địa t ò a t t ấ n cụ thể sự nghi từ âm ti mệnh ngươi phụ trách đệ tứ sự kiện liên quan tới thượng thanh tri thần Thượng Thanh thần thủy thần thần tiếp thực lực nhất định sẽ có chỗ tăng trưởng, thế giới thăng cấp tốc độ, đem、so、với phía trước lại tăng thiếu. Chi khí, định chỗ hơn hoàng phía nhanh không được nguyên kiện nữa ngọc giới cấp cổ lực có cấp đại với lại đế độ, đem kế bà sẽ so xem ra thượng thanh chi thần cũng là nóng lòng đem ngọc hoàng đại thế giới lên cấp là cao đẳng đại thế giới một khi hắn thêm đại thế giới bản nguyên đ ầ u nhập nếu là đến lúc đó cùng thần h o a n g thế giới va vào nhau thăng cấp hoặc trước đó thăng cấp lại là một cái phiền phái chuyện bởi vậy thượng thanh chi thần bên kia nhất định phải cẩn thận đề phòng lâm vô lạo đều đâu vào đấy phân phó nói dưới mắt hắn cần nhất chính là thời gian nhất định phải g à n h chức thần hoàng thế giới thăng cấp đem toàn bộ sự tỉnh xử lý t h o ạ đáng tiếp đó yên tâm chờ đợi thăng cấp bởi vì một khi thần hoang thế giới thăng cấp đến lúc đó những cái kia quy thuộc thế giới thần thiên cấm khu cổ lao cấm địa cùng với đủ loại như quỷ xa thần toàn bộ đều biết xuất hiện so với bên ngoài uy hiếp những thứ này đến từ thần hoang thế giới nội bộ hai hoàng ẩm mới là lâm vô đạo quan tâm nhất cùng lo lắng hắn cũng không muốn thần hoang thế giới thăng cấp thời điểm gặp phải loạn trong giặc ngoài cục diện đệ ngũ sự kiện thất đức tổ ba người nhậm ngã hành dự định cùng diệp thanh đế ở giữa ký kết một đạo khế ước ông ti mệnh ngươi sau đó đi một chuyến đ ồ n g lai tiên tộc trợ giúp bọn hắn ký kết khế ước đệ lục sự kiện thiên cầu nhất tộc tiếp đó sẽ tại nguyên thủy đại thế giới bên trong hình chiếu bọn hắn thời không đạo trường thương n g u y ệ t ngươi phụ trách bàn bạc một chút đệ thất sự kiện từ thanh sơn thần quốc phạm vi bên trong sàng lọc tiên tiêu cùng tuấn kiệt phạm là có đại đế chi tư con đàn dân toàn bộ đều trọng điểm bồi dưỡng đệ bắt sự kiện khởi động lại thanh sơn quân đoàn xây dựng chế độ tại thần quốc con dân trong chiêu mộ cực giả vì thần quốc chinh chiến sau này thanh sơn quân đoàn không thiết lập cố định thành viên không thiết lập cố định quân đoàn thống lĩnh hết thể lấy thần quốc phát triển thành tiêu chuẩn chiêu mộ đệ cựu sự kiện bản thân dự định tại thần lăng chi điệu bên trong kiến tạo một tòa t h a n h sơn tu đạo viện nhưng phạm là đại đế chi tư trở lên giả đều có thể tiến vào bên trong tu hành thanh sơn tu đạo viện tập trung thanh sơn thần quốc đủ loại tài nguyên tạm thời chia làm thần viện cùng đạo viện thần viện chuyên môn bồi dưỡng thần chức giả đạo viện chuyên môn bồi dưỡng tu đạo thiên tiêu tu kiệt thanh sơn tu đạo viện thiết lập đại viện chủ một vị trưởng lão đoàn thần viện việt chủ thần viện trưởng lão đoàn đạo viện việt chủ đạo viện trưởng lão đoàn cụ thể Chính các lâm vô đạo dự, tiếp đem đ hiện nay gặp phải một chút vấn đề trọng đại toàn bộ cẩn thận phân phó một lần thanh sơn thần quốc cũng là thời điểm thanh tẩy một chút tại s a u khi phân phó xong hắn lại là giao phó một chút những chuyện khác lập tức liền đem thần tính cùng chân linh rút lui đại diễn thần miếu chỉ để lại ngưng lông mày đứng nghiêm đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh hai người đại tế ti kế tiếp chúng ta lại có c h i ế u cố dựa theo đại thần ý tứ là muốn cho thanh sơn thần quốc tới một lần đại thanh tẩy một lần nữa đổi một cái mới diện mạo bất quá dưới mắt có thể dùng người vẫn là quá là ít ỏi a may mắn nhược nhược bọn hắn đi qua những năm này trưởng thành cùng rèn luyện cũng có thể một mình đảm đương một phía kế tiếp có thể để các nàng chia sẻ một chút thần quốc sự vụ đúng đại tế ti thanh sơn tu đạo viện đại v i ệ n chủ ngài cho là người nào tương đối thích hợp âm ti mệnh thở dài lập tức hướng về phía đồ sơn thương nguyện do hỏi ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t trầm mặc phúc chốc mới là chậm rãi mở miệng thanh sơn tu đạo viện đại v i ệ n chủ ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái nhân tuyển thích hợp cầu đề cử a t r ă m tám mươi h a đại v i ệ n chủ tội ác thần quốc t r ă m tám mươi h a đại v i ệ n chủ tội ác thần quốc không biết đại tế tin ó i tới ai âm ti mệnh đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hiếu kỳ dựa theo thanh sơn đại thần ý nghĩ cùng cấu tạo thanh sơn tu đạo viện tương lai tất nhiên sẽ trở thành thanh sơn thần quốc căn cơ chi điểm bởi vậy thanh sơn tu đạo viện đại v i ệ n chủ cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm không chỉ có phải có cường đại tư chất cùng t h c lực đồng thời còn phải có phi phạm mới có thể cùng thủ đoạn hơn nữa am hiểu tại quản lý nhân gian c h ú n g sinh ngoài ra còn muốn chủ tính chung cân đối thanh sơn thần quốc mỗi thế giới giữa hai bên quan hệ có thể nói thanh sơn đại viện chủ độ khó cực lớn tại trong thanh sơn thần quốc bên trong điều kiện phù hợp lại có thể đảm nhiệm có thể nói là ít càng thêm ít ô n ti mệnh cũng liền nghĩ đến nhan n g ư thủy đại thiên sư ngươi cảm thấy nhân gian lâu chủ quân bờ ruộng dọc ngang như thế nào đột nhiên đồ sơn thương nguyện nói ra một cái tên a nhân gian lâu chủ đông nhiên nghe được người này âm ti mệnh không khỏi khẽ giật mình ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới quân bờ ruộng dọc ngang trên người đại tế ti nhân gian lâu chủ cũng không phải ta thanh sơn thần quốc con dân a hơn nữa hắn tựa hồ cũng từ bày tỏ phải tin phụng thanh sơn đại thần lấy nhân gian lâu chủ thực lực cùng năng lực chắc chắn là có thể có thể gánh bắt thanh sơn đại viện chủ t r ư ớ c nhưng kể cả chúng ta nguyện ý hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng a âm t i mệnh có chút lo lắng nói nhân gian lâu chủ vốn là một cái cực đoan người thần bí hắn cũng không hoài nghi năng lực cùng thực lực của hắn chỉ là lo lắng không tốt sống chung đối với vấn đề này đồ sơn thương nguyện cũng không như thế nào lo lắng không thử một chút như thế nào có biết hay chưa có thể đâu có lẽ nhân gia liền đang chờ một cái cơ hội thống chi ta nghe đại thần nói hắn cùng nhân gian lâu chủ ở giữa còn có một đoạn tình cảm thần hoang thế giới sắp xuất hiện từ xưa đến nay chưa hề có đại biến cục ta nghĩ nhân gian lâu chủ cũng nên vì mình nhân sinh suy nghĩ thật kỹ suy tính nói đi nàng đưa tới một cái thần thị đem đổ sơn linh nhi triệu hắn đến trước mặt linh nhi ngươi lập tức đi một chuyến đại hoang bắc hải đi gặp một lần nhân gian lâu chủ nhìn thấy hắn sau đó liền nói thanh sơn thần quốc sắp t i ế n tạo một tòa thanh sơn tu đạo viện bản t ò a thành khẩn mời hắn đến đây đảm nhiệm thanh sơn tu đạo viện đại viện chủ chức toàn quyền phụ trách thanh sơn tu đạo viện hết thể sự vụ ngươi nói cho nhân gian lâu chủ nghe được mệnh lệnh đồ sơn linh nhi cũng không có bất luận cái gì chần chờ tại cung kính túi lâu sau lúc này bằng nhanh nhất tốc độ rời đi ngọc hoàng đại thế giới tại nàng sau khi đi đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người lại bắt đầu thương thảo những thứ khác chuẩn bị thanh sơn tu đạo viện thân viện viện chủ chức Ta đối với đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh năng lực lâm vô đạo tự nhiên là vô cùng yên tâm thần quốc cụ thể sự vụ hắn bình thường sẽ không quan tâm quá nhiều cùng họ đến chỉ là phụ trách lớn phương hướng chủ tính trung an bài bởi vậy tại giao phó xong chuyện trọng đại sau lâm vô đạo lợi dụng nhậm ngã hành thân phận đi đến đồng lai tiên tộc chuẩn bị cùng diệp thanh đế ký kết khế ước cùng hưởng lẫn nhau thiên phú xế chiều hôm đó đang thương nghị hoàn thần quốc rất nhiều sự vụ sau ô n ti mệnh liền đã đến đồng lai tiên tộc thông qua mệnh thư làm cơ sở thảo ra một phần có vận mệnh lực ư ớt thuốc khế ước cuối cùng đi qua cùng diệp thanh đế thương lượng hai người quyết định cùng hưởng lẫn nhau vô hạn lĩnh nộ thiên phú cùng với cực hạn lĩnh nộ thiên phú nay ban mới lâm vô đạo cùng diệp thanh đế hai người lẫn nhau cũng có giống nhau thiên phú mặc dù lâm vô đạo cũng nghĩ qua cùng hưởng đại đạo chi nhãn cho diệp thanh đế nhưng mà đi qua nghiêm túc cân nhắc sau hắn vẫn là cho rằng vô hạn l ĩ n h nộ đạo này thiên phú đối với diệp thanh đế trợ giúp càng lớn dù sao trên thân diệp thanh đế thế nhưng là đồng thời nắm giữ côn luân tiên đế cùng với bị nạn tiên đế truyền thừa đơn giản chính là hạ giới vũ trụ bên trong lớn nhất sử nhi g n so với đại đạo chi nhãn vô hạn l ĩ n h nộ có thể làm cho hắn nội t ì n h càng cường đại hơn có hai vị đại đạo tiên đế trợ giúp diệp thanh đế tương lai chắc chắn là có thể xung kích đại đạo phong hảo mà làm xong thiên phú về sau lâm vô đạo tại đồng lai tiên tộc dừng lại hai ngày liền về tới nguyên thủy đại thế giới thiên cầu nhất tộc x ử lý c h u y ệ n hiệu suất thật nhanh vẹn vẹn một ngày dưới thời gian liền đem thời không đạo trường hình chiếu đến nguyên thủy đại thế giới bên trong toàn này thời không đạo trường bị năng hết sức cường đại ngoại giới một ngày bên trong và năm n khi thời không đạo trường tạo dựng sau khi hoàn thành lâm vô đạo liền phong bế nguyên thủy đại thế giới đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đ ề u chìm đến lĩnh ngộ khởi nguyên thần đạo bên trong tu luyện không biết t u ế nguyện một tháng sau mượn nhờ thời không đạo trường cùng với vô hạn lĩnh ngộ cùng cực hạn lĩnh ngộ cái này hai đại vô thượng thiên phú trợ giút dùng thời gian ba trăm ngàn năm lâm vô đạo cuối cùng đối với khởi nguyên thần quyền có một chút đầu mối trong lúc hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí lĩnh hội khởi nguyên thần quyền đột nhiên tiếp thu được đến từ thâm viên tầm thứ ba khổng lồ tín ngưỡng cùng hưng hỏa tô vô cấu đã nằm trong tay thiên lũ ma vực cùng với chân nguyên ma vực ngoài ra cựu long tiên tộc còn chuẩn bị vào hôm nay cử hành tế tự đại điện thiết lập tội ác thần quốc nguyên thủy đại thế giới lâm vô đạo mở mắt ánh mắt giả rỡ bây giờ hắn đã nhận được đến từ tô vô cấu cầu nguyện đồng thời cũng biết đến một đoạn thời gian đến nay thâm viên tầm thứ ba bên trong rất nhiều biên hóa cựu long tiên tộc vào khoảng hôm nay thi nghĩ tới đây lâm vô đạo không có trì hoãn lúc này đem bản tôn vị trị cho hệ thống hắn lấy một đạo phân tâm vung xuống đến thâm viên tầng thứ ba tội ác thần miếu lúc này tại đại tế ti tô vô cấu dẫn dắt phía dưới đông đảo cửu long tiên tộc tộc nhân cùng với tam đại ma vực bên trong c ư n g giả toàn bộ tể tụ một đường không gian xung quanh bên trong ước vạn thâm viên con dân hội tụ tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia uy nghiêm thần thánh cổ lao thần miếu tội ác đại thần t ạ i thượng nhờ bao đại thần thần ân cùng vô biên tạo hóa thương lam ma vực thiên ua vực chân nguyên ma vực đều đặt vào đến th hôm nay tôi huyền dẫn xuất lĩnh cựu long tiên tộc toàn bộ dòng dõi cùng tộc nhân tại tội ác thần miếu phía trước thành kính cầu mãi mở tội ác thần quốc thống ngự thần bực ư ớ c b ạ n b ạ n con dân sau này tội ác thần quốc làm thành kính tín ngưỡng cùng c u n g phụ đại thần mở rộng c ư ơ n g thổ giữ gìn đại thần quyền vị cùng ý chí vĩnh viễn không bước bỏ mong đại thần giúp cho cho phép thiết lập tội ác thần quốc đợi cho ngày tốt giờ lành bông u xuống lúc tôi huyền dẫn lấy thần quốc chi chủ u y nghiêm trang phục tại tội ác thần miếu phía trước thành kính cầu nguyện cầu mãi ở phía sau hắn đi theo cựu long tiên tộc dòng dõi cùng tộc nhân cùng với tam đại ma bực đều đi theo hắn tiết tấu tại doanh sơn dẫn đạo phía dưới tiến hành cung bái nhìn xem cử động của bọn hắn lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái có thể một đạo uy nghiêm vô thượng âm thanh vang vọng đất trời dâm dâm sau đó kèm theo từng trận thật vang có ba nghìn sáu trăm đoá tội ác chi hoa từ hư không hạ xuống trôi lơ lửng ở tô huyền dẫn trước mặt đa tại đại thần chiều cố nhìn xem trước mắt tội ác chi hoa tô huyền dẫn kích động c u n g tôi kế tiếp lại là một hồi thành kính cung bái một phen cầu nguyện tình báo quá trình đi đến tại đại tế ti tô vô cấu dưới sự chủ trì tam đại ma vực bắt đầu thịnh đại tế tự hoạt động trong chốc lát từng cỗ bảng bạc hương hỏa từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đi qua cầu đề cử a chương một n r ă m tám m ư khởi nguyên thần quyền thời gian thần quyền chương một n r ă m tám m ư khởi nguyên thần quyền thời gian thần quyền đinh thông viên tầm thứ ba thương lam ma vực thiên h u ma vực chân nguyên ma vực con dân hướng ngươi cử hành thịnh đại tế tự ngươi tổng cộng thu được năm trăm tám mươi hai đoá hương hỏa kim liên con dân của ngươi cựu lòng tiên tộc thành lập tội ác thần quốc hắn dưới sự thống trị tam đại ma vực trở thành ngươi thần vực chúc mừng ngươi ngươi thần tính chân linh bản mệnh thần quốc lấy được cực lớn q u y ế t trường ngươi thành công tấn thăng đến chung vị ma thần chúc mừng ngươi ngươi tấn thăng trở thành thần thoại thượng vị ma thần từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp từ lâm vô đạo trong đầu v ă n g lên đồng thời tại đại lượng thâm viên hương hỏa thôi thúc giới h á n thần giai cũng từ lúc đầu hạ vị ma thần tăng lên tới thần thoại thượng vị ma thần cũng không t ệ lắm cảm thụ được tội ác chi thụ bên trong cái k i a phun trào bàn bạc thần lực lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái tô vô cấu đám người cũng không để cho hắn thất vọng thật sự tại một tháng bên trong bắt lại thiên đũ ma cực cùng với chân nguyên ma cực hơn nữa đ e một hai ma cái này v ự í n ưỡng, h đạo ề u uy nghiêm thanh âm to lớn chuyển khắp tam đại ma vực bị vô số thâm viên sinh linh châu nghe được theo thần dụ hà đạt lâm vô đạo thao túng thống ngự thần quyền trực tiếp tăng lên trong thần vực con dân tu vi và tư chất đối với bất thình lình t h ầ n ân tam đại ma vực bên trong thâm viên sinh linh tự nhiên là kích động không tôi h từng cái hướng về phía lâm vô đạo tự thần phủ nhận tấm c h e m á i đối với cái này lâm vô đạo mặc dù đều thấy rõ nhưng mà cũng không để ý tới t ô vô cấu tiếp xuống một đoạn thời gian bản t h ầ n muốn bế quan tiềm tu l ĩ n h hội thần pháp cùng với ổn định thần giai tội ác thần miếu sự tỉnh thứ ngươi toàn quyền phụ trách xử lý vì để cho ngươi tốt hơn quản lý thần vực ứng đối có thể xuất hiện đủ loại nguy cơ bản thần ban thưởng ngươi một đạo cường đại thần thông、Hiu. khi âm thanh v a n g lên nháy mắt chỉ thấy một đạo sáng chói thần quang đ ố n g nhiên hạ xuống hóa thành một tia thần quang ấn k h ắ c ở tô vô cấu trên linh hồn rõ ràng là thiên địa thần quốc tô vô cấu dưới mắt tội ác thần quốc mặc dù đã bao gồm tam đại ma vực nhưng mà nhìn chung toàn bộ vô cực ma giới vẫn như cũ chỉ là một góc nhỏ bởi vậy ngươi muốn đảm đương nổi khai cương thác tổ h chức trách thần thánh đồng thời phát triển bản thần tín ngưỡng bản thần hy vọng khi bản thần tỉnh lại lần nữa tội ác thần quốc cương thổ có thể bao dung hơn phân nửa vô cực ma giới lâm vô đạo uy nghiêm phân phó nói nói xong hắn không có quá nhiều để ý tới tô vô cấu phản ứng. lập tức thu hẹp thần vi cùng thần tính rút lui thâm viên tầm thứ ba hắn sở dĩ ban thưởng tô vô cấu thiên đ ị a thần quốc cái này đạo thần thông chính là vì ứng đối vô cực ma chủ những thứ này thâm viên cường giả có thống ngự thần quyền nơi tay lại thêm thiên đ ị a thần quốc cho dù là gặp phải thần thoại đại l ĩ n h chủ tô vô cấu cũng có sức đánh một trận bởi vậy thâm viên thế cục hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều liền trước mắt mà nói hết thể đều sẽ bình ổn phát triển chân chính để cho lâm vô đạo quan hệ vẫn là nhân gian thế cục tại đem thần tính cùng chân linh từ thâm viên rút về sau lâm vô đạo bằng nhanh nhất tốc độ nhìn nước qua thanh sơn thần quốc a thương n g u y ệ t thế mà đem nhân gian lâu chủ quân bờ ruộng dọc ngang mời đến làm thanh sơn tu đạo viện đại việt chủ quân bờ ruộng dọc ngang mặc dù là quân gia người nhưng mà hắn càng là thần hoang thế giới người phát ngôn vô luận là tư chất thực lực thân phận thủ đoạn năng lực từng cái phương diện cũng là đứng đầu từ hắn chấp trưởng thanh sơn tu đạo viện quả thật không tệ lâm vô đạo đấy mắt lộ ra vẻ tán thưởng đối với quân bờ ruộng dọc ngang đảm nhiệm thanh sơn tu đạo viện đại việt chủ hắn là không có bất kỳ cái gì ý kiến ngược lại cực kỳ tán thành trừ cái đó ra tại đồ sơn thương nguyện quản lý phía dưới thanh sơn tu đạo viện giá đỡ đã dần dần xây dự thanh sơn thần quốc thần chức giả cùng với mỗi bộ chủ, giới chủ cũng đều tại như h ỏ a như đồ tiến hành hảo hạch hết thảy đều tại dựa theo hắn mong muốn bên trong phát triển đang quan sát chỉ chốc lát cũng không phát hiện có bất kỳ không ổn nào sau đó lâm vô đạo liền thu hẹp tâm thần tiếp tục chìm đến lĩnh hội khởi nguyên thần quyền bên trong tu hành không biết tuế nguyện chuyên tâm lĩnh hội khởi nguyên thần quyền lâm vô đạo đối với thời gian cũng không có một cái khái niệm hắn chỉ biết là coi là mình lần thứ hai thức tỉnh thời điểm đồ sơn thương nguyện cùng nhan miệu thủy đã hoàn thành đối với ngọc hoàng đại thế giới trường khống đem tám mươi tám tọa tiên vực bên trong con dân toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống ngự cùng tín ngưỡng phía dưới đồng thời còn cử hành một lần thịnh đại tế tự hoạt động không chỉ có để cho hắn tu thành hoàn mỹ tội ác pháp thần còn thu được bốn trăm sáu mươi b ố đoá khí vận kim liên để cho hắn trong chương mục khí vận kim liên một trận đạt đến một nghìn không trăm bốn mươi sáu đoá thấy tình cảnh này lâm mô đạo trực tiếp tiêu hao một n g à n đoá khí vận kim liên thông qua hệ thống mỹ lực l ị c h hướng n g ư ợ c dòng tìm hiểu đến trật tự thành thần pháp ngoài ra hắn cũng thông qua thanh sơn đại ma thần thân p ậ n thuận lợi từ âm ti mệnh nơi đó lấy được vận mệnh thành thần pháp khi hắn lần thứ ba thức tính lúc đồ sơn thương nguyện đã đem nguyên hoang đại thế giới tín ngưỡng đặt vào đến giới quyền của hắn mượn nguyên hoang đại thế giới khổng lồ tín ngưỡng cùng với vô cùng bàng bạc bà hưng ơ hỏa lâm vô đạo được như nguyện tu thành trật tự phát thân cùng với vận mệnh phát thân hơn nữa còn thu được một nghìn tám trăm năm mươi sáu đoá khí vận kim liên đến l ú c này ngoại giới đã qua năm tháng âm ấ m lại là một tháng sau lâm vô đạo kết thúc cấp độ sâu tu luyện tại nguyên thủy đại thế giới bên trong mở mắt ra trải qua nửa năm vô luận là hắn bản thân vẫn là ngoại giới thanh sơn thần quốc đều xảy ra biến hóa cực lớn ngoại giới nửa năm nguyên thủy đại thế giới thời không trong đạo trường chính là một trăm tám mươi ban năm giá như thế tuý n g u y ệ n đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện đầu tiên lâm vô đạo quan tâm nhất khởi nguyên thần quyền sớm tại tiến vào thời không đạo trường tháng thứ ba hắn liền thành công từ khởi nguyên p h á p điện bên trong tìm hiểu đi ra sau đó hắn lại bắt đầu đ ế m thử lấy khởi nguyên thần quyền làm cơ sở mong đợi từ bên trong phân tích ra thời gian thần quyền nguyên bản đối với phân tích ra thời gian thần quyền hắn cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn chỉ là muốn thử một lần xem có thể thành công hay không nào biết được tại vô hạn lĩnh nộ cùng cực hạn lĩnh nộ song trọng tác dụng phía dưới hắn đối với khởi nguyên thần quyền lý giải đạt đến độ cao mới dần dần tựa hồ bắt được một k i a thời gian vết tích mắt thấy có cơ hội phân tích ra thời gian thần quyền lâm vô đạo liền đem toàn bộ tâm thần đô đầu nhập vào trong đó cuối cùng dùng chín mươi và năm tại hắn không ngừng nỗ lực dưới cuối cùng là từ khởi nguyên thần quyền bên trong phân tích ra thời gian thần quyền hơn nữa còn thu được một đạo thời gian đại thần thuật đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng cái này rõ ràng là một cái ngoài ý muốn niềm vui dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là dự định cùng thượng thanh chi thần tiến hành giao dịch dùng cái này thu được nguyên thủy cổ đế thần thật khí từ đó phân tích ra thời gian thần quyền bất quá tất nhiên bản thân có thể từ khởi nguyên thần quyền bên trong phân tích ra thời gian thần quyền hắn cũng không đáng lại đi cùng thượng thanh chi thần giao dịch Tiếp qua giam 3 tháng thời gian, thần hoang thế giới liền muốn thăng cấp. Dưới mắt, ta đã tu thành tội ác pháp thân, trật tự thân, thân, thuận tìm tới thần thời thần tình giam gian, giới liền Dưới lợi hiểu khởi gian nội đến cấp. pháp pháp pháp qua quyền quyền, muốn nguyên hoang nữa ra cùng cùng hùng mệnh nệm hơn chắc ác vận bức đã vô đem khởi nguyên thần quyền thời gian thần quyền linh hồn thần quyền không gian thần quyền bộ tiên h thần quyền chiến tranh thần quyền toàn bộ đề thăng đến thập giai thần quyền đem chư thần hoàng hôn thiên địa thần quốc thiên địa thần quyền một mạnh hóa cửu tiêu mấy người thần thông cùng thần pháp toàn bộ thăng cấp trở thành đại vũ trụ thần thông đại vũ trụ thần pháp một phen suy tư sau hắn ra lệnh dưới mắt hắn không thiếu khí vận giá trị thiếu nhất là thời gian cậu đề cử a cuối cùng lâm vô đạo chỉ dùng một trăm linh hai đoá khí vận kim liên liền đem những cái tia thần quyền cùng thần thông tăng lên tới tối cao tầm thứ ở trong đó chỉ là đem không gian thần quyền thăng cấp đến thập giai thần quyền liền tiêu hao một trăm đoá khí vận kim liên dù sao không gian thần quyền là thượng thần giai vị thần quyền tiêu phí tự nhiên muốn nhiều mũi những thứ khác thần quyền cùng thần thông toàn bộ cũng chỉ là chủ thần giai đoạn sau khi đem những thứ này toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa lâm vô đạo đem một tia thần tính cùng chân linh b g ô n g xuống đến ngọc hoàng đại thế giới đại diễn thần miếu ngay sau đó hắn lại đem đồ sơn thương nguyện triệu hoàng tới thương nguyện ngươi lập tức lấy thần miếu danh nghĩa ban bố một đạo thần dụ từ ngày này trở đi thanh sơn thần quốc phạm vi bên trong khai triển kéo dài không ngừng tế tự hoạt động thời gian kỳ hạn ngắn thì ba năm ngày nhiều thì mười ngày nửa tháng tại trong lúc này mặc kệ xuất hiện bất kỳ sự t ì n h thanh sơn thần quốc phạm vi tế tự cũng không thể chúng đánh gãy càng không thể ngừng kế tiếp bản thân phải có một hạng mười phần chuyện trọng đại phải xử lý lâm vô đạo lấy uy nghiêm trịnh trọng ngữ khí phân phó nói hắn đã từ hệ thống nơi đó biết được hương hỏa thần tri độ đại đạo phong hào kiếp là một cái quá trình khá dài phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành thần giai thần tính chân linh cùng với thần quốc thăng hoa cùng thể biến tại trong lúc này nhất định sẽ cần đại lượng khí vận giá trị cứ việc chính mình bây giờ sổ sách trên mặt còn có hơn một nghìn đoá khí vận kim liên theo lý mà nói hẳn là đủ nhưng mà vì để phong v ắ n nhất hắn vẫn là phải làm dễ chuẩn bị chú đáo mới được để cho thanh sơn thần quốc con dân toàn trình tế tự hắn liền có thể liên tục không ngừng mà thu hoạch tín ngưỡng cùng hư ơ n g hỏa cứ như vậy cho dù là đến lúc đó xuất hiện ngoài ỷ vấn gì cũng có thể dựa vào số lớn khí vận giá trị tới kịp lúc bổ cứu xin nghe thần dụ đối với lâm vô đạo mệnh lệnh đồ sơn thương nguyệt cũng không có bất luận cái gì chần chờ tại k h ô n g người cuối l ầ u sau lúc này bằng nhanh nhất tốc độ phân phó tiếp mà tại phân phó xong đồ sơn thương nguyệt sau lâm vô đạo lại lấy phương thức giống nhau đi đến thâm viên t ầ n g thứ ba cáo chi tô vô cấu để cho nàng tại trong thâm viên bên trong khai triển tế tự hoạt động làm xong đây hết thảy hắn lại đem toàn bộ nguyên thủy đại thế giới hoàn toàn phong bế không cho phép bất cứ người nào bước vào tiếp đó mới là thu hẹp tâm thần lấy ra chín khối khởi nguyên tiên kim tế luyện khởi nguyên sao trang ba ngày sau tại thời không trong đạo trường lâm vô đạo dùng ba vạn năm thời gian, c u ẩm ẩm nguyên dựa theo khởi n đạo thủy đại thế giới lâm vô đạo đại thủ phất quá giữa không trung chín kiện cường đại thần khí lập tức lơ lửng ở trước mặt phóng xuất ra bên mông thần uy thật lớn thần quang càng là chiếu dọi toàn bộ nguyên thủy đại thế giới lần này lâm vô đạo tế luyện khởi nguyên sao trang từ một k i ệ n khí tăng cái lần thần khí tạo thành chủ thần khí tên là thống ngự chi y ế m bên trên gia trì thanh sơn đại ma thần chủ thần quyền xem như chi cao bản mệnh thần khí còn lại tám cái lần thần khí lâm vô đạo căn cứ chính mình hiện nay nắm giữ đủ loại thần quyền tiến hành t ế luyện theo thứ tự là chiến tranh c à n lệnh thời gian c h i trùng không gian c h i tháp linh hồn chiến xa khởi nguyên c h i ấn bộ thiên đ ỉ n h sinh mệnh c h i giáp t hủy diệt c h i trùng s á t lục c h i mâu mỗi một kiện thần khí phía trên hắn đều gia trì tuyệt đối thần quyền khiến cho thần uy cùng thần lực lấy được vô hạn phóng đại n g h m trình mà nói không nên xưng là khởi nguyên sao trang mà là hẳn là xưng là thống ngự sao trang hơn nữa hiện nay tế luyện cái này chín kiện thần khí ngoại trừ thống ngự chi kiếm về sau sẽ không làm sửa đổi còn lại tám cái lần thần khí sau này có lẽ đều biết tiến hành thích hợp sửa đổi lâm vô đạo có loại trực giác mãnh liệt lần này vượt qua đại đạo phong hào kiếp về sau hắn có rất lớn khả năng sẽ nắm giữ vận mệnh thần quyền trật tự thần quyền tội ác thần quyền cái này ba đại thần quyền tất cả đều là đ ỉ n h cấp thần quyền chín kiện thần khí bên trong lấy thống ngự chi kiếm làm chủ còn sót lại tám cái thần khí nhất định sẽ có ba đại thần quyền xem như đại biểu thần khí tồn tại lúc kia hắn tế luyện thần khí sẽ hoàn toàn thoát khỏi khởi nguyên sáo trang vết tích trở thành độc lập tự chủ vật phẩm mỗi một kiện thần khí đều đem đối ứng một đầu đại đạo dưới mắt hắn dựa theo khởi nguyên đạo đô tới tế luyện đều chỉ là vì ứng phó sắp đến đại đạo phong hào kiếp mà thôi hết thể chuẩn bị ổ thỏa kế tiếp liền có thể yên tâm độ kiếp rồi nhìn xem trước mặt chín kiện thần khí lâm vô đạo điều chỉnh tốt tâm tình của mình bắt đầu chuẩn bị độ kiếp đúng hệ thống có thể hay không che lấp ta độ kiếp tin tức không để những người khác biết cho dù là độ kiếp thành công về sau cũng không cần thông cáo đột nhiên lâm vô đạo nghĩ tới điều gì đ ộ i vàng hướng về phía hệ thống hỏi có thể tốc chủ chỉ cần trả ra một trăm đoá khí vận kim liên hệ thống liền có thể che lấp đại đạo vết tích không bị cái khác thế giới cái khác vũ trụ sinh linh biết được âm thanh của hệ thống từ đáy lòng v a n g lên mặc dù vẫn là trước sau như một chết muốn tiền nhưng mà chỉ là một trăm đoá khí vận kim liên lâm vô đạo cũng không để trong mắt trực tiếp sảng khoái đáp ứng sau một ngày khi lâm vô đạo điều chỉnh tốt tâm tình của mình đem trạng thái bảo trì tại đỉnh phong nhất hắn liền bắt đầu đối với đại đạo cầu nguyện chính thức tuyên bố độ đại đạo thượng thần kiếp ầm ầm theo hắn tuyên cáo độ đại đạo phong hào kiếp trong chốc lát nguyên thủy đại thế giới mênh mông bên trên bầu trời trong khoảnh khắc lôi vân dày đặc vô lượng đại đạo thần lôi ở trên bầu trời khoảng không lớn lượn rút chuyển vừa dày vừa nặng màu đen lôi vân càng là cao tới tầng ba mươi ba liếc nhìn lại giống như tam thập tam trọng thiên một dạng to lớn lạ thường cùng lúc đó từng có quần c u ộ n đại đạo chi lực c u ố n lấy hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố vung xuống đến nguyên thủy đại thế giới ép tới toàn bộ thế giới đ ề ẩn lẫn đung đưa thiên địa này sụp đổ cảnh tượng của bố bởi vì hệ thống che đậy duyên cớ cũng không bị nguyên thủy đại thế giới bên ngoài sinh linh biết được vất quá mọi thứ đều có ngoại lệ những người khác không biết nhưng lại đưa tới đồ sơn thương nguyện cảnh giác a này khí tức có người ở độ đại đạo phong hào kiếp mà lại là tại nguyên thủy đại thế giới bên trong đại diện thần miếu đang cùng âm ti mệnh bọn người nghị sự đồ sơn thương nguyện giống như là cảm ứ n g được cái gì tựa như trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía nguyên thủy đại thế giới trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng lộ ra một chút xíu kinh nghi thần sắc xem như thế giới c h i chủ nàng có thể cảm nhận được đến từ nguyên thủy đại thế giới khác thường khí tức cứ việc tại hệ thống tác dụng phía dưới đại đạo phong hào kiếp khí tức bị suy yếu đến cực hạn nhưng đồ sơn t ư ơ n g nguyện vẫn là phát giác một chút dấu vết là đại hoang chi thần tại độ đại đạo phong hào kiếp sao vẫn là nói là đại thần ở nhân gian cái này đạo thần chi hóa thân bây giờ nàng tự a hồ i nhìn thấy đến một chút manh mối linh nhi lập tức t r u y ề n bản tòa p h á p chỉ, phạm là thanh sơn thần quốc chỗ quản thúc đại thế giới gia tăng cúng tế cường độ từ ngày này trở đi không có bản tòa mệnh lệnh ai cũng không thể gián đoạn hoặc ngừng tế tự kẻ trái lệnh hết thể lấy thần phạt chế tài là đại tế ti nghe được đồ sơn thương nguyện mệnh lệnh một bên tứ lập đồ sơn linh nhi lúc này thối lui ra khỏi thần miếu ban bố pháp chỉ đi đại tế ti căn cứ vào quan sát của ta ước chừng lại có thời gian nửa tháng trường sinh giới liền muốn b u ô n g xuống đến thần hoang thế giới đến lúc đó giống thần tiên cấm khu bất lao sơn những thứ này c ổ lão cấm khu cùng cấm đ ị a hàng rào đều biết thêm một bước suy yếu những cái kia cổ lão t r ù n g tộc cùng với tồn tại cường đại chỉ sợ đều phải bắt đầu hồi phục chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng lúc này ngồi ngay ngắn bên dưới thần địa phương quân bờ rộn u g dọc ngang lại tuân ra một cái tin tức nặng ký thần sắc cùng ngữ khí của hắn lộ ra vô cùng nghiêm túc trường sinh giới muốn vung xuống thần hoang những cái kia cổ lão cấm khu cùng cấm đ i ệ cũng muốn hồi phục nghe nói như thế vô luận là đồ sơn thương nguyện vẫn là âm ti mệnh thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên bọn hắn mong đợi nhất đồng thời cũng chuyện lo l ắ m nhất rốt cuộc đã tới thần hoang thế giới thăng cấp sắp chính thức mở màn cầu đề cử a chưng một n g n h r ă m tám m ư l ạ i bị hố chưng một n g n h r ă m tám m ư l ạ i bị hố lâu chủ nghe nói trường sinh giới bên trong chỉ là một chút thiên đế cùng chủ thần uy hiếp hẳn là cũng không phải quá lớn a chẳng lẽ nói phía trước thần hoang thế giới phân chia thời điểm ngay cả những tia cổ lão c ấ m khu cùng chủ tộc cũng đều cùng một chỗ cách ra đi âm ti mệnh hào kỳ hỏi một câu nghe vậy quân tiên mạch tán thưởng gật gật đầu trường sinh giới thật không đơn giản ngày xưa thần hoang thế giới hết thể có tam thập lục phương đại điệu về sau chia cắt sau đó trường sinh giới độc chiếm hai mươi ba tòa đại điệu là bây giờ thần hoang thế giới còn hơn gấp hai lần ngoài ra thần khí chi điệu bên trong có ba tòa đại điệu vô luận là thế giới rộng lớn trình độ vẫn là tài nguyên thậm chí là thực lực cùng nội t ì n h trường sinh giới đều so với trước mắt thần hoang thế giới cường đại ngày xưa bởi vì thiên đạo chi tranh duyên cớ trường sinh giới từ thần hoang thế giới tách ra đi trước đó những cái kia cổ lao tộc đàn cùng cấm khu liền đã phong ấn bây giờ thần hoang thế giới sắp thăng cấp trưởng sinh giới bên trong những cái kia bản thân phong ấn cổ lao tộc đàn cùng với thần bí cấm khu đều đem một lần nữa khôi phục nhưng phạm là thần hoang thế giới sinh linh vô luận là bản thổ vẫn là quy thuộc thế giới cũng sẽ không bỏ lỡ cái này t ì n h tế h tạo hóa đến lúc đó nhất định sẽ buộc phát tàn khốc đến cực điểm tộc đàn chiến tranh chúng ta không chỉ có muốn cùng trưởng sinh giới tranh đoạt ba mươi sáu tọa đại địa quyền k h ô n g chế còn muốn đối mặt những cái kia quy thuộc thế giới sinh linh mạnh mẽ tóm lại đại chiến là không thể tránh khỏi thần hoang thế giới ba mươi sáu tọa đại địa là tất cả tộc đàn tất cả cường giả đều tha thiết ước mơ muốn chiếm cứ chỗ muốn giữ vững bây giờ địa bàn chỉ sợ cũng không dễ dàng quân thiên mạch ngự a khí t r ầ m ngưng nói mắt thấy hắn như thế nghiêm túc cùng ngưng trọng đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh hai người cũng không hẹn mà cùng n h u chặt l ô n g mày thần hoang thế giới tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng cùng gian khổ vì cái gì tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt thần hoang thế giới cái này ba mươi sáu toại đại địa đâu trong này đến cùng cất dấu bí mật gì âm ti mệnh tiếp tục hỏi đối với cái này quân tiên mạch thở dài mà lắc đầu liên quan tới vấn đề này ta cũng không rõ ràng cái này tựa hồ dính đến thần hoang thế giới vô cùng cao t ầ n g thứ bí mật bất quá nghe nói cùng ba mươi sáu đỉnh có liên quan căn cứ vào ta nắm giữ tin tức thần hoang thế giới mỗi một tòa đại địa đều đối ứng với một tôn bảo đ ỉ n h cụ thể có ích lợi gì ta cũng không biết ba mươi sáu đỉnh nghe quân thiên mạch giản g thuật trong lòng đồ sơn thương n g u y ệ t hơi chấn động một chút tại trong tay nàng liền nắm giữ lấy ba mươi sáu đỉnh một trong thần châu đỉnh vẫn là trước đây hoàng đạo thập nhị sơn đưa cho thanh sơn đại thần lễ gặp mặt hơn nữa thần châu đỉnh tựa hồ còn cùng đại thế giới tri ấn cùng với bản thân nàng có thiên tì vạn lũ quan hệ lâu chủ vậy ngươi biết cái này cái gọi là ba mươi sáu đỉnh đều ở nơi nào không ngô đại t ế t i ngươi quá để mắt ta ba mươi sáu đỉnh vẫn luôn là thần hoang thế giới cổ lao truyền thuyết ta cũng chỉ là nghe nói đôi câu vài lời thôi nơi nào tin tưởng bọn chúng tại vị trí nào hơn nữa giống ba mươi sáu đỉnh loại vật này một khi hơi lộ ra một chút xíu phong thanh lập tức liền sẽ đưa tới hai hoảng ậ p đầu gây nên vô số người ngấp n g ẽ cùng tranh đoạt bởi vậy, vậy cho dù là n ắ m trong tay ba mươi sáu đỉnh cũng sẽ không có người dễ dàng tiết lộ ra ngoài quân tiên h mạch cười khổ đáp mặc dù hắn trên danh nghĩa là thần hoang thế giới người phát ngôn nhưng mà liên quan tới thần hoang thế giới bí mật hắn biết đến cũng không phải rất nhiều càng không nói đến là loại này trí cao hạch tâm bí mật nói tóm lại trường sinh giới không thể khinh thường một khi nó cùng thần hoang thế giới dung hợp đến lúc đó liền sẽ tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới ta đoán đến lúc đó chỉ sợ sẽ có cổ tiên thậm chí là tiên vương xuất hiện cho nên từ giờ trở đi chúng ta liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để tránh đến lúc đó những cái kia cổ lão tộc đàn đánh tới luôn c u ố n tay chân đối với quân thiên mạch lo nghĩ đồ sơn thương m g ệ t cùng âm ti mệnh mặc dù cũng cảm thấy có chút áp lực nhưng cũng không có đến tình cảnh sợ hãi trên tay bọn họ có thể đánh bại vẫn là rất nhiều nếu như chỉ là một chút phổ thông tiên vương xuất hiện bọn hắn còn có thể ứng đối thú chi ở sau lưng của bọn họ còn có thanh sơn đại thần và c h ấ n dưới mắt đại thần có một số việc cần tự mình xử lý trong khoảng thời gian này có thể sẽ không đem ánh mắt đặt ở thanh sơn thần quốc liên quan tới trường sinh giới sự t ì n h có thể cần chúng ta tự mình tới đối mặt kế tiếp chúng ta tới thương lượng một chút an bài cụ thể a a đại thần không tại nghe nói như thế c u n tiên h mạch cùng âm ti mệnh mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao thanh sơn đại thần thân hóa ngàn bạn có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý không có khả năng lĩnh viễn đưa mắt tập trung tại thần hoàng thế giới dưới mắt trường sinh giới bông u xuống cũng là đến khảo nghiệm bọn hắn thời điểm nghĩ tới đây âm ti mệnh đ ấ y lòng hiện lên lên một cỗ bàng bạc chiến ý hắn cảm thấy cho thanh sơn đại thần tăng thể diện thời điểm rốt cuộc đã đến đối với trường sinh giới bông u xuống lâm b ô n đạo đồng thời không rõ ràng lúc này nguyên thủy đại thế giới bên trong hắn đang tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý ứng đối lấy đại đạo thượng tần kiếp vâng vâng vâng mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý tùy thời nên đón hạ xuống đại đạo lôi kiếp nhưng mà thật coi lôi kiếp lúc hàn g lâm vẫn là đánh hắn một cái trở tay không kịp bởi vì chỉ làm một lớp này đại đạo lôi kiếp chính là mười hai đạo t hư h ứ bất ngờ không đề phòng lâm vô đạo lập tức lào đảo một cái bị đại đạo lôi kiếp đánh cho trực tiếp nằm lên trên mặt đất nếu như không phải ngưng tụ thần chi chân thân đầy đủ kiên cố cùng cường đại chỉ là đợt thứ nhất lôi kiếp liền phải cho hắn một cách trí mạng thảo hệ thống đây là có chuyện gì vì sao lại đồng thời hạ xuống mười hai đạo lôi tiếp không phải là chỉ có bốn đạo lôi tiếp s a o sau khi tính hồn lại lâm vô đạo lập tức tức miệng mắng to loại tình huống này là hắn không nghĩ tới hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị tốc chủ ngươi có phần đem đại đạo thượng thần tiếp nghĩ quá đơn giản đi nếu như là cái khác hương hỏa thần c h i độ đại đạo phong hào kiếp cái kia chính xác duy nhất một lần chỉ có bốn đạo lôi tiếp phân biệt đối ứng thần c h i chân thân thần tính chân linh thần quốc như mà tốc chủ không giống nhau à tốc chủ ngươi ngưng tụ mệnh vận chân thần trật tự chân thân tội ác chân thân cái này tam đại chân thân cũng là muốn cách ra độ tiếp cho nên mỗi một vòng đại đạo lôi tiếp cũng là mười hai đạo tiếp đó túc chủ cần trải qua tám mươi mốt luận đại đạo lôi tiếp mới có thể vượt qua thứ nhất giai đoạn cứ như vậy túc chủ đúc thành thần c h i chân thân thần tính chân linh cùng với bản mệnh thần quốc mới có thể trở nên vô cùng cường đại đến lúc đó tam đại chân thân hợp nhất sẽ đúc thành một ba thống ngự chân thân đây mới là túc chủ ngươi bản mệnh chân thân hệ thống kiên nhẫn giải thích nói ha ha mỗi một luận mười hai đạo lôi tiếp trải qua tám mươi mốt luận tổng cộng chín trăm bảy mươi hai đạo lôi tiếp nghe nói như thế lâm vô đạo muốn tự tử đều có giờ khác này nội tâm của hán khổ tâm tới cực điểm trong nháy mắt lâm vô đạo cảm giác chính mình thật tính chân linh thần quốc những thứ này bị chia cắt trở thành ba phần đồng thời nhận lấy đại đạo lôi k ế p hung mạnh hủy hoại vạn hạnh chính là lôi kép mặc dù kinh khủng nhưng mà hắn tam đại chân thân cũng không phải lôi không gắn gượng đối phó đại đạo lôi kép quanh kích tại h h e o t trải qua bảy mươi chín luận đại đạo lôi k ế p vung tàn ranh kích sau vào giờ phút này lâm vô đạo có thể nói là thể s á t tinh thần đ i ể b ệ n h vô luận là tinh thần vẫn là thần chi chân thân cũng đã không chịu nổi gánh nặng nhưng mà cho dù là bị trước nay chưa có đau lớn đ ả kích lâm vô đạo vẫn như c ũ đau khổ chống đỡ l ấy bởi vì hắn một khi từ bỏ nhất định là vẫn diệt hạ tràng đến lúc đó phía trước trả hết thẻ cố gắng liền toàn bộ đều ưng phí mà thứ tám mươi luận đại đạo lôi tiếp sự khủng bố trình độ cũng vượt xa khỏi lâm vô đạo mong muốn cho dù là hắn đã sớm chuẩn bị sớm đem khởi nguyên s á o trang lấy ra vẫn như c ũ bị đánh thương tích đầy mình ẩm ẩm quần quận lôi quang chấn động toàn bộ nguyên thủy đại thế giới tại thứ tám mươi luận đại đạo lôi tiếp đánh xuống tự chín kiện thần khí tạo thành khởi nguyên sao trang tại trong n á y mắt toàn bộ băng li mặc dù bị cực lớn phá phôi nhưng mà lại vì lâm vô đạo chống được hơn phân nửa công kích còn sót lại l ô i k i ế p chỉ là để cho hắn tam đại chấn thân vỡ nát mà thôi cũng không có phá diệt chỉ là một vòng này đ a n h kích cơ hội liền muốn để cho hắn khổ cực tế luyện khởi nguyên thần khí s á o trang gần như phế bỏ biên giới thời gian thần quyền trước mắt vào năm sau khi vượt qua thứ tám mươi luận đại đạo l ô i k i ế p lâm vô đạo không có tâm tư đi kiểm tra tự thân tình huống lúc này bằng nhanh nhất tốc độ thi triển thời gian thần quyền cùng bộ thiên thần, quyền, bắt đầu chữa đại thần khí trong chốc lát tại tuyệt đối thần quyền giá trị thời gian thần quyền uy năng cùng vĩ lực bị vô hạn phong đại một chút ở giữa chính là vạn năm t u y ế nguyệt theo thời gian vĩ lực tác dụng nguyên bản tan vỡ khởi nguyên thần khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục được lúc đầu trạng thái h o à n mỹ vê anh vê anh vê anh nhưng mà còn không đợi lâm vô đạo chuẩn bị sẵn sàng thứ tám mươi mốt luận đại đạo lôi tiếp thế như trẻ tre mà hạ xuống cái kia thả ra uy thế cùng sức mạnh cho dù lâm vô đạo nhìn đều kinh hại run sợ thảo giờ khắc này hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp cuối cùng kèm theo một hồi cực kỳ thống khổ kêu dền đại đạo lôi k i ế p sức mạnh đem lâm vô đạo tam đại chân thân toàn bộ trong nháy mắt đánh nát đến nỗi trên đỉnh đầu chín kiện khởi nguyên thần khí càng l à tại tiếp xúc lôi k i ế p nháy mắt trực tiếp bị xóa đi toàn bộ thần uy cùng thần lực bay về đến khởi nguyên tiên kim tối nguyên thủy trạng thái hệ thống đây chính là ngươi nói ngưng kết tam đại thiên thư chân thân sau đó có thể dễ như t r ở bàn tay vượt qua đại đạo lôi k i ế p cái này mẹ nó là nhẹ n h ô m sao lão tử thiếu chút nữa thì chết vạn trượt trong hô sâu chuyến gia lâm vô đạo cái kia phẫn nộ tiếng chửa rùa giờ này khắp hắn khổ cực ngưng tụ tam đại chân thân tại thứ tám mươi mốt l u ậ n lôi k ế p đánh xuống bị toàn bộ đánh nát cái kia cái gọi là kiên cố cùng nhẹ nhõm tại trước mặt đại đạo lôi k ế p đơn giản chính là một c h u y ệ n cười may mắn hắn có thêm một cái tâm nhãn sớm để cho thanh sơn thần quốc con dân tiến hành kéo dài không ngừng tế tự bằng không mà nói chỉ là cái này thứ nhất giai đoạn lôi k ế p liền có thể giết chết hắn túc chủ không cần lo lắng những thứ này cũng chỉ là thao tác cơ bản mà thôi ngươi có nhiều như vậy thế giới con dân tế tự không có việc gì hệ thống hời h ợ nói đối với cái này lâm vô đạo lười nhác cùng nó tranh cãi bắt đầu tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý triệu tập trong thần b ự c bàng bạc hương hỏa một lần nữa đúc thành tam đại chân thân d ầ m d ầ m tại vô lượng hương hỏa thôi thúc giới cái kia bị đại đạo lôi k i ế p nổ nát mệnh vận chân thân tội ác chân thân trật tự chân thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một ngày đi qua tam đại chân thân liền đã hoàn toàn khôi phục đến lúc đầu trạng thái đ n h phong đến l ú c này đại đạo thượng thần kiếp thứ nhất giai đoạn xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua bất quá lâm vô đạo còn chưa tới kịu cao hứng đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm liền đã lặng yên p h xuống đại đạo thượng thần kiếp độ kiếp giả c ầ n tại trong bảy ngày thời gian từ mệnh vận chân thân trật tự chân thân tội ác chân thân bên trong phân biệt phân tích ra đối ứng thần quyền cùng với chuyên trúc thần thuật một đạo tin tức chuyển vào lâm vô đạo ý thức bảy ngày thời gian phân tích ra ba đại thần quyền cùng với tam đại dành riêng thần thuật hiểu được đ ệ n h ị giai đoạn độ kiếp nhiệm vụ lâm vô đạo nỗi khổ trong lòng chắc chát, chát càng n ồ n g nặng mấy phần hắn chỉ là từ khởi nguyên p h á p điện bên trong phân tích ra khởi nguyên thần quyền liền dùng mấy chục vạn năm thời gian bây giờ để cho hắn tại trong vòng bảy ngày phân tích ra so khởi nguyên thần quyền càng cường đại hơn vận mệnh thần quyền tội á trật tự thần quyền cùng với đối ứng ba đại thần thuật cho dù là hắn có vô hạn lĩnh nộ g cùng cực hạn lĩnh nộ g thiên phú còn có thời gian thần quyền trợ giúp đây đều là chuyện không có thể làm được xem ra chỉ có thể đem độ tiếp hy vọng ý thắc vào hệ thống trên thân than thở một tiếng hắn đem ánh mắt nhìn phía bảng hệ thống lúc này trải qua liên tục mấy ngày tế tự hắn trong chương mục khí vận kim liên đã tăng gọn đến bốn nghìn hai trăm tám mươi sáu đoá hệ thống nếu như phân tích ra toàn bộ vận mệnh thần quyền trật tự thần quyền tội ác thần quyền cùng với bọn chúng dành riêng ba đại thần thuật tổng cộng cần bao nhiêu khí vận giá trị một n ă m c n n g k h ô n g không đ o á khí vận kim liên trong đó vận mệnh thần quyền ba nghìn đoá khí vận kim liên vận mệnh thần thuật hai nghìn đoá khí vận kim liên những thứ khác tội ác thần quyền tội ác thần thuật trật tự thần quyền trật tự thần thuật cũng là như thế tê mười lăm n g h n đoá khí vận kim liên nghe thấy con số này cứ việc lâm vô đạo đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu dưới mắt hắn trong chương mục khí vận giá trị ngay cả số l ẻ đều không đủ xem ra nhất thiết phải để cho các con dân của ta xuất một chút máu trên lệ quá lớn lâm vô đạo chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thanh sơn thần quốc con dân trên thân thế là suy tư một lát sau hắn lấy thống ngự thần quyền thần uy cùng sức mạnh hướng thanh sơn thần quốc phạm vi bên trong con dân ban b ố một đạo thần dụ thần dụ phạm là thanh sơn thần quốc con dân đem trong tay tài nguyên cùng bảo vật toàn bộ lấy ra hiến tế cho bản thần bản thần cần các n g ư ơ i tín ngưỡng cùng hưng ơ h ỏ a đợi cho sau khi chuyện thành công tất cả tham dự cúng tế con dân tu vi hết thể để thăng ba cái đại cảnh giới c ự hạ bỉ c ự hạ tiên vương đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh em to lớn chuyên khắp toàn bộ thanh sơn thần quốc thu vi đ ể thăng ba cái đại cảnh giới một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng khi nghe đến thanh sơn đại thần tự mình ban bố thần dụ sau trong chốc lát thanh sơn thần quốc phạm vi bên trong con đơn dân toàn bộ đều trở nên sôi trào sau đó bọn hắn bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra trong tay mình đủ loại tài nguyên cùng bảo vật bắt đầu thành kính tế tự mặc dù không biết thanh sơn đại thần muốn làm gì nhưng người nào lại có thể ngăn cản ba cái đại cảnh giới hấp dẫn chứ cái này đủ để cho bọn hắn giảm mất rất nhiều năm khổ tu thậm chí là thay đổi nhân sinh cùng vật mình như thế ngàn năm một thửa kỳ ngộ không người nào nguyện ý bỏ lỡ trọng thường phía dưới tất có dung phu theo lâm vô đạo thần dụ rơi xuống trong chốc lát từng cỗ b ả n g bạc hương hỏa như n hồng ư h thủy tràn vào hắn thần chi đạo quả hương hỏa kim liên một hương hỏa kim liên một hương hỏa kim liên một t ư n g đạo thanh thúy thanh â m nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà từ lâm vô đạo trong đầu v ă n g lên nửa ngày sau hắn trong trương mục khí vận kim liên liền đột phá chín ngàn đó hệ thống cho ta phân tích hoàn chỉnh vận mệnh thần quyền trật tự thần quyền tội ác thần quyền tạm thời không phân tích thần thuật lâm vô đạo quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệ lần này hắn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn mặc dù có số lớn khí vận kim liên xem như hậu thuẫn nhưng hắn cũng không muốn lãng phí bởi vì hắn còn có d i tâm lớn hơn cùng kế hoạch kế tiếp hắn chuẩn bị dựa vào nộ tính của mình cùng với thời gian thần quyền trợ giúp tới thôi diễn vận mệnh thần thuật trật tự thần thuật tội ác thần thuật lúc này có thể tiết kiệm một điểm là một điểm nếu quả thật đến bảy ngày sau đó còn không cách nào phân tích ra ba đại thần thuật cái kia lại mượn hệ thống sức mạnh cũng không mượn từ thần quyền bên trong phân tích thần thuật đối với phân tích thần quyền dễ dàng hơn rất nhiều bảy ngày sau lâm vô đạo dựa vào sự cường đại của mình mộ tính cùng với thời gian thần quyền trợ giúp cuối cùng lại tiêu hao ba nghìn đoá khí vận kim liên mới đưa ba đại thần t h u ậ t thành công phân tích ra mà đi qua bảy ngày thời gian tế tự cho dù khấu trừ ra phân tích thần quyền cùng thần t h u ậ t khí vận giá trị cùng với hệ thống ghi nợ hắn trong sổ sách vẫn như cũ còn thừa lại chín nghìn hai trăm đoá khí vận kim liên hơn nữa theo thanh sơn thần quốc không ngừng tế tự hắn khí vận giá trị còn đang không ngừng mà tăng thêm kế tiếp lại chỉ có cửa ải cuối cùng liền có thể vượt qua đại đạo phong hảo tiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo bắt đầu đi ta đã chuẩn bị kỹ cảng bây giờ ta đây cường đại đáng sợ nhìn xem trong sổ sách cái kia không ngừng ra tăng khí vận kim liên lâm vô đạo đ ấ y lòng hiện lên lên hào khí v à t trượng ầm ầm nhưng mà coi như niềm tin của hắn xếp đầy chuẩn bị nên đón thứ tam giai đoạn khảo nghiệm thời điểm đột nhiên toàn bộ thần hoang thế giới bắt đầu kịch liệt lâm lư sau đó lâm vô đạo liền rõ ràng phát rất được thần hoang thế giới hàng rào trong nháy mắt suy yếu rất nhiều cùng lúc đó một đạo tin tức truyền vào ý thức của hắn trường sinh giới phụ xuống thu đến bất t ì n h lình tin tức lâm vô đạo thần sắc trong nháy mắt chầm g ư n g xuống dưới hàn trước tiên đem ánh mắt nhìn phía ngoại giới thần hoang thế giới cầu đề cử a t r ă m tám mươi b ả đại đạo lục thần giả thần ma hoán niệm g t h ì n h trăm tám mươi b ả đại đạo lục thần giả thần ma hoán niệm vê anh vê anh vê anh bởi vì trường sinh giới là từ thần hoang thế giới bên trong phân chia ra đi bây giờ theo trường sinh giới một lần nữa trở về thần hoang thế giới lập tức bạo phát ra cực lớn phản ứng toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt lăng lư đồng thời xem như thống ngự thần hoang thế giới thần linh lâm vô đạo tại thời khắc này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ thần hoang thế giới gieo họ cùng bụi sướng giảm như vậy thần hoang thế giới là tại lấy phương thức như vậy tới hoan g n ê n cùng nên đón trường sinh giới quay về ngay cả thế giới ý chí đều hiện lộ rõ ràng ra cảm xúc thế giới bên trong thiên địa v ậ t vật càng là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng lộ ra trước nay chưa có sinh cơ thần hoang thế giới bản nguyên lực lượng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cồn g tăng trưởng lấy trừ cái đó ra thần hoang thế giới bên trong b ả n vật sinh linh tư chất t u vi sức mạnh mệnh cách từng cái phương diện cũng đều đang phát sinh thuế biến một khi trường sinh giới cùng thần hoang thế giới triệt để dung hợp lại cùng nhau hai cái thế giới chúng sinh đều sẽ nên đón một lần trước nay chưa có thăng hoa lâm b ô đạo thâm trầm sắc bén con mắt đảo qua toàn bộ thần hoang thế giới thông qua đại đạo chi nhãn cùng với tự thân thần quyền hắn phát giác thần hoang thế giới mỗi phương diện biến hóa lúc này theo t r ư ở n g sinh giới bung ô xuống thần hoang thế giới thăng cấp cuối cùng là chân chính kéo lên màn mở đầu từ hôm nay bắt đầu thần hoang thế giới sẽ nên đón một lần kinh tiên h động địa biến đổi lớn cái này đã thiên địa chúng sinh kỳ ngộ đồng thời cũng là từ xưa đến nay chưa hề có thai kiếp bởi vì thần hoang thế giới một khi thăng cấp cũng liền mang ý nghĩa những cái kia cổ lao chủng tộc cấm khu cấm địa uy thuộc thế giới đều đem dần dần leo lên sân khấu đến lúc đó rất nhiều ngưu quỷ xà thần t ề tụ một đường muốn sống sót tiếp chỉ sợ không quá dễ dàng trường sinh giới tới cũng quá đột nhiên tiếp xuống một đoạn thời gian ta đi không được a thanh sơn thần quốc chỉ có thể dựa vào các ngươi cố thủ tốt nhất là đem thiên cầu nhất tộc tộc nhân triệu tập tới ậ p t có sự gia nhập của bọn hắn áp lực hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều lâm vô đạo liếc mắt nhìn đồ sơn thương nguyện b ọ n người bất đắc dĩ thở dài thời khắc mấu chốt này chính hắn đều không chú ý được tới căn bản không có những thứ khác tinh lực đi chú ý trường sinh giới độ kiếp giả chú ý đại đạo phong hào kiếp thứ tam giai đoạn sắp giáng lâm thứ tam giai đoạn khảo nghiệm vì đại đạo s ắ p kiếp tại đại đạo ý chí chủ đạo phía dưới sẽ lấy đại đạo lục thần giả phương thức bung xuống đến nhân gian đối với độ kiếp giả thực lực tiến hành nghiêm khắc khảo nghiệm khảo nghiệm đối tượng phân biệt là thần chi c h â n thân thần tính chân linh bản mệnh thần quốc mấy người bốn cái phương diện đại đạo lục thần giả thực lực vì đại đạo chủ thần hơn nữa đi theo độ kiếp giả thực lực biến hóa mà dần dần để thăng độ kiếp giả cần kiên trì bảy ngày thời gian mà bất tử liền có thể vượn qua đại đạo phong hào kiếp tại trong lúc này độ kiếp giả còn muốn chịu đến sa Đông đảo t h hoán ầ n nghiệm ma m quấy ộ thần k i kiên, kiên liền đoại chi tâm trí trí không không hoặc định, h bên ý đủ bị sẽ sa ma nghiệm hoán thôn phệ ặ chi đọc đột xá. Liên tiếp tin n tức, ê n chân n thân thần tính chân linh bản mệnh tần h quốc toàn bộ đều phải nên đón đại đạo lục thần giả công kích lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu thần sắc càng ngưng trọng mấy phần hắn muốn vượt qua đại đạo phong hào kiếp quả nhiên không có dễ dàng như vậy hệ thống sa đoạn chi bên thần ma á n niệm là cái gì lâm vô đạo tò mò hỏi một câu sa đoạn chi bên nơi này còn có thần ma á n niệm ngay xong cái tên này liền tràn đầy vô tận tội nghiệt cùng tà ác sa đoạn chi yên chính là trên thế gian lớn nhất đất lưu đ à y cái chỗ kia tụ tập húng nhất tà ác nhất kẻ lưu vong trừ cái đó ra còn có hương hỏa thần chi nhân gian sinh linh sau khi chết sinh ra cường đại bán niệm tại sa đoạn chi yên bên trong sinh linh bán niệm sẽ lẫn nhau thối vệ trở nên càng ngày càng cường đại lần này túc chủ sắp đối mặt sa đoạn chi yên những cái kia đại đạo cấp bậc thần ma bán niệm ăn mòn cùng quấy nhiều thần ma bán niệm số lượng không nhất định nhưng chắc chắn không thiếu một khi không kiên trì nổi hoặc là bị bán niệm thối vệ hoặc xá khủng bố như vậy sao nghe được hệ thống giới thiện lâm vô đạo trong nội tâm lập tức dâng lên một cô áp lực lớn bây giờ hắn không chỉ có phải đối mặt đại đạo lục thần giả đồng thời còn muốn thủ bưng đạo tâm của mình đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng một khi chút nào sai lầm liền đem rơi vào hôi phi đ i ê n diện hạ tràng ai lần này thật sự khó làm hệ thống thượng thần thể nghiệm phục vụ cũng không sử dụng được chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá khắc kim có lẽ còn là có thể đại đạo lục thần giả thực lực sẽ cùng theo độ kiếp giả thực lực mà để thắng điều này đại biểu thượng thần thể nghiệm phục vụ đã không thể dùng nếu không đến lúc đó đại đạo lục thần giả thực lực cũng biết đi theo đ ể thăng tương đương với biến tướng tăng lên độ k ế t độ khó đây cũng không phải là lâm vô đạo hy vọng nhìn thấy kết quả thứ tam giai đoạn nhất định phải kiên trì bảy ngày cái này rõ ràng là một cái thời gian dài đánh răng co nghĩ tới đây lâm vô đạo liếc mắt nhìn trong trương mục khí vận kim liên vẫn như c ũ còn đang không ngừng tăng thêm cái này khiến trong lòng của hắn sức mạnh đầy đủ không thiếu âm âm cũng liền tại hắn suy nghĩ lung tung lúc lôi vân răng đầy trên bầu trời đột nhiên chuyển đến từng đợt thật lớn lôi âm giống như là khai thiền tiết n i ệ ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú từng đạo sáng chói đại đạo thần quan g xuyên thủng hư không hóa thành từng vị đại đạo lục thần giả đ ô n g xuống đến nguyên thủy đại thế giới cùng lúc đó h á n thần tính cùng chân linh bên trong còn chống rông xuất hiện đủ loại thần ma loạn vũ hình ảnh từng tôn dữ tợn đáng sợ thần ma mang theo cường đại bán niệm không ngừng bấy nhiễu tinh thần của h á n a n mòn ý chí của h á n ta cả đời này từ trước đến nay đến cái này thế giới bắt đầu theo đuổi cũng chỉ có một sự kiện đó chính là cường đại thế gian này bên trên bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản ta trở nên mạnh mẽ bước chân càng không cách nào giao động ta trở nên mạnh mẽ tín niệm bởi vì là thần tri chân thân thần tính chân linh bản mệnh thần quốc toàn bộ đều phải tiếp nhận thảo nghiệm bởi vậy mỗi một vòng đại đạo lục thần giả cũng đều là mười hai vị một m ạ n h hóa cựu tiêu chư thần hoàng hôn thiên điệu thần quyền gầm thét ở giữa lâm vô đạo đem thanh sơn đại ma thần có toàn bộ át chủ bài đều chuyển hiện ra vốn cùng kiên lấy vô đại ị địch vị n tín nghiệm, cùng với thẳng tiếng không cùng h khí thế, với lùi vô đ đạo lục thần giả, điên cùng chém thần giết, dầm dầm dầm. điên giả, Đại đạo ý chí chỗ d i ệ n hóa lục thần giả chỉ là có đại đạo phương diện bên trên vĩ lực cùng công kích luận đến thần thông cùng thủ đoạn mà nói tựa hồ là hơi kém một bậc bởi vậy cho dù là có mười hai vị đại đạo lục thần giả nhưng mà lâm vô đạo dựa vào tự thân thần quyền cùng thần thông cũng không có rơi xuống hạ phong giữa hai bên giết đến khó phân thắng bại chỉ có điều đại đạo lục thần giả có đại đạo ý chí xem như chủ đạo trên cơ bản chính là bất tử tồn tại cho dù là bị b á n nát cũng biết trong nháy mắt một lần nữa ngưng cụ ra thấy tình cảnh này lâm vô đạo mặc dù lòng tràn đầy ngưng trọng nhưng cũng không cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi giống loại tình huống này hắn lần trước lúc độ tiếp đã sớm trải qua cho nên đối mặt mười hai vị cường đại đại đạo lục thân giả hắn lâm vào thời gian d à i ngao chiến bên trong cùng lúc đó khi lâm vô đạo chuyên tâm độ kết lúc thần hoang thế giới vạn vật sinh linh cũng bởi vì t r ư ờ n g sinh giới đột nhiên vông xuống mà nhấc lên chấn động to lớn cùng khủng hoảng tất cả thanh sơn thần quốc con dân xin chú ý dưới mắt thần hoang thế giới đã bắt đầu thăng cấp sắp lộ sát trở thành đẳng cấp cao hơn thế giới các ngươi không cần cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi thanh sơn đại thần tự sẽ che chở hắn con dân không nhận xâm hại mặt khác thần hoang thế giới một khi thăng cấp sẽ có đủ loại c ứng giả cùng với cổ lão tộc đàn xuất hiện xin chú ý cẩn thận đề phòng có bất kỳ tình huống kịp thời hồi báo vị trí thần miếu phát giác được thần hoang thế giới chúng sinh khủng hoảng đồ sơn thương nguyện trước tiên lấy thống ngự thần quyền hướng toàn bộ thế giới con dân ban bố thông cáo mặc dù không cách nào miễn trừ bọn hắn sợ hãi cùng bất an nhưng lại để cho tâm lý hoảng sợ của bọn hắn biến mất không thiếu ít nhất ở sau lưng của bọn họ còn có thanh sơn đại thần cầu đề cử a trưng một nghìn h t i ê n vương đại quân cấm cu khôi phục trưng một nghìn h t i ê n vương đại quân cấm cu khôi p h ụ thanh sơn thần miếu chỗ ngồi này tại thần hoang thế giới thần miếu đã rất lâu không có thần quốc nhân vật cao tầng tụ tập kể từ cách cục lên cao đến tiên cảnh trở lên sau đó lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện bọn người nhiều thời gian hơn đều tại thương nguyên đại thế giới thiên tiêu đại thế giới cùng với ngọc hoàng đại thế giới thần miếu bọn hắn đều có rất dài một đoạn thời gian chưa hề quay về đến thanh sơn thần miếu bây giờ trường sinh giới đột nhiên v u ơ n g xuống nguyên bản lệnh canh thanh sơn thần miếu lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng t h ầ n quang lúc này tại hùng v ĩ trang nghiêm bên trong đại điện tụ tập lấy đồ sơn thương nguyện cầm đầu một đám thần quốc cao tầng đại tế ti những ngày này ta đã quan sát rõ ràng trường sinh giới sẽ ở thần khí chi điệu v ư n g xuống phân biệt c ù n g cổ h o a n g đại điệu thần linh đại điệu man h o a n g đại điệu g i p giới tối đa ngày mai khoảng giờ này trường sinh giới liền sẽ cùng thần hoàng thế giới triệt để dung hợp đến lúc đó giữa hai bên ngăn cách thế giới hàng rào sẽ biến mất không thấy gì nữa trường sinh giới sinh linh có thể tùy ý ra vào thần hoang thế giới đồng d ạ n g thần hoang thế giới sinh linh cũng có thể tùy ý ra vào trường sinh giới trừ cái đó ra thần hoang thế giới bên trong rất nhiều cấm khu cùng cấm địa cũng đều tại dần dần khôi phục nhất là thần thiên cấm khu hàng rào càng là một m trận cắt giảm rất nhiều dựa theo suy đoán của ta khi trường sinh giới dung hợp sau thần thiên cấm khu có thể sẽ mở ra tiền tứ trọng tiên đệ nhất trọng tiên đối ứng thiên đế đệ nhị trọng tiên đối ứng trần tiên tầng thứ ba đối ứng cổ tiên đệ tứ trọng tiên đối ứng tiên vương nếu như suy đoán của ta biến thành sự thật như vậy chúng ta muốn đối mặt đến từ thần thiên cấm khu tiên vương sinh linh trường sinh giới cũng là đạo l y giống nhau trong đại điện quân tiên mạch trước tiên đánh b ỡ trầm tĩnh bầu không khí trầm giọng nói t i ê n vương sao nghe được quân tiên mạch lời nói đồ sơn thương n g u y ệ t biểu l ộ ngưng trọng g ậ t đầu một cái đây là thanh sơn thần quốc thiết lập đến nay đối mặt lớn nhất khảo nghiệm cùng nguy hiếp nhất định phải thận trọng trường sinh giới cùng thần thiên cấm khu đều có tiên vương bởi vậy, vậy chúng ta muốn chia ra h n g đối ta cùng đại thiên sư cùng với long kỷ cấm, cấm khu đến nỗi trường sinh giới ta đã liên lạc thiên cầu nhất tộc bọn hắn đã phái đông đảo tiên vương cổ tiên cùng với chân tiên tộc người đến đây trợ giúp dưới mắt thiên cầu nhất tộc tộc nhân cũng tại nguyên hoang đại thế giới chở chỉ đợi trường sinh dung hợp bọn hắn liền có thể tiến vào thần hoang thế giới có thiên cầu nhất tộc phòng thủ trường sinh giới sẽ không có sự tình đến nỗi thần tiên c ấ m cư ta cùng đại thiên sư sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản coi chúng ta ra ngoài nên chiến sau thanh sơn thần quốc c ứ giao cho nhược nhược các ngươi ba đại thần nữ phụ trách chỉ cần duy trì được cơ bản cục diện là được rồi bản tọa ban thưởng các ngươi tạm thời hành xử thống ngự thần quyền quyền h ạ đồ sơn thương n g u y ệ t uy nghiêm phân phó nói nói đi nàng lúc này giao cho đồ sơn nhược nhược ngu linh nhi tiêu tử y ba người tạm thời hành xử thống ngự thần quyền tư cách cùng quyền h ạ mặt khác phiền phức lâu chủ ngươi tọa trấn thanh sơn thần quốc phụ trợ nhược nhược các nàng ổn định cục diện đại tế ti đi tâm tại hạ nhất định kiệt lực mà làm xin n g h e đại tế ti p h á p chỉ khi đồ sơn thương n g u y ệ t nói xong quân tiên mạch lúc này trịnh chọn gật đầu một cái đồ sơn nhược nhược ba người cũng đều cùng kính hẳn là lần này đại thần không、tại. chỉ có thể dựa vào chính chúng ta bản tọa không hy vọng thấy có người làm ra có hại thanh sơn thần quốc uy nghiêm sự t ì n h tới cho dù là chết cũng phải cấp ta chết ở trên chiến trường nếu quả thật bất hạnh chết trận bản tọa cùng đại t i ê n sư sẽ nghĩ biện pháp đem hắn một lần nữa phục sinh nhưng nếu là tổn hại thần quốc uy nghiêm bản tọa cũng không chút lưu tình tốt đều chuẩn bị đi a một phen trịnh trọng v i ệ c đã thông báo sau đồ sơn thương nguyệt vẫy lui l ắ m người chỉ để lại nàng và âm ti mệnh cùng với quân thiên m ạ c h tiếp tục thương lượng sau một lúc lâu một đạo thần quang từ thanh sơn thần miếu xông ra hóa thành một chiếc cổ lao thần tru hướng về thần t i ê n cấm khu mà đi đ ồ đạo đạo ngày t h t i Sơn t h n g n hai lúc n xây trưa i tại ước vạn vạn thần hoang sinh linh thấp thỏm cùng bất an ở trong trường sinh giới cuối cùng bông xuống đến hơn nữa lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu cùng thần hoang thế giới dung hợp lại cùng nhau mà theo trường sinh giới vô xuống thần hoang thế giới bản nguyên cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu theo nguyên bản chỉ có thể chịu tại c h â n tiên dần dần lên cao đến có thể tiếp nhận của tiên thậm chí là tiên vương sức mạnh đang lúc chúng sinh vì đó khủng hoảng một chi từ bốn trăm ngàn người tạo thành tiên vương đại quân cũng từ nguyên hoang đại thế giới xuất phát lấy ngọc hoàng đại thế giới vì chạm t r u n g chuyện khí thế hung hăng tiến nhập thần h o a n g thế giới cuối cùng tại ước vạn con dân k h i ế p sợ chăm chú trong đó ba mươi vạn tiên vương lái vào thần khí chi địa mà còn lại mười vạn tiên vương nhưng là đi đến thần tiên cấm cũ chật chật đại tế ti thật đúng là đại thủ ta Thế mà từ trong chân võ đại vũ trụ thiên cầu nhất tộc, kéo tới một chi mấy chục tiên trường thần thiên tộc thể. Thần thiên chân chi chục cho sinh khu chủng chỉ chạy không đến mà mấy cấm muốn máu cấm này, ra, rơi kéo lao lao vạn vương quân. cùng cũng đụng giới cầu Cái cổ võ vũ đại đại đầu khu, dù sợ bên trên cổ hoàng sơn nhìn xem cái kia rào rạt mà đến tiên vương đại quân phong đạo nhân từ trong thâm tâm khen ngợi loại này đại quy mô tiên vương tại những khác vũ trụ bên trong có thể cũng không hiếm thấy nhưng mà tại thần hoàng thế giới tuyệt đối là lần thứ nhất đại tế ti lai lịch bí ẩn nghe nói cùng tiên cầu nhất tộc có vô cùng mật thiết quan hệ nàng có thể đưa tới tiên vương nhiều như vậy lần này h đ tuyệt ti đối có trò hay để nhìn phong đạo nhân bên cạnh một cái lanh khốc nam tự tháo đen nhìn qua nơi xa cái kê i xếp thành một hàng tiên vương đại quân cười ha hà nói trong ngôn ngữ mang theo một cỗ mùi vị nhìn có chút hạ hê đúng tần đạo phu lần này người đi hoàng t u y ể n đại vũ trụ bên kia để thăng nội t ì n h tiến triển thế nào có năm chắc hay không một lần thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào lúc này phong đạo nhân t ư ợ n hồ nghĩ tới điều gì thiếu kỳ hỏi nghe vậy tần đạo phu thở dài mà lắc đầu thu hoạch hoàn chỉnh đại đạo phong hào nào có dễ dàng như vậy lần này ta đi đến hoàng t u y ể n đại vũ trụ mặc dù tăng thêm lại nệm căn cơ cùng nội t ì n h nhưng tối đa chỉ có thể thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào mà thôi đến nỗi hoàn chỉnh đại đạo phong hào bàn vào ta bây giờ nội tỉnh còn không cách nào đã đến bất quá nếu là đợi đến tần h hoang thế giới thăng cấp mượn nhờ một đợt gió đông mà nói ta ngược lại thật ra có hy vọng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o trước lúc này ta cần trước tiên xung kích không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o tiếp đó mượn nhờ đại đạo c h ú c phúc để ệ m n g c h ắ c một đợt căn cơ chỉ có hai lần đ h ra ta mới có đầy đủ nội tình cùng thực lực xung kích hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o tần đạo phu nghiêm t r á n đáp đối với tiếp xuống tu luyện hắn đã có một cái tương đối minh sát kế hoạch đúng ngươi đây ta và ngươi không sai bị lắm cũng là nghĩ như vậy hơn nữa ta còn muốn đi tiên cổ đại thế giới tìm kiếm tiên đạo mười hai quyệt nhưng nhìn trước mắt tình cảnh sợ là không có thời gian ta có một loại dự cảm mấy liệt lần này trường sinh giới dung h ợ p sau thần hoang thế giới thăng cấp thời gian sợ là lại lại muốn lần d u ngắn đ nhiều nhất thời gian ba bốn tháng liền sẽ lên cấp là trung đẳng đại thế giới cho nên chúng ta chuẩn bị một chút độ kiếp rồi thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm đáng t i ế c là thanh sơn đại thần bây giờ đi làm việc chuyện khác không tại thần hoang thế giới nếu không chúng ta ngược lại là có thể bây giờ liền bắt đầu độ kiếp nói đến đây phong đạo nhân cũng thở dài mà lắc đầu hắn nội tình đồng dạng không đủ để trèo chống hắn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào còn phải từng bước một tới mới được lao phong tử nhấm h u n h đệ như thế nào không thấy hắn lịch luyện còn chưa có trở lại sao nhấm h u n h đệ xuất quỷ nhập thần ai biết hắn ở đâu chúng ta hay là t r ư ớ c quản tốt chuyện trước mắt ta thần thiên cấm khu cùng thanh sơn thần quốc khai chiến chúng ta như thế nào cũng phải giúp giúp một tay h ú n g chi cái này cũng là một lần phát tài cơ hội tốt hh á t á t phong đạo nhân cười ra nói đang khi nói chuyện hắn d ư ơ n g mắt đem ánh mắt nhìn phía xa xôi thần thiên cấm khu nội bộ giờ này khắp này kèm theo từng đậm chấn thiên động đ i ệ tiếng nổ ẩm thần thiên cấm khu hàng rạo cuối cùng tiêu trừ sau đó tại trong phong đạo nhân bọn hắn cái k i a ánh mắt ngưng trọng từng c ố cực đoan cổ lão cực đoan khí tức cường đại như như hồng thủy mãnh liệt đi ra đồng thời còn kèm theo chấn thiên giống to cùng gieo họ tựa hồ một loại nào đó gông xiềng bị đánh b ỡ cầu đ ề cửa chân t nghìn h r ư ơ i chín k h u n g thiên cổ hoàng tử chân t nghìn h r ư ơ i chín k h u n g thiên cổ hoàng tử thần thiên c ấ m khu thời gian qua đi ước vạn năm thuế nguyệt sau đó cuối cùng lại lần nữa mở ra lần này không biết sẽ có cái nào cổ lão tập đàn thứ nhất nhảy ra xung phong cảm thụ được thần thiên tầm khu bên trong cái tia mãnh liệt tuân ra tuyên hãng cổ bên ngông ký tức phong đạo nhân trong miệng chuyển ra một tia nhỏ x ỉ u cảm khái cùng trong lúc nhất thời mắt thấy thần thiên cấm khu đã không có những ngày qua hàng rào cổ hoàng sơn xa xa đ ổ sơn thương nguyện b ọ n người cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch vâng vâng vâng vâng một lát sau kèm theo từng đạo c h ấ n thiên động địa giống to thần thiên cấm khu bên trong tựa hồ có thiên địa tại sụp đổ thời không tại đ ả o n g ư ợ c cùng t r u n g điệp rất nhiều cường đại thân ảnh hội tụ thành làm một từng cái từng cái dòng lũ điên cùng hướng về ngoại giới lao đến vất quá những cái kia hồi phục cổ lao tập đàn bây giờ tại thần thiên trong cấm khu có gánh vác sơn nhạc cự nhân có tay cầm tinh thần cổ chi đại năng có thâu thiên hoán nhật thật tướng cũng có người khoác kim giác chiến ý chủng tiêu chiến thần khi bọn hắn tụ tập tại thần thiên cấm khu cùng thần châu đại địa chố giao giới lúc lập tức gió nổi mây phun q u ầ n quận tiên quang chiếu dọi toàn bộ cấm khu thế giới từng cố cường hoành vô s o n g vì thế càng là giống như thủy chiều bao phủ mà ra, nghiền ép ức vạn vạn sinh linh không tiên cổ tộc h u y ề n tiên cổ tộc lôi đình cổ tộc thái dương cổ tộc thái âm cổ tộc ư hồn cổ tộc đồ sơn tương n g u y ệ t con ngươi trong trẹo lạnh lùng đảo qua hư không từng cái cổ lão bộ tộc mạnh mẽ liên tiếp chiếu vào mí mắt mỗi một cái tộc đàn sau lưng đều đứng sừng sững lấy ngàn vạn sinh linh vì thế dung chuyển trời đất tất cả mọi người c tuyệt đối không nên xâm nhập đến thần thiên cấm khu ở trong đó thời không chủ n g đ i ệ p có đa trọng thế giới sen lẫn cùng hình chiếu một khi bước vào trong đó chỉ sợ rất khó lại sống sót đi ra đồng d ạ n g cũng tuyệt đối không thể để cho những thứ này cấm khu tộc đàn bước ra cổ hoàng sơn n ử a bước không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem bọn hắn cho ta ngăn ở thần thiên cấm khu bên trong đồ sơn thương n g u y ệ t tâm thanh tại mọi người trong đầu vang lên ngay vậy sau l ư n g tụ tập long kỳ cấm quân cùng với thiên cầu nhất tộc mười vạn tiên vương đại quân cũng không khỏi tự chủ gật đầu một cái một bên khác mười vạn tiên vương trong đó có thần thoại tiên vương một vị truyền kỳ tiên vương một trăm hai mươi tám vị còn lại cũng là phổ thông tiên vương những thứ này trên thân người chạy xuôi thần hoang thế giới huyết thống tựa hồ ẩn chứa cực đoan cổ lão cực đoan tôn quý khí tước bọn hắn là xuất tử cái nào cổ tộc a hai người kia ta rõ ràng cảm giác bọn hắn không có đến tiên vương cảnh giới vì cái gì lại nhìn không thấu mới chỉ là mười mấy cái thời đại không gặp m à t h ô i thần hoang thế giới đã suy tàn đến nước này sao đủ loại kinh nghi cùng thở dài âm thanh liên tiếp không ngừng mà tự kiểm chế trong vùng truyền ra trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ cao quý cùng miệt thị ý vị tựa hồ đối với cấm khu bên ngoài sinh linh cũng không nhìn thế nào phải vào mắt bất quá cấm khu chủng tộc mặc dù tự xưng là cao quý cùng cổ lão lại nội tình hùng hậu thực lực cường đại lại c h ư ớ mắt ngoại giới sinh linh nhưng mà bọn hắn cũng không đội vã độc thủ mà là sẽ càng ngày càng nhiều tộc đàn cùng cương giả, tụ tập ở cổ hoàng sơn bên trong cùng ngoại giới đồ sơn thương nguyện bọn người xa xa rằng co nhìn xem một màn này đồ sơn thương nguyện tự nhiên là biết bọn hắn đang có ý đồ gì đơn giản chính là cấm khu vừa mới giải phóng còn không hiểu rõ tình huống cho nên không dám tùy tiện ra tay đồng thời đang chờ đợi trường sinh giới cùng thần hoang thế giới triệt để dung hợp giải p h ó n g ra càng mạnh hơn lớn tồn tại sau đó lại phát minh tiền đánh thông qua những thứ này cổ lão tộc đàn cái kêu ánh mắt tham lam đồ sơn thương nguyện liền biết bọn hắn đã sớm đối với thần hoang thế giới thèm nhỏ nức dãi c h ệ n sẽ không án binh bất động bất quá cấm khu t ộ c đàn bất động bọn hắn cũng bất động dưới mắt đồ sơn thương nguyệt cũng tại chờ nguyên thủy đại thế giới bên kia tin tức một khi lâm vô đạo dành tay đến lúc đó cũng không cần lo lắng những thứ này cấm khu t ộ c q u ầ n cho nên nàng cũng tại chậm đợi thời cơ nếu như có thể dạng này một mực kéo tới lâm vô đạo độ k i ế p kết thúc nàng cầu còn không được nhưng mà bọn hắn lẫn nhau đều mang tâm tư nhưng lại không để ý đến hai người tần đạo phu nhìn bộ dạng này bọn hắn trong lúc nhất thời là không đánh được a chúng ta phải nghĩ một biện pháp đi đem chiến hỏa nhóm lửa mới được nếu không quỷ mới biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu bên trong cổ hoàng sơn nhìn xem cái kia án binh bất động song phương phong đạo nhân âm thầm nhữ mày nghe nói như thế tần đạo phu có chút chần chờ dạng này không tốt lắm đâu thanh sơn thần quốc cùng nhau đối với thần thiên c ấ m khu rõ ràng tương đối yếu thế đại tế ti mục đích hẳn là tận lực dây dưa đợi đến thanh sơn đại thần quay về chúng ta dạng này đi làm tối nhất định sẽ gây nên đại tế ti bất mãn nếu là đến lúc đó đại thần trách tội xuống không giúp chúng ta độ kiếp đây chẳng phải là thua t h i lớn đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau không nhất thời đội ba tần đạo phu hơi trầm ngầm sau lắc đầu nói lúc này đi nhóm lửa thần t i ê n cấm khu cùng thanh sơn thần quốc chiến hòa hắn thấy cũng không phải cử chỉ sáng suốt không thể bởi vì trước mắt một chút lợi nhỏ ích mà tổn hại đại cục đoạn mất chính mình con đường tiếp theo ân ngươi nói đúng vậy chúng ta sẽ nhìn một chút rồi nói sau đợi đến thần t i ê n cấm khu người k i ể m chế không được lại không tốt đối với tần đạo phu phân tích phong đạo nhân vẫn tán đồng sau đó hắn bỏ đi đi nhóm lửa chiến hòa ý niệm nhưng mà bọn hắn mặc dù không muốn vào lúc này đi cố ý gây chuyện nhưng cũng không đại biểu sự tính sẽ không tìm tới mua tới、Bá. Coi như phong đạo nhân lời nói còn chưa nói xong lúc đột nhiên một cỗ khí tức mạnh mẽ c h ậ t từ thần t h i ê n cấm khu bên trong sông ra đem bọn hắn hai người khóa chặt cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện n g ư n g thị phong đạo nhân thần sắc c h ợ t biến đổi bây giờ hắn cảm giác chính mình giống như là bị hung thú để mắt tới tập trung nhìn vào chỉ thấy chẳng biết lúc nào không tiên cổ tộc trong trận đành đi ra một cái khôi ngô nam tử trẻ tuổi một đôi hung lệ con mắt đang gắt gao mà nhìn chăm chú lên hắn cùng tần đạo phu không tiên cổ hoàng tử mơ nguyên nhìn xem cái kia gánh vác to lớn khí tức nam tử to con phong đạo nhân tựa hồ nhớ lại cái gì khoe miệng trong nháy mắt lộ ra nụ cười khổ sở tần đạo phu cái này chúng ta sợ là có phiền thoái còn nhớ rõ ban đầu ở cổ hoàng đạo trong tràng gặp phải cái kia không thiên cổ tộc cổ hoàng tử sao trước đây chúng ta cùng nhậm minh đệ hợp lực giết chết tên kia hai đạo hóa thân bây giờ chính chủ nhân tìm tới cửa không thiên cổ hoàng tử n g nguyên đi qua phong đạo nhân một nhắc nhở như vậy tần đạo phu cũng là nhớ lại ban đầu ở cổ hoàng đạo tràng sự tình lúc này lại nhìn cái kia cổ hoàng tử thân xác trong nháy mắt chầm ngưng xuống dưới một đoạn thời gian không thấy ra hỏ này thế mà tu thành cổ tiên tần đạo phu hơi kinh ngạc thời khắc này khung thiên cổ hoàng tử mưu nguyên đã không phải là trước đây thiên đế mà là một tôn cường đại cổ tiên mặc dù nhìn hắn khí thức cũng là gần nhất mới đột phá cổ tiên nhưng cảnh giới so với hai người bọn họ đúng là cường đại quá nhiều trời đánh c ầ u tặc ta cuối cùng là bắt được các ngươi trước đây bởi vì cấm khu thành lũy gò bó mới khiến cho các ngươi may mắn đào thoát hôm nay ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu giám đạo ta k h n g thiên cổ tộc bộ phần các ngươi đi chết đi cựu nhân gặp mặt đặc biệt vào mắt ẩm ẩm sau khi nhận ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu thân phận hai n g người h n tử không nhìn những n g này chính là lúc trước tại trong cổ hoàng sở bên trong đào ta không tiên phu cổ tộc trộm mộ sao a lại là hai cái nhìn không tấu bất quá xem bọn hắn cái kia hiển lộ ra khí thức tựa hồ liền chân tiên cũng không có đạt đến tuyệt đối không thể nào làm mơ nguyên đối thủ ta không thiên cổ tộc g ầ n thế tại thần thiên cấm khu vô tận năm tháng đến mức ngoại giới cũng đã quên sự hiện hữu của chúng ta vừa vặn để cho mông nguyên cho bọn hắn nói cảnh tình đồng thời hiện lộ rõ ràng một chút ta không thiên cổ tộc uy nghiêm lúc này tại thần thiên cấm khu bên trong có không thiên cổ tộc cường giả đang chú ý mông nguyên cùng phong đạo nhân bọn hắn nhất cử nhất động kẻ nói chuyện chính là một vị tay nâng cổ lão n ú i lớn uy vũ thô bạo huyện ý liền a m tử trung n i ê n hắn c h i ề u cao t á m thức có thừa thể trạng k ô ngô trên giới quanh người quấn quanh lấy đỉnh thiên lập địa vô địch khí thế tu vi đã đạt đến tiên vương cực h ạ n người này rõ ràng là xuất từ k h u n g thiên cổ tộc húc nhận tiên vương dựa theo thần hoang thế giới tối cổ lão đẳng cấp phân chia hắn chính là một tôn thần lợi nói tiên vương theo thanh â m hắn vang lên chung quanh đứng sừng sững k h u n g thiên cổ tộc tiên vương đám cự đầu đều không hẹn mà cùng gật gật đầu trước đây chúng ta ra khỏi thần hoang thế giới cơ hội tất cả cổ lão tộc đàn đều rời đi hoặc là đi tới những cái kia quy thuộc thế giới hoặc là lui khỏi vị trí tại mỗi cấm khu cùng cấm địa thần hoang thế giới còn dư lại đều chẳng qua là một chút hèn mọn sâu kiến thôi vô luận là tư chất huyết thống tiềm lực các loại đều có thể nói là thần hoang thế giới tầng thấp nhất sinh linh căn bản là không có cách cùng bọn ta một đám cổ lao t ộ c đàn đánh đồng bây giờ chúng ta cổ tộc tái hiện thế gian cũng nên là cầm lại huy hoàng của ngày xưa cùng vinh dự bất quá để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là thời gian qua đi nhiều năm như vậy tại cấp độ kia ác liệt hoàn cảnh cùng với có hạn tài nguyên phía dưới thần hoang thế giới lại còn có thể đạn sinh ra thần thoại cấp bậc tiên vương trừ cái đó ra còn có một trăm hai mươi tám vị c h u y ể n kỳ tiên vương mười vạn phổ thông tiên vương bọn hắn đến cùng là làm sao làm được chẳng lẽ tại chúng ta thần tiên trong cấm khu phía trước có cái nào cổ lão tộc đ à n sớm hồi phúc sao húc nhật tiên vương bên cạnh một tôn áo đỏ tiên vương ngưng lông mày nói bây giờ hắn nhìn về phía ở ngoài vùng cấm giới đồ sơn thương nguyện b ọ n người ánh mắt bên trong tràn đầy mánh liệt kinh nghi cùng tò mò dựa theo tưởng tượng của hắn thần hoang thế giới không nên là cái dạng này ta cũng cảm thấy trong đó có vấn đề t u ế nguyệt đủ để làm hao mòn hết thệ ký ức cùng vết tích ngày xưa những cái kia cổ lão tộc đ à n cũng đã biến mất bây giờ thần hoang thế giới chỉ sợ ngay cả truyền kỳ tiên vương cùng thần thoại tiên vương đại biểu chính là cái gì cũng không biết bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta cấm khu cổ tộc nội tình cùng thực lực giống bản tọa bực này thần thoại tiên vương cũng bất quá là trung tâm thôi tại trong ta k h u n g thiên cổ tộc bên trong thế nhưng là còn có thiên đạo tiên vương cùng với đại đạo tiên vương tồn tại đợi đến thần hoang thế giới triệt để củng cố sau đại đạo tiên vương dưới sự uy át nhất định đem thập phương n ạ p bái vạn tộc thần p h ụ ha ha ha h ú c nhật tiên vương cùng b ọ n âm thanh van g r ộ i mười phương không gian đang khi nói chuyện hắn còn vô tình hay cố ý mang theo khiêu khích tư thái quét ngang chung quanh một cái cổ lao tộc đàn mà đối mặt hắn cái kia quần vọng ngôn ngữ cấm khu chung quanh lập tức chuyển ra từng đợt hử lạnh thực sự là nói khoác không biết ngượng bất quá là một tôn có tiếng mà không có miếng đại đạo tiên vương mà thôi hơn nữa ngay cả một cái không trọn vẹn đại đạo phong hào cũng không có cũng dám xưng đại đạo tiên vương nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi có người lạnh lùng cười nhạo nói chính là không biết con tưởng rằng bọn hắn k h u n g tiên h cổ tộc thật sự ra một vị thu được phong hào đại đạo tiên vương đâu thừ giống như cũng chỉ có hắn không tiên cổ tộc có đại đạo tiên vương ta n g u n thiên cổ tộc lại không có sao nếu như vậy nói lời vậy ta lôi đ ỉ n h cổ tộc cũng là có mấy vị đại đạo tiên vương ha ha ha k h u n g tiên cổ tộc thật là lớn năng lực thế mà lấy nhất tộc chi lực éo xuống đại đạo tiên vương hàm kim lượng không tầm thường thực sự không tầm thường a cấm khu chung quanh cổ lão tộc đàn bên trong lần lượt chuyển ra đủ loại cười n ạ o nghe nói như thế h ô c nhật tiên vương sắc mặt xanh trắng đan sen trong mắt hiện đầy phẫn nộ các ngươi biết cái gì ta k h u n g tiên cổ tộc trong lúc hắn chuẩn bị nghiêm khắc đánh trả những cái kia rêu cợt cổ tộc lúc xa xa cổ hoàng sơn p ư ơ n g hướng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt đem sự chú ý của hắn hấp dẫn chỉ thấy mông nguyên đã cùng cái kia hai cái đào mộ tắc tử điên cuồng chém giết lại với nhau hơn nữa để cho húc nhật tiên vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia hai cái rõ ràng không có chân tiên tu bi trong mộ lại có thể chọi cứng mông nguyên công kích thậm chí không có chịu đến bất kỳ tổn thương cái này làm sao có thể mông nguyên mặc dù phía trước chỉ là chân tiên nhưng bởi vì trường sinh giới d u n g hợp d u y ê n cớ cực điểm thăng hoa một lần tu bi đột phá đến c ổ tiên làm sao có thể liền hai cái không đến chân tiên sâu kiến đều không chấn áp được a không đúng hai người kia không đơn giản bọn hắn hiện ra chiến lược rõ ràng vượt qua trợ tiên thậm chí xem ai cổ tiên nhìn xem cái kia đang cùng mông nguyên chém giết phong đạo nhân cùng tần đạo phu húc nhật tiên vương t r ậ n tròn trong mắt k h ắ p khuôn mặt là không dám tin không chỉ có là hắn xung quanh vây xem cái khác cổ tộc c ư ờ n giả g cũng đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc bây giờ thần hoang thế giới sinh linh cũng đã trở nên như thế nghịch thiên sao chúng ta theo không kịp thời đại đám người hai mặt nhìn nhau từng cái nhữ chặt nhất nhất lâm u một bên khác tại nhìn thấy mông nguyên cùng phong đạo nhân bọn hắn đánh nhau sau đồ sơn thương nguyện sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống ai cuối cùng vẫn là không có cân nhắc đến thất đ ứ c tổ ba người à, không nghĩ tới bởi vì bọn hắn cùng không thiên cổ tộc cựu h ậ n thế mà phá vỡ cục diện rằng co đúng là đáng tiếc nàng bất đắc dĩ thở dài ngay vậy một bên ấm t i mệnh cũng lộ ra c ư ờ i khổ kế hoạch không đổi kịp biến hóa đại tế ti không cần quá nhiều sầu lo chúng ta bên này thực lực cũng không yếu thật đánh nhau cũng sẽ không sợ những cái kia cầm khu cổ tộc đúng đại tế ti truyền kỳ tiên vương cùng tần h thoại tiên vương là đối ứng vũ trụ tiên vương cùng đại vũ trụ tiên vương sao ân cái gọi là truyền kỳ tiên vương cùng thần thoại tiên vương chính là thần hoang thế giới bên trong tối cổ lão cấp độ phân chia tại thần thoại tiên vương phía trên còn có thiên đạo tiên vương cùng với đại đạo tiên vương thu được đại đạo phong hào tiên vương chính là đại đạo tiên vương đến nỗi thiên đạo tiên vương nhưng là thiên đạo ý chí gia t h ầ n tiên vương k i thực tại thiên giới cùng với tầng thứ cao hơn thế giới là không có vũ trụ cùng đại vũ trụ cái khái niệm này chỉ có thiên đạo đại đạo cùng với đại đạo phía trên những thứ này trong cấm khu cổ lão tộc đản bởi vì chuyển thừa vô tận năm tháng nội tình đều vô cùng hùng hậu tộc đàn bên trong ra một hai cái thiên đạo tiên đạo ti cũng là bình thường chỉ có điều muốn đạt đến đại đạo tiên vương cấp độ này vẫn là vô cùng vô cùng khó khăn cái kêu húc nhập tiên vương trong miệng nói tới đại đạo tiên vương ta đoán chừng cũng chỉ là hữu danh vô thực tôi h nếu như đại đạo phong hào thật sự dễ dàng đạt được như vậy trên đời này đã sớm khắp nơi là cường giả đồ sơn thương nguyện một mặt bình thản nói húc nhập tiên vương chuyện ma quỷ gạt được như vậy r ố t nát vô c h i thần hoang sinh linh lại là không lừa được nàng mà nghe được đồ sơn t ư ơ n g nguyện giới thiệu âm ti mệnh cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái xem ra thần hoang thế giới thủy thật sự rất xấu a trước mắt những thứ này xuất hiện c ủ lao tộc đàn chỉ sợ vẫn chỉ là yếu nhất cái k i a một đ á m a đại tế ti mau nhìn cái k i a không thiên cổ hoàng tử muốn bị phong đạo nhân cùng tần đạo phu giết chết đột nhiên âm ti mệnh trong miệng truyền ra một đạo nhìn có chút h ả hê âm thanh đưa tay chỉ hướng xa xa cổ hoàng sơn trên tràng nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện lúc này theo tiếng nhìn qua đại mộ cựu trọng tiên h đại mộ vô t h ừ a pháp táng thiên lĩnh vực chỉ thấy sau lưng phong đạo nhân gánh bắt cựu trọng cổ lão hùng vĩ đại mộ dị tượng đem tự thân tu vi lập tức tăng lên tới chân tiên thập trọng tiên đồng thời hắn còn cần táng thiên lĩnh vực áp chế mơ nguyên cảnh g i i đem hắn cưỡng ép đánh rất cổ tiên. t h a n h cũng liền tại mông nguyên cảnh giới rơi xuống cổ tiên chi tế đã sớm lợi dụng đúng cơ hội tần đạo phu bước ra một bước đi tới trước mặt hắn. sau đó, tại vô số người chăm chú, một quyền đánh bể mông nguyên đầu người cầu đề cử a. chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt lừa giết một vạn tiên vương. chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt lừa giết một vạn tiên vương. mông nguyên hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt. mắt thấy mông nguyên bị tần đạo phu một quyền cường thế banh sát nguyên bản tại thần t i ề n cấm khu bên trong ngồi lợi tin chiến thắng hốc nhật tiên vương lập tức cực kỳ hoảng sợ kết quả này để cho hắn không cách nào tin càng không cách nào tiếp nhận cứ việc mông nguyên chỉ là vừa mới đột phá đến cổ tiên cảnh giới thế nhưng cũng là hàng thật giá thật cổ tiên a há lại là chỉ là không đến chân tiên sinh linh có thể đánh đ ồ n g nhưng mà thế sự chính là kỳ diệu như vậy tại ánh ban mai tiên vương bọn người trong mắt cái thế thiên tiêu đối với phong đạo nhận cùng tần đạo phu mà nói lại chỉ bất quá là rác r ờ i thôi cổ tiên chính x á c so với bọn hắn tu vi cao nhưng chưa chắc thực lực liền cường đại hơn bọn hắn đồng d ạ n g không chỉ có là không thiên cổ tộc một đám tiên vương đám cự đầu cảm thấy c h ấ n kinh cùng h ã i nhiên bên trong cấm khu cái khác cổ lao tộc đàn tại nhìn thấy mông nguyên bị oanh g i ế t c h à n g cảnh sau từng cái cũng đều nhĩ mày thời gian qua đi vô tận năm tháng lúc này thần hoang thế giới để cho bọn hắn có chút xem không hiểu chẳng lẽ nói ngày xưa lưu lại thần hoang thế giới những con kiến hôi kia bây giờ một lần nữa đứng lên trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ như vậy đáng giận tặc tử dám giết ta k h u n g thiên cổ tộc thiên tiêu cho bản tọa đi chết mắt thấy mông nguyên bị oanh rết húc nhật tiên vương lập tức giận không kịp được lập tức đang phát ra một tiếng trấn thiên nộ hôm sau h ắ n trực tiếp đem trong tay cổ lao tiên sơn hướng về phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người hung hăng đập tới vê anh húc nhật tiên vương trong tay tiên sơn đang hướng xuất thần tiên cấm phu sau bị cấp tốc phóng đại đồng thời bạo phát ra dung chuyển trời đất hạo đ n g tiên uy ép tới xung quanh không gian d u n g động không thôi chật chật đánh tiểu nhân tới giả k h u n g tiên cổ tộc láo giả rốt cuộc phải nhịn không được ra tay rồi sao các ngươi cũng chỉ có như thế điểm khả năng nhìn xem cái kia điên cùng từng c h ấ n áp tới tiên sơn bảo ấn phong đạo nhân lúc này lớn tiếng cười não nói đi khi tiên sơn buông xuống nháy mắt hãn cùng tần đạo phu hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ cho dù là húc nhật tiên vương b ọ n người cũng không có phát hiện bọn hắn là như thế nào chạy trốn khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt đại tế ti những người kia thế nhưng là rất hung tàn thanh sơn thần quốc thật sự đỡ được sao làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không một chút tần đạo phu hướng về phía đồ sơn thương nguyện truyền âm nói ngay mới vừa rồi hắn cùng phong đạo nhân chuẩn bị rời đi cổ hoàng s ơ n lúc lại là đột nhiên thu đến đồ sơn thương nguyện đưa tin để cho bọn họ chạy tới mặc dù không biết vì cái gì nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ do dự lúc này đi tới đồ sơn t ư ơ n g nguyện đám người trước mặt tất cả mọi người rút lui đối mặt tần đạo phu nghi vấn đồ sơn thương nguyện cũng không có qua giải thích nhiều chỉ thấy nàng ra lệnh một tiếng trong nháy mắt mang theo thiên những c ầ u nhất tộc tiên vương đại quân bắt đầu thối lui về phía sau c ầ u tắc chạy đâu mắt thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn cùng đồ sơn thương nguyện bọn người là cùng một bọn tại cựu hận dưới sự kích thích h ú c nhật tiên vương cũng chưa từng có nhiều cân nhắc lúc này dẫn theo không thiên cổ tộc một đám tiên vương vọt ra khỏi thần thiên cấm khu không thiên cổ tộc xem như bên trong cấm khu cổ lao tộc đàn nội tỉnh cùng thực lực đều vô cùng cường đại lần này tại ánh ban mai tiên vương kêu gọi phía dưới hơn b ạ n tôn tiên vương rời đi thần thiên cấm khu đi tới thần châu đại địa bên trên hơn nữa tất cả đều là tiên vương cực hạ n tu v i sau đó k h í thế vung hang hướng về đồ sơn thương nguyện bọn người truy kích đi qua đối mặt khung tiên cổ tộc truy kích đồ sơn thương nguyện một bên rút lui vừa quan sát cấm khu bên trong những cái tia tộc quần động tĩnh cùng phản ứng nàng phát hiện ngoại trừ khung tiên cổ tộc tại đ u ổ i đánh tới cùng còn lại cổ tộc đều tại án binh bất động một bộ xem náo nhiệt g i thức xem ra đều tại yên lặng theo dõi kỷ biến a bất quá lần này có thể đem k h u n g thiên cổ tộc hơn bạn tiên vương dẫn ra cũng có thể diêm chân đi giết k h u n g thiên cổ tộc húc nhật tiên vương mắt thấy không có những thứ khác cổ tộc mắc câu đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức đỉnh chỉ rút lui đồng thời theo nàng âm thanh rơi xuống chỉ thấy một cái lưng hùm b a i gấu tay cầm hoàng kim chiến mâu thanh niên nam tử từ phía sau trong đại quân đi ra tại cung kính thi lễ một cái sau lập tức mang theo sát khí ngập trời cùng chiến ý xông về húc nhật tiên vương dẫn đầu k h u n g thiên cổ tộc ừ chỉ dựa vào một cái thần thoại tiên vương cũng nghĩ vây giết ta không thiên cổ tộc đơn giản nói k h á không biết n ư ợ n g có ai không cho ta giết đối mặt cùng là thần thoại tiên vương diêm t r ầ n húc nhật tiên vương căn bản không có để trong mắt lần này hắn mang đến hơn vạn tôn cực hạ n tiên vương trong đó còn có hơn ba trăm vị c h u y ề n kỳ tiên vương thực lực như vậy căn bản không sợ tiên hữu cầu nhất tộc mười vạn đại quân mặc dù hắn là phẫn nộ truy kích xông ra thần tiên c ấ m khu nhưng không có nghĩa là hắn húc nhật tiên vương chính là người ngu trong tình huống không có phần thắng hắn chắc chắn sẽ không dẫn dắt tộc nhân xuất kích ít nhất cũng phải có ngang sức ngang tài thực lực lúc này Trong lòng chỉ ủ a ắ n nghĩ đã k có điều hôm t r â nhật này ầ tiên vương mặc dù không phải cảnh ngu nhưng lại quá mức tự tin hắn cho là hắn đối thủ là diêm chân nhưng trên thực tế diêm chân chỉ là một cái nguy trang thôi hắn địch nhân chân chính chính là đồ sơn tương nguyện thế giới câm khu coi như húc nhật tiên vương cùng với khung thiên cổ tộc tiên vương nhóm trắng trợn chém giết tới lúc đồ sơn thương n g u y ệ t trực tiếp mở ra thế giới tri chủ quyền hành bây giờ tại thần hoang thế giới bên trong toàn bộ thế giới đều là lãnh địa của nàng toàn bộ thế giới cũng là cờ khu theo đồ sơn thương n g u y ệ t quyền hành mở ra trong chốc lát vô luận là húc nhật tiên vương vẫn là khung thiên cổ tộc tộc nhân mệnh cách tất cả đều bị áp chế một cái cấp bậc nguyên bản húc nhật tiên vương là một tôn thần l ờ i nói tiên vương nhưng giờ khắp này ở thế giới cấm khu áp chế xuống mệnh cách trực tiếp hạ xuống tới thần thoại cấp độ vô thượng tiên vương cái này ta rõ ràng là thần thoại tiên vương vì cái gì chỉ có thể phát huy ra vô thượng tiên vương sức mạnh đối mặt bất t ì n h lình kinh thiên biến cố húc nhật tiên vương thần sắc trợn đại biến rút lui mau bỏ đi đây là một cái bẫy mau trở về a mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng húc nhật tiên vương vẫn là tại trước tiên phản ứng lại hướng về phía khung thiên cổ tộc đông đảo tiên vương giống to lên nhưng mà bây giờ rút lui rõ ràng trễ mệnh cách bị áp chế một cái cấp bậc sau đó vô luận là cường đại húc nhật tiên vương vẫn là còn lại tộc nhân toàn bộ đều trở thành dê lợi làm thịt một đám vô thượng tiên vương đối mặt thần thoại tiên vương cùng với đông đảo truyền kỳ tiên vương giữa hai bên t r i n h lệ đơn giản lớn đến không dám tưởng tượng muốn c h â n áp bọn hắn nhưng quá dễ dàng không gian giam cầm t ử vong đại phong bạo khi húc nhật tiên vương đám người mệnh cách bị chế tài diêm chân trước tiên phát động không gian thần thông đem bọn hắn toàn bộ giam cầm ngay tại chỗ ngay sau đó hắn lại đưa tay đánh ra một cái t ử vong đại phong bạo vê a n g vê a n g vê a n g từng cỗ kinh khủng màu đen phong bạo chợt đem bọn hắn bao phủ trong đó phong bạo những nơi đi qua tất cả khung thiên cổ tộc tiên vương toàn bộ bị rút sạch sinh mệnh lực sau đó tại đông đảo cấm khu cổ tộc cái kia sợ h ã i trong ánh mắt húc nhật tiên vương cũng dẫn đến khung thiên cổ tộc một vạn tộc nhân trong khoảnh khắc toàn bộ trở thành thi thể l ạ n h băng cái này vừa mới xảy ra cái gì húc nhật tiên vương bọn hắn vì cái gì lập tức đã mất đi sức chiến đấu chuyện này rốt cuộc là như thế nào đúng vậy à vừa rồi bọn hắn vẫn là tiên vương như thế nào lập tức liền chết đây cũng quá hoang đường à nhìn xem húc nhật tiên vương bọn người bị giết cảnh tượng khủng bố thần tiên cấm khu bên trong chuyển g a phô thiên cái địa kinh hại thanh em đồng thời những cái kia cổ lão tộc đản nhao nhao may mắn không tôi may mắn không cùng lấy khung tiên cổ tộc giết ra cấm khu nếu không bọn hắn chỉ sợ cũng biết rơi vào kết quả giống nhau bước ra cấm khu giả chết đối với những cái kia cấm khu cổ tộc phản ứng đồ sơn thương nguyệt cũng không để ý tới v â n h khi tiếng nói sau khi rơi xuống chỉ thấy nàng đưa tay hướng về phía xa xa cổ hoàng sơn nhẹ nhàng gạch một cái trong chốc lát một đầu khoảng cách cực lớn xuất hiện ở trên mặt đất ngay sau đó bàn tay nàng lăng không nâng lên một khối cao tới vạn trượng bia đá ngưng tụ đi ra phía trên dùng hút nhật tiên vương đám người máu tươi viết bốn chữ lớn vượt giới giả chết cầu đề cử a Trước h nàng g t h i cổ đế. Trước h n thiên quá quân vọng đợi ta tộc đại đạo tiên vương vung xuống nhất định đem nàng chấn sát nơi này dưới tấm địa khi đổ sơn thương nguyện đem tấm địa đá kia dựng đứng sau cái kia tràn ngập khiêu khích cùng n ụ c nhã văn tự lập tức đưa tới cấm khu cổ tộc ngập trời phân hận t ư ơ n g đạo c h ấ n thiên động địa g ầ m hét liên tiếp vang lên vô số đạo ánh mắt kiểu hận càng l ạ như như hồng thủy mãnh liệt tuân ra muốn đem đồ sơn thương n g u y ệ t tiên đào v t quả nhưng mà cứ việc những thứ này cấm khu cổ tộc sinh linh phân hận dị thường nhưng đối mặt đồ sơn thương n g u y ệ t như thế lại là không có một cái nào người dám bước ra cấm khu nữa bước à đây chính là cái gọi là truyền thừa vạn cổ cấm khu cổ tộc sao bản tọa cho là có cường đại cớ nào hiện tại xem ra cũng bất quá như thế liền bước ra cấm khu dũng khí cũng không có từ đâu tới tư cách đối với ta thần hoàng đại địa sinh linh khoa tay một chân tùy tiện đục nhã ở trong mắt bản tọa các ngươi những thứ này cái gọi là cấm khu cổ tộc cũng b ấ t quá là một đám gà đất chó xanh thôi nếu thật có bản lĩnh các ngươi d á m bước ra thần thiên cấm khu nửa bước sau văng lãnh mỉm cười chuyển khắp mười phương không gian theo đ ổ sơn thương n g u y ệ t tiếng nói rơi xuống hậu phương tụ tập vô số thần hoàng sinh linh lập tức bạo phát ra ngập trời phần c h ấ n thanh â m tương đạo cùng nhiệt cùng ánh mắt x u n g mái cẩn thận tụ tập đến trên người nàng sau đó bọn hắn càng là hướng về phía đồ sơn thương nguyện lớn mái dùng cái này để diễn tả mình phân chấn cùng kích động mà so với hoan hô thần hoang đại địa thần thiên cấm khu bên trong lại là một mảnh yên lặng vô số cổ tộc người nao nhao siết chặt nằm đấm trong mắt d ũ n g động ngập trời p h ẫ n hận đều không cần hành động thiếu suy nghĩ đang lúc có người kìm nén không được muốn xông ra cấm khu thời điểm đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh nhầm to lớn chật tại cấm khu chỗ sâu chuyển ra ông theo âm thanh v a n g lên chỉ thấy cấm khu chỗ sâu đột nhiên dâng lên ước vạn tiên q a n g sau đó trên bầu trời nhấc lên một tòa tiên tiểu mấy phần sau tại vô số sinh linh t r o n chú một cái nam tử trung niên hư ảnh chậm d ã i từ cấm khu chỗ sâu nhất đi ra cuối cùng xuất hiện tại k h u n g thiên cổ tộc trong trận d ranh k h u n g thiên cổ đế mông chiêm thiên nhìn xem cái kia sừng sững ở trên tiên t i ể u vĩ nạn nam tử xung quanh cấm khu cổ tộc bên trong nao nhao chuyển ra kinh uy âm thanh cùng lúc đó ngoại giới đ ổ sơn thương nguyện bọn người cũng là đem ánh mắt rơi vào cái kia nam tử thần bí trên thân thông qua pháp nhãn quan sát bọn hắn đều phát hiện người này bất phàm cùng cường đại chỉ biết là tên và thân phận cũng không tin tưởng thực lực cùng tu vi của hắn vất quá có thể mang theo không thiên cổ đế xưng hảo tuyệt đối là không thiên cổ tộc bên trong cực đoan tồn tại cường đại có lẽ là không thiên cổ tộc tộc trưởng cũng có lẽ là không thiên cổ tộc một vị lao tổ tóm lại sau khi mông chiêm thiên hiện thân đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn không hẹn mà cùng nhóm mày đối với người này bọn hắn đều nhìn không t ấ u đại tế ti cẩn thận ta cảm giác người này vô cùng nguy hiểm phong đạo nhân ngưng giọng nói hắn lời này lấy được âm ti mệnh cùng tần đạo phu nhất trí đồng ý bây giờ bọn hắn đều từ mông chiêm thiên trên thân cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp cùng áp lực mà liền tại đám người ngưng lông mày để phong lúc bên trong cấm khu nông chiêm tiên cũng đang dùng một loại ánh mắt bình tĩnh đánh giá bọn hắn nhất là tại trên thân đồ sơn thương nguyện dừng lại mấy trong nháy mắt không biết các hạ sau lưng là thần hoang thế giới vị kia hoang chủ hay là là vị nào đế chủ vẫn là nói là một tôn hoang thần đang dọ xét chỉ chốc lát sau nông chiêm thiên cái kia thanh âm mở mịt hư bô tại trong đồ sơn thương nguyện thần hồn vang lên hoang chủ đế chủ hoang thần nghe đến mấy cái này lạ l ắ m nhưng lại bá khí xưng hô đồ sơn thương nguyện hơi nhịu nhấp, nhấp lâm m liên quan tới những thứ này xưng hô nàng một cái cũng không có nghe nói qua mà một mực chú ý nàng phản ứng m ô n g chiêm tiền lúc này đáy mắt cũng lướt qua một k i a nhàn nhạt nghi hoặc bất quá c h ư ớ c mắt liên quan h ì n bộ dạng này ngày xưa thần hoang đại địa để lại phế thổ tộc nhóm đúng là có thành tựu i bất quá mặc kệ phía sau của các ngươi đứng người nào đều không thể nhục ta cầm khu cổ tộc mối thù hôm nay ta không tiên cổ tộc trước tiên nhớ kỹ đợi đến thần hoang thế giới triệt để ổn định cùng với hoàn toàn thắng cấp lúc tự sẽ đòi lại hoang chủ quân hành c ũ không phải ngươi một người chuyên trúc nông chiêm sơn một mặt bình tĩnh nói tiếng nói rơi xuống hắn nhìn sâu một cái đồ sơn thương nguyệt lại là liếc qua bên cạnh âm ti mệnh cùng phong đạo nhân ba người lập tức c u ố n lên khung thiên cổ tộc tộc nhân trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ tính cả phía trước hành quán phía chân trời t i ê n tiểu cũng hóa thành hư vô mà mắt thấy mông chiêm thiên tiêu thất còn lại cổ tộc các cường giả cũng đều nao nhao khống chế t i ê n quang trốn vào cấm khu c h ỗ sâu chỉ để lại một số nhỏ tộc nhân tiếp tục thủ bước tại ở ngoài vùng cấm ây nhìn chăm chú lên ngoại giới động tĩnh nhìn xem một màn này thân hoang cả vùng đất các sinh linh lập tức lớn tiếng hoan hô tựa hô cho rằng tạm thời á c chế ở cấm khu cổ tộc xâm lớn nhưng mà đồ sơn thương nguyện trong lòng bọn họ lại là vô cùng tin h tưởng trước mắt bình tĩnh chỉ là tạm thời thôi đợi đến thần hoang thế giới triệt để vững chắc xuống những cái kia cấm khu cổ tộc nhất định sẽ bày ra điên cuồng nhất công kích và trả thù đến lúc đó muốn thủ vững nổi thần hoang đại địa chỉ sợ so bây giờ càng thêm gian khổ dù sao so với những cái kia cấm khu cổ tộc thần hoang đại địa vẫn là yếu thế quân thể nội tình cùng thực lực đều không thể cùng bọn hắn so sánh hy vọng đại thần có thể sớm ngày quay về à, nếu không thần hoang đại địa căn bản không có người lãnh đạo a đối mặt những cái kia cấm khu cổ tộc vẫn là có yếu hơn nữa về sau nhất định sẽ có càng nhiều cấm khu cùng cấm địa xuất hiện trong lòng đồ sơn thương nguyện ngầm thở dài trước mắt thế cục đối với thần hoang đại điện mà nói vô cùng nguy hiểm bọn hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có thanh sơn đại thần đại thiên sư người lưu tại nơi này tiếp tục chú ý thần thiên cấm khu bọn hắn tạm thời là không dám đi ra b ạ n tọa muốn đi thần khí chi địa xem so sánh với thần thiên cấm khu những thứ này c ổ lao tộc đàn trường sinh giới còn muốn càng thêm đáng sợ một chút nàng quay đầu hướng về phía âm ty mệnh vân phó nói nói xong đồ sơn thương nguyện liền muốn chuẩn bị rời đi đại tế thi xin chờ một chút một chút những cái kia không thiên cổ tộc tiên vương thi thể không biết có thể phong đạo nhân vừa trả tay một bên cẩn thận hỏi ánh mắt tràn đầy chờ đợi những thi thể này đều lưu cho các ngươi trước đây bản tọa đáp ứng các ngươi nhưng phạm là thanh sơn thần quốc trên chiến trường giết địch thi thể đều có thể cho các ngươi chỉ có đ i ề u chỉ giới hạn ở bệnh nhân không bao gồm ta thanh sơn thần quốc c o n dân đa tại đại tế thi nghe được đồ sơn thương nguyện lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu trên mặt của hai người lập tức lộ ra nụ cười xán lạ sau khi nói một tiếng cảm ơn bọn hắn liền r i ê n phần bình lấy ra một cái bao tải thương phấn mà xông về khung thiên cổ tộc tiên vương thi thể đối với bọn hắn hành vi đồ sơn thương nguyện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc tại nhàn nhạt nhìn lướt qua sau liền không tiếp tục tiếp tục chú ý hơn coi như nàng chuẩn bị đi tới thần khí tri địa trợ giúp thiên cầu nhất tộc ngăn cản trường sinh giới thời điểm đột nhiên nàng tự hồ cảm ứng được cái gì t u y ệ t mị trên mặt ngọc lộ ra lướt qua một cái âm trầm cùng trong lúc nhất thời bên cạnh â m t i m mệnh cũng n í u chặt nhấc nhấc lông mi đại tế thi ngọc hoàng đại thế giới giống như muốn thăng cấp thần xác của hắn trở nên chấm ngưng ngay vậy đồ sơn thương nguyện ánh mắt xuyên thủng thần h o a n g thế giới đem ngọc hoàng đại thế giới bên trong cảnh tượng toàn bộ thu hết vào mắt ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp này liền mang ý nghĩa thượng thanh chi thần muốn độc thủ rất rõ ràng hắn cũng là nghe được một chút phong thanh bất quá đây đối với thanh sơn thần quốc cũng là một cái cơ hội cầu đề cử a c h ư một nghìn hai trăm chín mươi ba sửa đổi mệnh số trường sinh giới chi chiến c h ư một nghìn hai trăm chín mươi ba sửa đổi mệnh số trường sinh giới chi chiến c h i dựa theo bây giờ cái tốc độ này ngọc hoàng đại thế giới chính thức thăng cấp thời gian sẽ ở ngày thứ tám sau buổi chưa một khắc đại tế ti đây đối với chúng ta thanh sơn thần quốc mà nói thế nhưng là một cái tăng thêm nội t ì n h cùng thực lực tuyệt hảo cơ hội à. mặc dù đây hết hệ cũng là thượng thanh chi thần trăm phương ngàn kế thúc đẩy kết quả một khi ngọc hoàng đại thế giới lên cấp là cao đẳng đại thế giới thượng thanh thần hệ tất nhiên sẽ điều động chuẩn tiên đế đến đây nhưng mà chúng ta cũng có thể bởi vậy thu được lợi ích cực kỳ lớn ta cho rằng có thể thật tốt thao tác một chút tại tinh tế cảm thụ một phen ngọc hoàng đại thế giới biến hóa sau khi âm ti mệnh truyền tâm nói ngay vậy đồ sơn thương nguyệt cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đại thiên sư có ý tưởng hay sao、no. ta cảm thấy có thể nhân cơ hội này đem chúng ta thanh sơn thần quốc thiên kêu i cùng cứng giả toàn bộ mang đến ngọc hoàng đại thế giới m g ợ m nhờ ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cổ đông p h o n g này thật tốt để thăng một chút tu vi của bọn hắn đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều tiên vương mặc dù ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp t ạ n hóa đối với chỗ tại thế giới sinh linh hữu hiệu ngoại giới sinh linh không cách nào hưởng thụ nhưng mà chúng ta có thể thay đổi bệnh số của bọn họ trước đây võ điệu thiên chính là một cái ví dụ rất tốt hắn theo nguyên bản thanh mông vũ trụ đã biến thành bản thần vũ trụ sinh linh chúng ta cũng có thể dạng này ngược lại chúng ta cùng thái thương tiên phủ có quan hệ mời bọn họ hỗ trợ sửa đổi mấy người mệnh số hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì thực sự không được ta liền tự mình đ ọ c thủ cùng lắm thì phiền t h á i một chút tôi h ầm ti mệnh đem ý nghĩ của mình nói ra đối với cái này đồ sơn thương nguyệt trải qua một phen suy tư sau cũng có chút đồng ý đây đúng là một cái rất tốt ý nghĩ đã như vậy chuyện này liền giao cho đại thiên sư ngươi đi làm a đi đến thái thương tiên phủ nếu như có thể tìm được v õ đạo này vậy thì tìm hắn nếu như tìm không thấy hắn vậy thì lấy đại thần danh nghĩa đi tìm bắc quyền tiên tôn đại thần mặt mũi bọn hắn hẳn sẽ không cự tuyệt ngoài ra thuận tiện đem kỷ vô địch gọi trở về dưới mắt thanh sơn thần quốc đang là dùng người lúc hắn ma luyện một đoạn thời gian cũng nên trở về vì thần quốc hiệu lực cuối cùng ngươi đi một chuyến nữa đồng lai tiên tộc thỉnh thanh lan tiên quân bọn hắn tìm kiếm một nhóm tiên vương cùng chuẩn tiên đế hỏa lực tập trung tại nguyên hoang đại thế giới một khi thượng thanh chi thần thật sự đánh tới chúng ta cũng không đến nối rối loạn trận cớt tốt đối với đồ sơn thương n g u y ệ tan bài âm ti mệnh cũng không bất kỳ dị n h ị đại tế ti lần này phải phái người nào đi ngọc hoàng đại thế giới ta cảm thấy tốt nhất là thần hoang thế giới bên ngoài dù sao qua một thời gian ngắn thần hoang thế giới cũng muốn thăng cấp đây mới là cơ duyên lớn nhất ân cụ thể nhân tuyển để cho nhan ngược thủy thương tê sùng quang ô triệu thiên mạnh giả thiên cổ k i ế m tâm kỷ thương huyền bọn người đi tới ngọc hoàng đại thế giới bọn hắn cũng là thần quốc lương đ ó n g không thể thiếu mặt khác nếu như thái thương tiên phụ danh ngạch đủ nhiều đến lúc đó lại từ chúc dung thần tộc thương nguyên đại thế giới cản nguyên giới các vùng một lần nữa tuyển b ạ t một nhóm người đồ sơn thương nguyện đạm nhiên phân phó nói là ta lập tức đi một chuyến thái thương tiên phụ tại xác định đại khái nhân viên sau đó t ạ ti mệnh lúc này bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thần hoàng thế giới hắn sau khi rời đi đồ sơn thương m ệ t không tiếp tục tại chỗ dừng lại trực tiếp đi đến thần khí chi điện trường sinh giới bung ô xuống tại thần hoàng thế giới đưa tới rất nhiều biến số không chỉ có để cho nguyên lai yên lặng cấm khu cùng cấm điện tái hiện thế gian còn làm cho này quy thuộc thế giới cũng bắt đầu r ụ n g dịch hoàng đạo thập nhị sơn cổ hoàng cấm điện xem như ngày xưa truyền thừa nhân hoàng đạo thống bí mật chi điện ở đây theo lâm vô đạo phá phôi sau đã không người hỏi thăm thậm chí vị đại trưởng lão cùng q u ề n cơ tử liên thủ phong ấn không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó ông nhưng mà mảnh này đã triệt để hoang phế khu vực bởi v ị trường sinh giới cùng thần hoang thế giới dung hợp lại đã đản sinh ra mười biên số lúc này cái kia ngăn cách hai cái thế giới hàng rào đã rất là suy yếu kèm theo một chút xíu nhỏ xíu vận sóng hai đạo quỷ bí thân ảnh vượt qua thế giới hàng rào tiến vào cổ hoàng cấm địa bao nhiêu năm tháng chúng ta hoàng thiên đại thế giới sinh linh lại một lần nữa quay về tại thần hoang ngày xưa chúng ta bị thần hoang thế giới những cái kia tự xưng là chính thống cổ tộc cưỡng ép khu t r ụ bây giờ lưỡng giới mở lại cũng là thời điểm cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy những cổ tộc nói chúng ta kia là dị tộc mà ở trong mắt chúng ta bọn hắn sao lại không phải dị tộc thần hoang thế giới chân chính chính thống sớm đã tan biến ở trước mắt cái này phương thế giới lưu lại tộc đàn ai dám xưng chính mình là chính thống kỳ thực đại gia tất cả đều là dị tộc trong đó một cái thân thể cao khuôn mặt â m lanh nam tử lạnh lùng cười nhạo nói trong ngôn ngữ tràn đầy đối với giải thoát kích động cùng vui sướng đồng thời cũng tràn đầy đối với những cái kia thần hoang cổ tộc căm hận cùng cựu thị nhưng càng nhiều vẫn là hướng tới chúa tể thần hoang đại đ i ệ dưới mắt thần hoang thế giới sơ bộ hoàn chỉnh thế giới còn chưa triệt để vững chắc xuống lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là do xét thần hoang thế giới tin tức tiếp đó chuyển về hoàng thiên đại thế giới bởi vậy chờ đợi đến thần hoang thế giới sau nhớ lấy không nên khinh cử vọng động mấy người làm rõ ràng tình trạng lại nói ngoài ra còn muốn chú ý nhân hoàng đạo thống tình huống vì tương lai tái tạo đạo thống chuẩn bị sẵn sàng còn có một việc tìm kiếm cái kia diệp g i ả thiên đương nhiệm nhân hoàng kẻ này ngày xưa nhục ta hoàng thiên đại thế giới quá đáng nhất định phải để cho hắn đi chết cái âm u lạnh leo nam tử sau đó lại là một m đạo thanh em trầm thấp tại trong không gian h á cám vang lên nói xong hai người lại là thấp giọng thương lượng phúc chốc sau đó liền đem thân thể giấu tại sâu trong hư không thần không biết quỷ không hay đi ra cổ hoàng cấm địa đối với hai cái này khách không mời mà đ ế n đến hoàng đạo thập nhị sân người tựa hồ cũng không có bất kỳ phát giác lực chú ý của người khác cũng đều không có ở ở đây Hưu. tại tạm thời giải quyết thần thiên cấm khu uy hiếp sau đồ sơn thương nguyện trước tiên đi tới thần khí chi địa ẩm ẩm giờ này khắc này tại cổ hoang đại địa bên trên đang tiến hành một hồi kinh thiên động địa chiến tranh chiến trường bao gồm ba tòa đại điện m n ngông tiên uy cùng với trấn t i ê n động địa hét họ tiếng va chạm cơ hồ đem tiên khùng đều đánh vỡ giữ mắt nhìn lên chỉ thấy tại cổ hoang đại địa thần linh đại địa man hoang đại địa bên ngoài một mảnh cổ lão bao la to lớn thế giới chẳng biết lúc nào đã kéo dài đến ba tòa đại địa lẫn nhau hoàn toàn dung hợp lại với nhau thình linh lại là trường sinh giới đồng thời còn có mấy lấy bạn tính toán trần tiên cổ tiên tiên vương p h u t i ê n cái điệu từ trường sinh giới xung ra mỗi người đều không sợ chết bộ dáng tại trường sinh giới bên ngoài thiên c ầ u nhất tộc ba mươi vạn tiên vương đang ngăn cản những cái kia cổ lão tiên tộc cùng thần tộc xâm lấn trong đó chiến đấu nhất là lấy thiên cổ nhất tộc ba vị thần thoại tiên vương kịch liệt nhất quá một tiên tộc tự nhiên thần tộc thanh thiên của quốc đồ sơn thương n g u y ệ t trong trẹo lạnh lùng ánh mắt đảo qua xa xa chiến trường trong nháy mắt biết được lần này trường sinh giới xâm lấn chủ lực tộc đàn mỗi cái tộc đàn đ ề u ít nhất xuất động mười vạn tiên vương trong đó còn có ba vị thần thoại tiên vương cùng với đông đảo truyền k ỳ tiên vương đến nỗi cổ tiên chân tiên thiên đế những thứ này càng là vô số kể đối mặt trường sinh giới tam đại tộc quần đ i ê n cùng công kích mặc dù thiên cầu nhất tộc chiến lực cường đại nhưng ở nhân số t r ê n l ệ n h phía d i ớ i cũng chỉ là miễn cưỡng thủ đúng trận tuyến thôi theo thời gian trôi qua thiên cầu nhất tộc chiến t u ế n đang không ngừng co vào còn có dấu hiệu h ằ n mất thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyện tâm thầm mở ra chính mình thế giới chi chủ quyền hành hóa thành một phương thế giới cấm khu đem trường sinh giới tam đại tộc quần tiên vương cổ tiên chân tiên toàn bộ áp chế một cái cấp độ a a a chiến trường trạng thái thay đổi trong nháy mắt theo đồ sơn thương nguyện bất t ì n h lình áp chế trường sinh giới tam đại tộc quần c ứ n g giả tại thiên cầu nhất tộc công kích đến nhao nhao vẫn diệt chỉ là trong chốc lát cán cân thắng lợi liền chuyển hướng thiên cầu nhất tộc đáng giận mắt thấy tam đại tộc quần tiên vương n h o nhao vẫn l ạ trường sinh giới bên trong trận chuyển ra một đạo tức giận giống to ngay sau đó ba đạo sáng trói tiên quang phá vỡ hư không hóa thành ba cái cường đại tuyệt luân thân ảnh mặc dù cũng là tiên vương nhưng mà bọn hắn tản mát ra khí thế cùng sức mạnh nhưng vượt xa thần thoại tiên vương thiên đạo tiên vương nhìn xem cái kia từ trường sinh giới lao ra ba bóng người độ sơn thương nguyệt trong nháy mắt h í p mắt lại nàng cảm giác ba người này cùng trước đây thần thoại tiên vương tựa hồ có bản chất khác nhau cầu đề cử a t r ư n một nghìn hai trăm chín mươi b ố giết thiên đạo tiên vương t r ư n một nghìn hai trăm chín mươi b ố giết thiên đạo tiên vương long tương Vân Trung Nguyệt.、Hách、liên tiên. Trong chèo lạnh lùng ánh Hét mắt chèo đồng ả o qua hư không, đ t n dạng là cực hạn tiên vương cảnh giới nhưng mà long tương ba người so với trước đây ba vị thần thoại tiên vương cường đại quá nhiều vất quá đồ sơn thương n g u y ệ t có thể xác định long tương ba người cũng không có thu được hoàn chỉnh thiên đạo phong h ả o tối đa cũng chính là nửa bước thiên đạo phong h ả o mà thôi ừ lâu như vậy không thấy nghĩ không ra ngày xưa lưu lại thần hoang cả vùng đất phế thổ tộc nhóm bây giờ thế mà tiền đồ có thể n ạ n h kháng ta trường sinh giới thần thoại tiên vương bất quá các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy gặp phải chúng ta thiên đạo tiên vương liền chuẩn bị chịu chết đi tại đồ sơn thương nguyện dò xét ba người đồng thời ba người cũng tại trên yên lặng xem kỹ lấy thần khí tri điệu chúng sinh mặc dù thiên cầu nhất tộc ba mươi vạn tiên vương đại quân để cho bọn hắn hết sức kinh ngạc cùng ngoài ý、muốn. nhưng cũng không có quá để trong mắt thiên đạo tiên vương cùng thần thoại tiên vương ở giữa đây chính là trời và đất tranh lệch chỉ dựa vào chính mình ban lời liền có thể dễ dàng chấn áp bọn hắn ầm ầm mang theo ý nghĩ như vậy quá một tiên tộc long tương đang phát ra một hồi khinh thường cười n ạ o sau đó trước tiên xông ra trường sinh giới đối với t i ê n cầu nhất tộc tiên vương phát động công kích đại tịch d i ệ t kiếm ấn theo một đạo giống giận chầm thấp tiếng vang lên long tương đại thủ hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt trong chốc lát một thanh tinh tiên cự kiếm hoành đứng ở hư không cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt đ i ệ h ô n g hăng chém về phía t i ê n cầu nhất tộc một kiếm b u n g r a thư không chấn động k ị c liệt giảm như vậy giống như là toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ t h ừ mắt thấy long tương cái này cường đại tuyệt luân công kích đồ sơn thương n g u y ệ t hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt phát động thế giới tri chủ quyền hành một c ỗ trí cao vô thượng giới chủ ý chí n u n g xuống đến trên thân long tương áp chế hắn mệnh cách cùng thực lực à nhưng mà khi đồ sơn thương n g u y ệ t phát động giới chủ quyền hành sau lại là ngạc nhiên phát hiện long tương cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn thực lực của hắn không có từ nửa bước thiên đạo tiền vương hạ xuống đến vô thượng tiền vương chỉ là rơi vào thần thoại tiền vương giờ này khác này đồ sơn thương nguyện cảm nhận được tại trên thân long tường tựa hồ có một cố lực lượng tại triệt tiêu cùng ma diệt nàng thế giới cấm khu quyền hành ý chí là thiên đạo sức mạnh sao vẫn là nói những thứ khác thế giới chi đỉnh nàng hơi hơi nhũ mày coi như vừa rồi hắn cảm giác thần châu đỉnh chuyển đến một k i a nhỏ x í u rung động tựa hồ có đồ vật gì cùng sức mạnh đưa tới phản ứng của nó thần châu đỉnh thực hiện uy năng cùng sức mạnh bị gắng lượm triệt tiêu mất bất quá đồng dạng là trong khoảnh khắc đó một cố hùng bị vô thượng ý chí từ đại thế giới tri ấn bên trong nở rộ thay thế thần châu đỉnh đem long tương mệnh cách cưỡng ép trấn áp xuống khiến cho hắn theo nguyên bản n ử a bước t i ê n đạo tiên vương lập tức rơi vào thần thoại tiên vương trên thân long tương gia chỉ lấy thế giới chi đỉnh một tia ý chí chẳng lẽ nói quá một tiên t ộ c còn nắm giữ lấy một tôn thế giới chi đỉnh vẫn là nói tộc đàn của bọn hắn sau lưng có thế giới chi đỉnh sức mạnh t r à o trống trong lòng đồ sơn thương nguyện tâm thầm kinh nghi bây giờ thông qua long tương biến hóa trên người để cho nàng nhìn trộm đến rất nhiều tin tức hữu dụng thế giới chi đỉnh hết thể có ba mươi sáu tôn g i a hai bên quyền uy cùng ý chí là có thể triệt yêu này lại khiến cho nàng giới chủ quyền hành rất là suy yếu nhưng mà nàng ngoại trừ thần châu đỉnh còn có đại thế giới c h i ấn cái này bảo ấn giao phó cho quyền hành cùng ý chí của nàng tựa hồ so với thần châu đỉnh còn muốn càng cường đại hơn cho dù là long tương trên người có thiên đạo ý chí g i a t r ỉ mệnh cách cũng bị cưỡng ép c h ấ n áp xuống mặc dù chỉ là giảm xuống một cái tầm thứ nhỏ nhưng mà vô cùng bất phàm dù sao cái này đã dính đến tiên đạo cấp độ hơn nữa đối phương vẫn có phong hào trong người ngoài ra nàng bây giờ tu vi vẫn quá thấp đối với thần hoang thế giới những thứ này tiên vương mà nói áp chế hiệu quả tự nhiên không bằng ngoại giới những sinh linh kia bởi vì thần hoang thế giới sinh linh vốn là một cái gì số cùng ngoại giới những cái kia vũ trụ đại vũ trụ sinh linh là khác biệt một bên khác mắt thấy lực lượng của mình lập tức nhận lấy không hiểu hạn chế nguyên bản hào khí ngất trời chuẩn bị đại h i ể n thần vì lòng tương lập tức đổi sắc mặt đây là có chuyện gì vì cái gì ta chỉ có thể phát huy ra thần thoại tiên vương sức mạnh hơn nữa trên người thiên đạo c h ú c phúc thế mà biến mất cảm thụ được tự thân biến hóa một c ô mánh liệt kinh hoàng và bất an trong n g á y mắt từ lòng tương đáy lòng dân lên tiếp đó bao phủ toàn thân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà hắn biết mình không thể tiếp tục lưu lại thần khí chi điện nghĩ tới đây long tương đã không lo được đi chấn áp thiên cầu nhất tộc lúc này liền chuẩn bị bước ra trở lại trường sinh giới bên trong nhưng mà hắn lúc này muốn đi đã chậm diêm kỵ giết hắn đồ sơn thương nguyện đối với thiên cầu nhất tộc ba đại thần lợi nói tiên vương một trong diêm kỵ ra lệnh trên thực tế không cần đồ sơn thương nguyện mở miệng diêm kỵ mấy người cũng phát hiện l o n g tương biến hóa trên người giết c ầ u vật đi chết để mạng lại a ngươi diêm kỵ ba người cùng nhau xử lý đầu tiên là cắt đứt long tương được lui tiếp đó ba người xử x u ấ t cường đại nhất công kích và sức mạnh đánh tới long tương mặc dù cùng là thần thoại thiên vương giữa hai bên cũng coi tranh l ệ n h thế nhưng cũng phải nhìn đối với người nào mà nói thiên cầu nhất tộc huyết mạch chính là thần hoang chính thống hơn nữa thiên tiên nắm giữ lấy thời gian và không gian thiên phú sức mạnh luận đến chiến lược mà nói tuyệt đối là cùng cấp độ đứng đầu tồn tại a tại dưới tình huống tứ cố vô thần bệnh cách lại bị vô tình áp chế lại đụng phải diêm kỵ ba người vây công dù là long tương là trưởng sinh giới nửa bức thiên đạo t i ê n vương cũng đánh không được cuối cùng tại vân trung nguyện hách liên thiên cùng với đông đ ả o sinh linh cái t i a rung động chăm chú long tương đang phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau bị diêm kỵ ba người cường thế banh sát diêm kỵ đánh bể long tương đầu người một người khác ma diệt hắn tiên linh người cuối cùng đánh xuyên bộ ngực của hắn vây diệt hết thẻ sinh cơ long tương cư nhiên bị g i ế t trường sinh giới bên trong nhìn xem diêm kỵ ba người vây giết long tương c h ẳ n g cảnh tự nhiên thần tộc vân trung nguyệt cùng với thanh thiên cổ quốc hách liên thiên toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt nguyên bản bọn hắn đều cho là dựa vào long tương một người liền đủ để đem ngoại giới đất chết sinh linh c h ấ n áp nào biết được kết quả lại lớn xảy ra ngoài ý muốn bên ngoài bị giết là long tương bọn hắn rõ ràng không phải thiên đạo thiên vương càng thêm không có thiên đạo phong hào cùng chúc phúc vì cái gì có thể giết được long tương cuối cùng là chuyện gì xảy ra vân trung nguyệt cùng hách liên thiên liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh cùng không hiểu mà có long tương vết xe đổ bọn hắn cũng không dám lại dễ dàng xông ra trường sinh giới tại hận, hận liếc mắt nhìn diềm kỵ ba người sau liền khống chế tiên quang trốn vào trường sinh giới c h ố sâu rất rõ ràng bọn hắn là trở về tìm kiếm nguyên nhân đi Mà trong h e o Vân t u Nguyệt n cùng g h chốc lát kéo dài ba tòa đại đ ị a chiến trường lập tức theo nguyên bản trạng thái ác liệt trở nên trầm mặc lại đối với kết quả này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm Dưới chưa trường vương, cường giới giới với triệt sinh cái kia thiên tiên đại đại mắt, thần thế hoang định, những chân chính hơn còn ổn cùng càng đạo đạo để mỗi chỗ đều tại sinh ra biến cố cùng uy hiếp tiếp tục như vậy sợ là rất khó trèo trồng a thanh sơn thần quốc nội tình cùng thực lực vẫn là quá yếu một chút mong ngợi đại thần nhanh chóng bay về a nghiêm túc kiểm tra một hồi thần khí chi địa cùng với thần hoang thế giới tình huống đổ sơn thương nguyện ngầm thở dài thế cuộc hôm nay càng ngày càng phức tạp thanh sơn thần quốc phải đồng thời ứng đối mỗi phương diện uy hiếp đây không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn đồng thời cũng làm cho nàng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực mấu chốt là không có người có thể dùng hiện nay nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thanh sơn đại thần trên thần nếu như hắn cam kết ba cái đại cảnh giới thực hiện thanh sơn thần quốc sẽ xuất hiện một nhóm lớn tiên vương quân dân đến lúc đó đối mặt trường sinh giới thần tiên cấm cù những thứ uy như thế này áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều bất quá đáng được ăn mừng chính là cục diện dưới mắt trung quy là tạm thời ổn định rồi đến nỗi sau này phát triển như thế nào nàng cũng không rõ ràng đối với đồ sơn thương nguyện sầu lo lâm vô đạo cũng không chú ý bây giờ hắn đang tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý tại trong nguyên thủy đại thế giới xung kích đại đạo thượng t h n tiếp giai đoạn sau cùng bởi vì có số lớn khí vận giá trị trẹo trống hán độ tiếp quá trình cũng không xuất hiện cái gì sai lầm cùng ngoài ý mớn mặc dù coi như hưng hiểm nhưng hết thệ đều đang đứng bước tiến hành rất nhanh thời gian liền đi qua bảy ngày cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi lăm trên đại đạo thần thống ngự chi thần t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi lăm trên đại đạo thần thống ngự chi thần ẩm ẩm nguyên thủy đại thế giới kèm theo một vòng cuối cùng đại đạo lục thần giả bị m a diện lâm vô đạo nằm trên mặt đất nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra trong lòng cái tia treo tảng đà lớn cuối cùng tại lúc này hoàn toàn rơi xuống tại đại đạo lục thần giả công k ế t đến hắn thành công giữ vững được bảy ngày cái này cũng đại biểu cho hắn thành công vượt qua đại đạo thượng thần kiếp kế tiếp nên hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc đinh chúc mừng tốc chủ thành công vượt qua đại đạo thượng thần kiếp giờ khắc này hệ thống cái kia vang lên thanh â m nhắc nhở lâm vô đạo cảm giác vô cùng tươi đẹp m ư ợ n thời không đạo trường hắn rất nhanh liền hoàn thành tự thân thăng hoa tốc chủ vượt qua đại đạo phong hào kiếp thần giai để thăng đến thập giai thượng thần đại đạo phong hào bì thống ngự tri thần ngươi thống ngự thần quyền thăng cấp làm đại đạo thần quyền ngươi quy thuộc thần quyền thăng cấp làm thiên đ thăng cấp làm đại đạo thần quốc n g ư ơ i lựa chọn chư thần hoàng hôn xem như n g ư ơ i bản mệnh thần t h ô n g đẳng cấp đề thăng làm đại đạo thần t h ô n g n g ư ơ i tu luyện thần pháp thần thuật thăng cấp làm tiên đạo cấp bậc thanh sơn thần miếu thăng cấp làm đại đạo thần miếu n g ư ơ i chủ thần khí thống ngự chi kiếm thăng cấp làm đại đạo thần khí n g ư ơ i thu được một cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tư chất danh lệch ba cái đại vũ trụ phong hào tư chất danh lệch chín cái vũ trụ phong hào tư chất danh lệch ngươi có trí cao vô thượng thống ngự phong hào trở thành thống ngự ngàn vạn đại đạo thần linh người đối với dưới quyền con dân cùng với dưới quyền thần quốc dưới quyền thần、bực. nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị này dưới quyền uy đại đạo không thể quan hệ hết thệ t i ê n đạo tất cả muốn bị t r ấ n áp tại thần vực của ngươi bên trong ngươi chính là trí cao vô thượng thần linh không có sinh linh cùng thần chi có thể cùng ngươi so sánh t ư ơ n g đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp không ngừng mà từ trong đầu vang lên vây a n g v â a n g v â a n g kèm theo hệ thống nhắc nhở tại đại lượng hương hỏa thôi thúc dưới lâm vô đạo thanh sơn đại ma thần thần giai theo nguyên bản thập tam giai chủ thần một đường báo tắp đến thập giai t h ư thần lần này không giống với trước đó trước đó chỉ là vũ trụ tư chất chủ thần mà thôi hơn nữa còn không có phong hào hiện nay hắn nhưng là thế gian tuyệt vô cận hữu đại đạo thượng thần lúc này tại thống ngự đại đạo ý chí gột giữa phía dưới hắn ba đại thần chi chân thân đã hoàn mỹ dung hợp lại với nhau trở thành độc nhất vô nhị thống ngự chân thân bất quá bây giờ giai đoạn thống ngự chân thân chỉ có một ba từng cố m ê n h n ô n g thần uy tràn ngập tại nguyên thủy đại thế giới m ê n h n ô n g thần lực tại thống ngự chân thân bên trong chạy xuôi không ngừng bây giờ tu thành thống ngự chân thân sau đó hắn đạo này hương hỏa phân thân đã không còn là hư vô mở mịt tồn tại mà là nắm giữ chân thực thần chi thân thể đối với cái này biến hóa cực lớn lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng thập giai đại đạo thượng thần khoảng cách thánh thần gia i vị chỉ có nửa bước cuối cùng xa lần này không thể nhất cử trở thành đại đạo thánh thần quả thật có một chút t i ế n lối chỉ là kém một cái trung đẳng thế giới hương hỏa mà thôi đáy lòng của hắn ngầm thở dài khoảng cách đại đạo thánh thần chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa thế nhưng là không thể nhảy vào cái này khiến lâm vô đạo cảm thấy vô cùng t i ế n lối đương nhiên lấy trước mắt hắm nắm giữ thần bực cùng hương hỏa muốn một bước lên trời trở thành thánh thần vẫn có khó khăn bởi vậy cứ việc có chút kết nối nhưng mà lâm vô đạo cũng không quá nhiều x o ắ n suýt chỉ cần đem tiên lâm đại địa hoặc ngọc hoàng đại thế giới đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị hắn liền có thể tu thành đại đạo thanh thần thời gian này hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ t ớ i tại tinh tế cảm giác một phen hương hỏa thần c h i biến hóa sau khi lâm vô đạo liền kiểm tra cùng đại đạo tương quan quyền ủy tin tức bao quát đại đạo thần quyền đại đạo thần thông đại đạo thần khí đây đều là hắn chú ý nhất tên thống ngự thần quyền đẳng cấp đại đạo thượng thần quyền giới t i ệ u văn tắc thống ngự tri thần dành riêng chủ thần quyền này thần quyền phía dưới thần linh đối với giới quyền thần quốc con dân thần b ự c các loại sẽ có được tuyệt đối quyền thống trị thần vi một thống ngự hết thẻ đại đạo chấn áp hết thẻ thiên đạo thần vi hai phạm là thần b ự c phạm vi bên trong thượng thần cùng cổ tiên vô luận là thiên đạo phong hào vẫn là đại đạo phong hào đều bị áp chế thiên đạo phong hào sinh linh áp chế một cái cấp độ đại đạo phong hào sinh linh thực lực áp chế một nửa thần quyền phạm vi đại đạo cổ tiên cùng thập giai đại đạo thượng thần thần vi ba tất cả quy thuộc thần quyền uy năng tạm thời để thăng một cái cấp độ ghi chú phổ thông thập giai thần quyền để thăng đến thập giai thiên đạo thần quyền thập giaiên đạo thần quyền để thăng đến thập giai đại đạo thần q c ủ n tên chư thần hoàng hôn đẳng cấp đại đạo thần thông thượng thần giới thiệu văn t ắ t một thống ngự chi thần bản mệnh thần thông này thần thông phía dưới hương hỏa thần chi thần giai tạm thời để thăng một cái giai bị hai người tu luyện thần thuật thần pháp uy năng tạm thời để thăng đến đại đạo cấp độ đông đảo tin tức chiếu vào mi mắt sau khi xem xong cho dù là lấy lâm vô đạo cái kia chấn định trầm ổ n tâm tính cũng không nhịn được hớn hở ra mặt lần này hắn thần chi phân thân lấy được toàn phước vị lại vô cùng triệt để thăng hoa cùng thể biến trên cơ bản lâm vô đạo hết thể đồ vật mong muốn đều thực hiện không có nghĩ tới cũng đều có tại thượng thần cấp độ này hắn cơ bản không có đối thủ cho dù là có thể so với vai giả chỉ sợ cũng gần như không tồn tại có lẽ ngày xưa thần t h o ạ i chi chủ cùng bị nạn chi chủ có thể cùng hắn so sánh một chút kế tiếp nên xử lý thanh sơn thần quốc sự tỉnh tiếp đó nhân cơ hội này để cho bản tôn thương n g u y ệ t phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn toàn bộ độ kiếp khoảng cách thần hoang thế giới thăng cấp thời gian đã không nhiều lắm nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt quét qua toàn bộ thanh sơn thần quốc rất nhanh liền nắm giữ mỗi thế giới tình huống cụ thể thần t i ê n cầm cu trường sinh giới cổ lao tộc đàn cũng đã bắt đầu xuất hiện sao tộc đàn bên trong lại còn có thiên đạo t i ê n vương thậm chí là đại đạo t i ê n vương nô nay liền rất có ý tứ ngoài ra ngọc hoàng đại thế giới lại muốn thăng cấp hơn nữa thời gian ngay tại ngày mai còn có hoàng thiên đại thế giới chuột cũng len l é n tiến vào thần hoàng thế giới bác hải bên kia tựa hồ cũng có chút d ị động một phen xem xét sau lâm vô đạo âm thầm nhúm mày trước sau bất quá thời gian bảy ngày biến hóa của ngoại giới chính xác lớn một chút bất quá tại đồ sơn thương nguyện khống chế thế cục cũng không có mất đi khống chế hết thạy đều đang nắm trong tay bên trong xem ra trong khoảng thời gian này thương nguyện bọn hắn đã nhận lấy áp lực rất lớn a kế tiếp liền giao cho ta tới ứng phó a nói đi hắn đem ánh mắt nhìn phía trong chương mục khí vận giá trị cứ việc lần này độ k ế p quá trình bên trong tiêu hao số lớn khí vận kim liên nhưng mà tại ước vạn vạn con dân tế tự phía dưới hắn trong sổ sách vẫn như c ũ còn thừa lại không thiếu tổng cộng mười tám nghìn ba trăm sáu mươi hai đoá khí vận kim liên đây là tiêu hao hết mỗi thế giới con dân nội tỉnh mới đổi lại đối với cái này lâm vô đạo đã khóc nức nở lại là cảm thấy vô cùng vui mừng thời khắc mấu chốt con dân của hắn cũng không có bước bỏ hắn ngược lại mang đến cho hắn cực lớn trợ lực hệ thống nếu như ta đem thần giai để thăng đến nhất giai thánh thần nhiều nhất có thể tiếp nhận tầng thứ gì con dân tín ngưỡng tam giai thánh thần cùng bạn của tiên vương thấp như vậy sao lâm vô đạo có chút thất vọng vậy nếu như muốn chịu t ả i toàn bộ tiên vương cấp độ tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa cần đạt đến tam giai thánh thần phải không là đát túc chủ tam giai đại đạo thánh thần có thể chịu t ả i toàn bộ tiên vương cấp độ hưng hỏa bao quát đại đạo phong hào tiên vương tốt lắm cho ta nạp tiền một tháng tứ giai thánh thần thể nghiệm p h ụ vụ, vụ lâm vô đạo suy tư phúc chốc ra、lệ. theo hắn ra lệnh một tiếng trong sổ sách trong nháy mắt giảm b ấ t một nghìn đoá khí vận kim liên cùng lúc đó hắn thần giai cũng tạm thời tăng lên tới tứ giai thánh thần cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu đại hoang cổ quốc chất lượng cao s i n h linh chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu đại hoang cổ quốc chất lượng cao s i n h linh và anh khi thần giai để thăng đến tứ giai thánh thần hậu lâm vô đạo thâm t r ầ m sắc bén ánh mắt đảo qua toàn bộ thần n ự c chỉ là nhẹ nhàng huy động ống tay á o hai đạo thân ảnh xa lạ chính là trống rông xuất hiện ở trước mặt hai người này rõ ràng là hoàng thiên đại thế giới điều động tới điều tra thần hoàng thế giới tin tức cùng tình huống lôi vân sơn cùng với vương nguyên sách lẫn nhau cũng là truyền kỳ tiên vương tư chất cùng thực lực à đây là đột nhiên đi tới địa phương xa lạ xem ở t r u n g quanh cái kia uy nghiêm rộng d ã i trang trí cùng bố trí lại là cảm thụ được cái kia m ê n h mông thần uy lôi vân sơn cùng vương nguyên sách hai người không hẹn mà cùng đổi sát mặt đang nhanh chóng quét mắt một mắt sau bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ lúc này thi triển bí pháp cùng thần t h ô n g nghĩ muốn trốn khỏi nguyên thủy đại thế giới đối với bọn hắn cử động lâm vô đạo tin tưởng để ở trong mắt cũng không có bất kỳ ngăn trở nào tại hắn trong tầng ự c không có đi qua hắn cho phép. đừng nói là chỉ là c h u y ể n kỳ tiên vương cho dù là đại đạo tiên vương tới cũng không khả năng rời đi bởi vậy mặc cho lôi vân sơn cùng vương nguyên sách hai người dùng hết đủ loại thủ đoạn cùng phương pháp từ đầu đến cuối đều không thể rời đi nửa bước bọn hắn rõ ràng đã xuyên qua vô tận không gian cùng địa v ự c nhưng mà lâm vô đạo cái k i a kinh khủng thân ảnh vẫn như c ũ g ầ n trong gắn t ứ c một màn này do đến bọn hắn hồn phi phép tán mà tại cùng bọn hắn chơi một chút trò chơi mẹo vờn chuột sau lâm vô đạo cũng đã mất đi hứng thú trực tiếp rút lây trí nhớ của bọn hắn hoàng tiên đại thế giới đại hoàng cổ quốc、Ngo. thì ra ta phía trước nổ lông dê đối tượng thế mà cũng là từ đại h o a n g cổ tộc thành lập quốc độ đồng dạng là đồ sơn thị một cái chi nhánh l ạ i x u ấ t từ đại h o a n g kỳ thị cùng k ỳ vô địch bọn hắn là cùng một cái chi mạch thế mà hao đến người trong nhà trên thân n à y liền rất có ý tứ thông qua lôi vân sơn cùng vương nguyên sách hai người ký ức lâm vô đạo h i ể u được hoàng thiên đại thế giới rất nhiều tình huống hắn phát hiện chính mình phía trước nổ lông dê đối tượng thế mà cũng là đồ sơn thị chi nhánh tộc đàn tính ra vẫn là người một nhà chỉ có điều hắn chịu tiếp nhận đại hoàng cổ quốc đối phương chưa hẳn sẽ cam tâm đặt vào thanh sơn tần quốc bởi vì đại hoan g cổ quốc cái này từ đại hoan g kỳ thị khai sáng cổ lao quốc độ một mực tự xưng là mình mới là đồ sơn thị chính thống đối với những thứ khác chi nhánh t ộ c đ à n có m á n h liệt căm t h ủ cùng tầm tình mâu thuẫn cũng không chịu tiếp nhận cũng không chịu d u n g hợp đất nước này giống như là bên trong hầm cầu tảng đá vừa thúi vừa cứng muốn để cho bọn hắn gia nhập vào thanh sơn tần quốc hiển nhiên là không quá thực tế rất tốt xem ra đại hoan g kỳ thị chỉ là bộ phận suy sụp mà thôi cường giả chân chính cùng nội tỉnh còn tán lạc tại những thứ khác uy thuộc thế giới bên trong cái này đại hoan cổ quốc ngược lại là rất có tính khí ta thích chỉ là hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể hoàn toàn như trước đây n g ạ i ký tuyệt đối không nên cầu xin thả thứ nếu không ta sẽ thất vọng lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một chút xíu nụ cười lạnh lùng giống loại này xương cứng hắn thích nhất đến lúc đó có thừa biện pháp vốn nắn bọn họ nghĩ tới đây lâm vô đạo đưa tay phân chia ra một phương không gian độc lập đem lôi vân sơn cùng vương nguyên sách hai người nhốt đi bảo hắn cũng không có đem bọn hắn diệt s á t bởi vì giữ lại tương lai có lẽ còn hữu dụng hệ thống ta muốn hỏi một chút cái khác thế giới con dân hiện tại có thể tiến bảo thần hoang thế giới tới sao xử lý xong hoàng thiên đại thế giới hai cái chốt sau lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó hiếu kỳ hỏi trước đó không được không đại biểu hiện tại không được dù sao hiện tại hắn quyền hành không đồng dạng có thể đắt chỉ cần là thành kính tín ngưỡng túc chủ con dân cho dù là cái khác thế giới cũng có thể tiến vào thần hoang thế giới bất quá giới hạn vu túc chủ thần bực phạm vi dưới mắt túc chủ nắm giữ đại đạo thống ngự thần quyền đối với thần bực có tuyệt đối thống ngự quyền hành có thể thu được thần hoang thế giới một chút đặc quyền con dân cũng có thể tiến vào thần hoang thế giới nhưng mà không thể rời đi vượt qua thần bực phạm vi ngoài ra đối với những cái kia c h ế lượng cao sinh linh thông qua một chút kênh đặc t h ủ thần hoang thế giới ý chí cũng có thể xét tình hình cụ thể tiếp nhận tán thành hắn thần hoang thế giới bản thổ sinh linh thân phận ân xem ra thần hoang ý chí cũng không phải tưởng tượng như vậy cứng nhắc mà lại là nhìn đồ ăn ă n với cơm trước đó thực lực của hắn không đủ hết thể đều không được bây giờ thực lực tăng lên cũng thu được một chút đặc quyền tương đương với lo lót mặc dù cái khác thế giới con dân hành động phạm vi giới hạn tại thanh sơn thần quốc thần vực bên trong nhưng cũng so trước đó thật tốt hơn nhiều đây đối với lâm vô lạc mà nói không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt tương lai, theo hắn thực lực cùng quyền hành không ngừng thăng cấp tại thần hoang thế giới hưởng thụ quyền hạn chắc chắn cũng biết càng lúc càng lớn mãi đến hoàn toàn không bị hạn chế cái kia cái k h á c thế giới con n ô n dân tiến vào thần hoang thế giới có thể hưởng thụ thăng cấp tạo hóa sao không được chỉ có chân chính thần hoang thế giới sinh linh mới có thể hưởng thụ thế giới thăng cấp mang đến tạo hóa tốt đ a đối với kết quả này lâm vô đạo cũng không có cảm thấy thất vọng hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi đúng cái gì mới xem như chất lượng cao sinh linh âu là chỉ vũ trụ tư chất đại vũ trụ tư chất đại đạo phong hào tư chất những thứ này sao ngoài ra chất lượng cao ngoại giới sinh linh lại muốn thông qua cái gì con đường biến thành chân chính thần h o à n g sinh linh đâu lâm vô đạo tiếp tục truy vấn đạo nếu như làm rõ ràng vấn đề này hắn liền có thể đem nhan ngự thủy lập cựu tiêu cái này một số người toàn bộ lấy tới thần h o à n g thế giới tới cái gọi là chất lượng cao sinh linh là chỉ có thiên đạo phong hào tư chất cùng với đại đạo phong hào tư chất sinh linh chuyển kỳ tư chất cùng thần thoại tư chất là không có tư cách nhận được thần h o à n g ý chí công nhận nhưng phạm là thiên đạo phong hào tư chất trở xuống người đối với thần hoang ý chí mà nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào không đáng tiếp nhận cùng b ồ dưỡng đến nỗi đem chất lượng cao sinh linh biến thành thần hoang thế giới bản thổ sinh linh phương pháp túc chủ có thể cho bọn hắn thay đổi huyết thống hoặc là nắm giữ thần hoang thế giới cường đại lại chính thống huyết thống hoặc là nắm giữ túc chủ huyết thống điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhận được thần hoang ý chí công nhận huyết thống mới được tại trong bây giờ thần hoang thế dựa y bên trong túc chủ đại đạo trí tôn huyết thống đạo cổ trí tôn huyết thống thống ngự thân huyết cùng với chín đại thị tộc thiên c ầ u nhất tộc đây đều là chính thống lại cường đại huyết thống chật chật cái này cái gọi là chất lượng cao sinh linh yêu cầu thật đúng là cao à thấp nhất đều phải thiên đạo phong hào tư chất mới được tính như vậy trước mắt cũng liền lận cửu tiêu có tư cách này liền nhan nhược thủy đều không được lâm vô đạo ngầm thở dài thần hoang thế giới thân phận quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có chỉ có để cho thần hoang ý chí nhìn thấy tiềm lực cùng giá trị của ngươi nó mới có thể cho ngươi mở cửa sau nếu không tốn nhiều tiền hơn nữa đều không dùng dưới mắt trong tay còn có một cái nửa bức đại đạo phong hào tư chất danh lạch ba cái đại vũ trụ phong hào tư chất danh lạch cùng với chín cái vũ trụ phong hào tư chất danh lạch có thể cân nhắc đưa chúng nó phân phối đi xuống tại nghiêm túc suy tư một phân sau lâm vô đạo trong lòng có an bài cụ thể thanh sơn thần quốc các con dân ba ngày sau bản thân đem thực hiện phía trước hứa hứa hẹn tất cả thành kính tham dự cúng tế con dân hết thể đ ề thăng ba cái đại cảnh giới tại trong lúc này thỉnh tiếp tục bảo trì các ngươi thành kính tế tự bản thân từ đầu đến cuối cùng tồn tại với các ngươi đột nhiên một đạo uy nghiêm thật lớn âm thanh vang dội toàn bộ thanh sơn thần quốc nghe được tin tức này mỗi thế giới con dân tự nhiên là gieo họ không ngừng thông t ì n h kích động lộ rõ trên mặt sau đó ở các nơi đại tế tự dưới sự chủ trì mỗi đại thế giới tế tự nhiệt tình càng tăng gọn rất nhiều cùng lúc đó số lớn hưng hỏa cũng như như hường thủy liên tục không ngừng mà hội tụ tới đã biến thành lâm vô đạo trong t r ư ơ n g mục khí vận kim liên rất nhanh sổ sách liền đột phá rồi hai mươi nghìn đoá ân rất tốt lần này mặc dù thu hoạch có chút h u n g ác thậm chí có chút t á t ao bắt cá nhưng mà chỉ cần có thể vượt qua đại đạo phong hào t i ế n tiếp cái kia hết thể đều là đằng giá t h ú ố hồ ta cũng không phải lấy không bọn hắn hương hỏa nhìn xem cái kia không ngừng ra tăng khí vận kim liên lâm vô đạo lộ ra thần sắc hài lòng những thứ này cũng là hắn vì sắc độ kiếp chuẩn bị làm xong đây hết thể sau lâm vô đạo mới là đi ra nguyên thủy đại thế giới đem đồ sơn thương nguyện mọi người triệu hắn đến thanh sơn thần miếu cầu đề cử a c h ư n t nghìn h r ă m chín m kỷ vô địch cuối cùng bay lên c h ư n t nghìn h r ă m chín m kỷ vô địch cuối cùng bay lên bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần thanh sơn thần miếu lấy đồ sơn thương nguyện cầm đầu một đám thần quốc cao tầng mang theo thành tín nhất tối cung kính tư thái hướng về phía lâm vô đạo q u ỳ l ạ y đạo lúc này thanh sơn thần miếu đã tấn thăng trở thành đại đạo thần khí đem so với phía trước có phi t h ư ờ n g to lớn biến hóa hiện nay tại thanh sơn thần miếu nội bộ đã diễn sinh ra được một phương đại đạo không gian lại ra chỉ lấy thống ngự thần quyền làm chủ đủ loại thần quyền nếu là tiếp tục trưởng thanh t i ế p tương lai bên trong đại đạo không gian có hy vọng diễn hóa trở thành một tòa đại đạo thế giới ngoài ra thanh sơn thần miếu nội bộ thiên địa linh lực cũng dị thường nồng đậm cho dù là bản nguyên đại thế giới đều vô pháp so sánh c o n dân tại trong thanh sơn thần miếu bên trong tu hành sẽ thu hoạch được cấp cao nhất n ộ tính thời khắc tiếp nhận thần lực r ộ i rửa cùng b ậ t rửa để thăng tư chiết căn cốt huyết thống mệnh cách tiềm lực các loại trọng yếu nhất thần hải tại nguyên lai cực điểm thăng hoa trên cơ sở lấy được tăng cường nhưng phạm là tiến vào thần hải con dân chỉ cần tư chất đạt đến vũ trụ cấp liền có thể để thăng một cái cấp độ h á n cực hà n bỉ hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất đây đối với thanh sơn thần quốc thiên tiêu mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực ngoại trừ những thứ này thanh sơn thần miếu còn nắm giữ cái khác rất nhiều thần kỳ công năng bây giờ khi tiến vào đến thanh sơn thần miếu về sau mọi người ở đây bao quát đồ sơn thương m g ệ t ở bên trong cũng là tại quan sát tỉ mỉ lấy thần miếu hoàn cảnh chung quanh đồng thời cảm giác mới xuất hiện đủ loại biến hóa đồng dạng lâm vô đạo cũng tại yên tính xem k h lấy bọn hắn lần này người tới tương đối nhiều bởi vì lâm vô đạo phía trước tấn thăng đại đạo thượng thần thanh sơn thần quốc con dân cũng đều thu được cự đại thần ân cùng tạo hóa tu vi tại trên cơ sở ban đầu tăng lên một cái đại cảnh giới chỉ có điều giới hạn tại tiên vương phía dưới tiên vương trở lên lâm vô đạo phía trước cũng không tiếp nhận tín ngưỡng của bọn họ bởi vậy không còn thần ân liệt kê nhờ v à o đại đạo thượng thần thần ân cùng với trường sinh giới bông u xuống sau mang đến cự đại tạo hóa bây giờ thanh sơn thần quốc một đám cao tầng thực lực đều có biến hóa nghiêm trời l ệ đất đầu tiên xem như thần quốc đại tế ti đồ sơn thương nguyện nàng đem toàn bộ tạo hóa đều dùng tại nệm vững chắc c ă n cơ cùng với đề thăng nội tỉnh phía trên bởi vậy tu vi cũng không hề biến hóa ấ m t i mệnh tu vi đạt đến cổ tiên vương nha ngược thủy thương tê sùng quang xích mông bốn người tu thành phổ thông tiên vương đồ sơn linh nhi tu vi đạt đến cổ tiên thập trọng tiên đồ sơn nhược nhược ngu linh nhi tiêu tử y y mấy người ba vị thần nữ toàn bộ đạt đến cổ tiên cổ kiếm tâm mạnh già thiên mọi người đã tu thành chân tiên thập trọng tiên ở trong đó tiến bộ nhanh nhất muốn thuộc kỷ vô địch cũng không biết hắn thu được cái gì lớn cơ duyên và tạo hóa trở lại thần hoang thế giới thời điểm cũng đã là cổ tiên thập trọ n g tiên bây giờ m ư ợ n nhờ trường sinh giới quay về cùng với lâm vô đạo thần vị tấn thăng hắn càng là một bước lên trời trực tiếp đạt đến cổ tiên vương c h i cảnh luận đến tu vi mà nói cùng âm ti mệnh đồng dạng cảnh giới nhưng mà chiến lực lại là kém quá xa đối với tiến bộ của hắn lâm vô đạo vẫn là cao hứng vô cùng hơn nữa đi qua trước đây vạn năm thần phạt cùng với đi theo hát sa ma trộm đoàn ma luyện một phen sau t í n h khí cùng tính cách của hắn rõ ràng trầm ồn rất nhiều cả ngươi lộ ra một cỗ t chữ chạt thành thục khí chất đứng ở nơi đó liền cho người một loại đỉnh thiên lập địa chiến thần cảm giác thấy tình cảnh này lâm vô đạo đối với hắn lại càng hài lòng phía trước tại trên thân kỷ vô địch c h ú t xuống tâm huyết cuối cùng không có bổ phí hắn bây giờ cuối cùng lãng tử hồi đầu trong khoảng thời gian này bản thân bởi vì bận rộn sự t ì n h khác cũng không chú ý thần hoang thế giới nhưng mà tại bọn ngươi quản lý phía dưới bây giờ thanh sơn thần quốc vui vẻ phồn đinh thực lực cùng nội t ì n h đều càng ngày càng tăng đối với cái này bản thân rất là vui mừng bây giờ bản thân đã có thể dành tay thanh sơn thần quốc sự tình sẽ từ bản t h ầ n tới lo liệu thương n g u y ệ t kế tiếp ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đ ộ đại đạo phong hào kiếp đi nguyên thủy đại thế giới bên trong a lấy ngươi bây giờ nội tình cùng thực lực bản t h ầ n tin tưởng ngươi có thể đổ qua kiếp khó khăn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t đang khi nói chuyện hắn thông qua thống ngự thần quyền khởi nguyên thần quyền tuyệt đối thần quyền đối với đồ sơn thương n g u y ệ t tiến hành một lần toàn phương vị tẩy lễ cùng thăng hoa lại một lần nữa nệ nàng căn cơ cùng nội tình trọng yếu hơn nữa là hắn thông qua thần quyền vĩ lực đem trong cơ thể của đồ sơn thương nguyệt đồ sơn thị huyết thống tăng lên tới tối nguyên thủy đời thứ nhất thần huyết cũng chính là nguyên sơ thần huyết cấp độ kế nàng sau đó lâm vô đạo lại lấy phương thức giống nhau gột rửa cùng t h a n g hoa đồ sơn linh nhi đồ sơn nhược nhược kỷ vô địch đám người tư chất cùng huyết thống để cho lâm vô đạo cảm thấy bất ngờ là đồ sơn linh nhi huyết thống cũng đạt tới nguyên sơ thần huyết cấp độ đồ sơn nhược nhược huyết thống tại đời thứ hai thần huyết kỷ vô địch nhưng là đời thứ ba thần huyết đa tại đại thần cảm thụ được tự thân tư chất cùng huyết thống to lớn biến hóa đám người nhao nhao quỳ xuống đất mái t ạ đều đứng lên đi đây là các ngươi nên được thần ân cùng ban thưởng xét thấy bọn ngươi công ân bản thân ban thưởng đồ sơn nhược được m u linh nhi tiêu tử y đ ề ba người đại vũ trụ phong hào tư chất kỳ vô địch nửa bước đại đạo phong hào tư chất thanh long tri thần ma thiên tri thần huyền minh tri thần thiên cương tri thần lôi thần các loại thần linh vũ trụ phong hào tư chất âm âm kèm theo lâm vô đạo âm thanh v a n g lên thanh sơn thần miếu bầu trời lập tức vang lên từng trận thật lớn đại đạo thanh âm sau đó sang trói đại đạo chi quang bông xuống thần miếu đem kỷ vô địch bọn người bao phủ trong đó đối bọn hắn tư chất căn cốt các loại phương diện tiến hành tái tạo cùng thăng hoa. khiến cho đạt đến đối ứng cấp độ trong lúc này để cho lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là đồ sơn thương n g u y ệ t thế mà đem trong cơ thể mình thuộc về đồ sơn thị nguyên sơ thần huyết c h á n h dụng tiếp đó đưa tới kỷ vô địch trước mặt đại tế ti cái này thuộc hạ có tài đức gì thực sự không chịu được nổi n g à i nguyên sơ thần huyết ta kỷ vô địch sợ h ã i quỷ dạp xuống đất một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng không chỉ có là lâm vô đạo kinh ngạc chung quanh những người khác khi nhìn đến một màn này sau đều lộ ra vẻ khiếp sợ nguyên sơ thần huyết chân quý cùng tầm quan trọng là cá nhân đều biết đây chính là liên quan đến tự thân huyết thống cùng mệnh cùng với thành tiệu tương lai người khác cầu đều cầu không tới đồ vật đồ sơn thương nguyệt vậy mà đưa nó chuyển tay đưa cho kỷ vô địch cầm a bản tọa đã không cần đồ sơn thị nguyên sơ thần huyết lần này sau khi đổ kiếp ta sẽ có được tầm thứ cao hơn huyết thống đồ sơn thị huyết thống bản tọa sớm muộn cũng là muốn c h é m dụng tại bản tọa mà nói đồ sơn thị nguyên sơ thần huyết bất quá là dạy hoa triển ấm nhưng mà đối với người mà nói lại có thể cực lớn trình độ mà tăng thêm nội t ì n h cùng thực lực kỷ vô địch ngươi xem như thanh sơn thần quốc đệ nhất thần tướng không có nguyên sơ thần huyết không thể được hy v ọ n ngươi không cần mai một nó càng không được cô phụ đại thần cùng b ả n tọa đối n g ư ờ i mong đợi đồ sơn thương nguyện hướng về phía kỷ vô địch trầm giọng nói mặc kệ là xem như thanh sơn thần quốc đại tế t i vẫn là đồ sơn thị tộc nhân nàng cũng hy vọng nhìn thấy kỷ vô địch có thể chân chính trưởng thành đây đối với thần quốc cùng với đồ sơn thị cũng là chuyện tốt mà đồ sơn thương nguyện dụng tâm lương khổ cùng với sâu sắc mong ngợi kỷ vô địch mấy người cũng đều hiểu đa tạ đại tế t i tạo hóa tri ân thuộc hạ nhất định kiệt tâm tận lực vì thần quốc khai cương t h á t thần q u h ộ thần quốc c ô n dân cùng với đồ sơn thị tộc người không phụ đại thần cùng đại tế ti mong n ợ i đông đông đông ngay ở đây mặt của mọi người. kỷ vô địch lấy vô cùng trịnh trọng t ư thái hướng về phía đồ sơn thương n g u y ệ t lớn bài nói sau đó đang lúc mọi người chăm chú hai tay của hắn cung kính nhận lấy đồ sơn thương n g u y ệ t đưa tới nguyên sơ thân huyết cuối cùng tại lâm vô đạo dưới sự giúp đỡ du nhập g n vào tự thân trong chốc lát hắn huyết thống theo nguyên bản đời thứ ba thân huyết trực tiếp nhảy lên trở thành cấp cao nhất nguyên sơ thân huyết hơn nữa tự thân tư chất can cốt mệnh cách tiên linh các loại phương diện cũng đều xảy ra trước nay chưa có biến hóa hết hệ tất cả đều thăng cấp đến nửa bước đại đạo phong hào tư chất cấp độ cầu đề cử a thống ngự thủy tổ sinh ra t r ư ớ g một nghìn hai trăm chín mươi tám thống ngự thủy tổ sinh ra tính danh kỷ vô địch thân phận đại h o a n g thần vương tu vi cổ tiên vương tư chiết nửa bước đại đạo phong hào căn cốt chúng sinh vô thượng cốt thiên phú vô hạn linh mộ đại đạo c h i nhãn mệnh cách cổ tiên đế huyết thống đồ sơn nguyên huyết dị tượng chúng sinh chi kiếm chúng sinh bên trên cựu t i ề n chúng sinh chi tế công pháp chúng sinh vô thượng k ì n h đại vũ trụ pháp kỹ năng chúng sinh vô thượng pháp thần cấp đại vũ trụ pháp chúng sinh m ư i hai thức thần cấp đại vũ trụ pháp đại hoàng sát sinh thuật sơ cấp đại vũ trụ pháp hám thiên bắc pháp sơ cấp đại vũ trụ pháp chúng sinh t h ầ n quyền sơ cấp đại vũ trụ pháp khi kỷ vô địch hoàn thành lộ s á t sau có quan hệ với hắn tin tức mới lập tức lấy mặt ngoài phương thức lộ ra ở lâm vô đạo trước mặt lần này cực điểm thăng hoa đi qua kỷ vô địch lấy được toàn phương v ị đắp nặng đã có s u n g kích không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tư chất cùng tiềm lực hơn nữa hắn bây giờ mặt ngoài cũng có thể xưng hào hoa so với phía trước có thể nói là một cái thiên một chỗ hệ thống y theo kỷ vô địch bây giờ tư chất cùng nội tình nếu như xung kích đại đạo phong hào mà nói có mấy thành sát xuất thành công hơi hơi xét lại mấy phần lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi nhiều nhất ba thành ách thấp như vậy sao nghe được đáp án này lâm vô đạo có chút ngạc nhiên tại trong dự đoán của hắn chỉ bằng kỷ vô địch bây giờ tư chất cùng nội tình như thế nào cũng nên có năm thành trở lên sát xuất thành công nào biết được sự thật so với hắn dự chủ, còn thấp hơn l i ê n ba thành cũng không có túc chủ cần biết tư chất là tư chất phong hào là phong hào đây hoàn toàn là hai khái niệm nửa bước đại đạo phong hào tư chất đây chỉ là đại biểu hắn có sung kích đại đạo phong hào tư cách cùng điều kiện cũng không phải nhất định có thể trở thành không trọn vẹn đại đạo phong hào giả nửa bước đại đạo phong hào tư chất cùng nửa bước đại đạo phong hào ở giữa có không cách nào lường được t r ê n h lệch hai người này căn bản cũng không có thể là ở cùng một cái cấp độ phía trên đem so sánh đại đạo phong hào tham chiếu sinh linh mỗi phương diện nhân tố là thực lực tổng hợp h o à n mỹ thể hiện một trăm cái nửa bước đại đạo phong hào tư chất sinh linh ở trong chín mươi chín chấm chín người liền h ả i thứ nhất đại đạo lôi k i ế p đều không độ qua được y đi theo kỷ vô địch bây giờ nội tình cùng thực lực nếu như hắn xung kích đại đạo phong hào mà nói chắc chắn phải chết nếu như đại đạo phong hào thật sự dễ dàng đạt được như vậy cũng sẽ không mới giải rác mấy người cho dù là thần hoang thế giới những cái kia cổ lão tộc đặn ở trong cũng không có một người thu được hoàn trình đại đạo phong hào cho nên tốc chủ không nên xem thường đại đạo phong hào hàm kim lượng trên đời này không có mấy người có thể chạm tới tầm thứ này thần hoang thế giới những cái kia cổ tộc cũng không có hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả nghe nói như thế lâm vô đạo âm thầm ngạc nhiên nguyên bản hắn cho là những cái kia cấm khu cổ tộc đi qua năm tháng vô tận chuyển thừa cùng tích lũy có thể đạn sinh ra rất nhiều cái thế phi phạm thiên tiêu nhất định không thiếu đại đạo c h i tư sinh linh thậm chí có thể còn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào tồn tại nào biết được sự thật cũng không phải là như thế nếu là như vậy đại đạo phong hào hàm kim lượng vẫn là cao vô cùng nhìn chúng ta tiếp xúc người ở trong trước mắt có tư cách thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào cũng liền võ điệu thiên cùng đồ sơn thương nguyện t ở ti mệnh phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn trước mắt đều kém một chút nội tình lâm vô đạo âm thầm phân tích nói võ điệu thiên trải qua qua lần thứ hai xung kích thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào tỷ lệ gia tăng thật lớn chỉ cần không ra ngoài ý muốn gì đại đạo phong hào hẳn là chuyện chắc như đinh b n g cột đến nỗi đồ sơn thương n g u y ệ t trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề bởi vậy không lâu sau nữa chư thiên hoàn vũ bên trong liền muốn lại thêm hai vị đại đạo phong hào giả cứ tính toán như thế tới thanh sơn thần quốc liền chiếm hai vị cái này khiến lâm vô đạo cũng cảm thấy tự hào kỷ vô địch đại tế ti đem tự thân nguyên sơ thần huyết tặng cho ngươi có thể thấy được nàng đối ngươi sâu sắc mong đợi dưới mắt ngươi mỗi phương diện cũng đã đạt đến nửa bước đại đạo phong hào tư chất duy chỉ có tại phương diện ngộ tính còn có điều khiếm k u y ế t nếu như thế bản thân liền sẽ giúp ngươi một cái ban thưởng ngươi một đạo cái thế thiên phú nhường ngươi tương lai có thể đi ra con đường của mình đang khi nói chuyện lâm vô đạo thông qua thống ngự thần quyền mỹ lực trực tiếp đem cực hạn lĩnh ngộ đạo này thiên phú ban cho kỷ vô địch cứ như vậy kỳ vô địch liền có thể mượn nhờ cái này hai đạo cái thế thiên phú thôi diễn tự thân p h á p môn đi ra con đường của mình đa tạ đại thần thuộc hạ nhất định không phụ đại thần mong ngợi cố gắng tu hành vì thần quốc xuất lực báo đáp đại thần vô thượng là nước kỳ vô địch trong mắt chứa vô hạn kích động cùng sùng kính v u y xuống đất trọng trọng lễ bái đạo đối với cái này lâm vô đạo gật đầu một cái lập tức liền để hắn đứng qua một bên sau đó hắn đưa mắt tập trung đến trong đám người trên thân nhan n g thủy đối với vận may này phi phạm nữ tự hắn coi trọng trình độ còn tại kỳ vô địch phía trên nhan n g thủy vô luận là vật thế tâm tính trí tuệ năng lực từng cái phương diện đều có thể nói là nhân tuyển tốt nhất nàng thiếu sót duy nhất chính là tư chất cùng thực lực chỉ cần cho nàng đủ cường đại căn cơ cùng nội t ì n h nàng s u n g kích đại đạo phong hào sát xuất thậm chí còn tại kỷ vô địch phía trên đối với nàng lâm vô đạo vẫn luôn mười phần xem trọng cho nên h ã n tính toán tự mình bồi dưỡng nha nhược thủy nhược thủy kể từ ngươi thờ phục bản thần đến nay vẫn luôn trung t r i n h c ẩ n cụ thận hết chức vụ vì giữ gìn bản thần tín ngưỡng cùng con dân làm ra trác tuyệt công hiến hôm nay bản thần quyết định ban cho ngươi một cọc vô thượng đại tạo hóa lâm vô đạo uy nghiêm thanh â m to lớn từ thần miếu bên trong văng lên hugh sau khi tiếng nói rơi xuống đang lúc mọi người chăm chú một đoàn tản ra rực rỡ thần quang cùng với chi cao vô thượng thống ngự khí tức chất lỏng màu và nóng xuất hiện ở nhan nhược thủy trước mặt nhìn xem đoàn kia lớn chừng quả đ ấ m chất lỏng màu và nóng mọi người tại đây mặc dù không biết là cái gì nhưng đều không t ì m lòng được toát ra vô hạn khát vọng cùng hướng tới c h i sắc đến nỗi đổ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh càng là tâm thần đại trấn nhìn về phía nhan nhược thủy ánh mắt cũng nhiều một tia thần sắc khác thường đây là bản thần thống ngự thần so với một cái tộc quần nguyên sơ thân huyết còn muốn càng thêm cường đại trên lý luận tôi nói đây là có thể diễn sinh một cái tộc quần bản nguyên thân huyết kẻ có được nó trở thành một cái tộc quần thủy tổ cũng tỉ như trúc dung thần tộc bọn hắn chính là thông qua trúc dung c h i thần bản nguyên thân huyết từ đó đạn sinh ra chủ tộc tâm tính của ngươi ý chí trí tuệ năng lực những thứ này cũng là nhân tuyển tốt nhất ngay cả đại tế ti cũng đối ngươi tán thưởng có thừa n g ư ơ i những phương diện này bản thân cũng đều là để ở trong mắt ngươi thiếu huyết chỉ là một phần căn cơ cùng nội tình thôi một khi ngươi có cường đại căn cơ bản thân tin tưởng bằng vào trí tuệ cùng ý chí của ngươi tương lai tất nhiên sẽ có không gì sánh nổi cao xa tiền đồ hôm nay bản thân đem cái này thống ngự thần huyết ban cho ngươi hy vọng ngươi có thể khắc tận bản tâm rèn luyện tiến lên sống ngày sáng lập ra thuộc về ngươi tự thân huy hoàng cùng b ì n h quang lâm vô đạo lấy vô cùng nguy nghiêm vô cùng trịnh trọng ngữ khí trầm giọng nói tiếng nói rơi xuống hắn đầu tiên là chém dụng nhan ngược thủy nguyên bản huyết thống mà sau sẽ thống ngự thần huyết cùng nàng tự thân hoàn mỹ dung hợp lại với nhau ngoài ra kế thống ngự thần huyết sau đó lâm vô đạo còn bàn cho nàng thiên đạo cấp cái khác thống ngự thần quyền đạo cổ vô thượng pháp một phương diện thuận tiện nàng quản lý thần quốc con dân cùng tín ngưỡng một phương diện khác dùng để thăng thực lực của nàng làm xong đây hết thể sau lâm vô đạo liền bắt đầu nghiêm túc quan sát nhan nhược thủy biến hóa hương hỏa thần chi đại đạo thần quyền cùng nhân gian sinh linh đại đạo quyền hành là không giống nhau lâm vô đạo không biết những người khác là thế nào nhưng mà chính hắn lại là tình tưởng nhận biết được giữa hai người khác biệt nhân gian sinh linh sau khi thu được đại đạo p h ư n g hảo chỉ là có cơ hội đem tự thân pháp môn thăng cấp trở thành đại đạo pháp nhưng mà hưng ơ hỏa thần chi lại cường điệu tại tín ngưỡng cùng con dân cùng với đối tượng thân tăng lên thuế biến là toàn p h ư ơ n diện sau khi thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o khi hắn thống ngự thần quyền thăng cấp làm đại đạo thần quyền lâm vô đạo liền tại trong thần quyền phát hiện một đầu không trọn vẹn thống ngự đại đạo bên trong bao gồm thống ngự đại đạo kinh thống ngự đại đạo pháp thống ngự đại thần thuận cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm chín mươi chín duy nhất chân thân duy nhất chân huyết chương một nghìn hai trăm chín mươi chín duy nhất chân thân duy nhất chân huyết tính danh nhan nhự thủy thân phận thanh sơn thần quốc đại tế tự thống ngự thủy tổ tu vi cổ tiên vương bốn mươi lăm vạn trượng kim thân tư chất nửa bước đại đạo phong hào c h i tư mệnh cách cổ đế tôn c h i thượng tiên phú thống ngự chi m â u huyết thống thống ngự chân huyết bản nguyên duy nhất thể chất thống ngự chân thân hình thức ban đầu duy nhất dị tượng thống ngự vương t o ạ n thống ngự cầm c ù thống ngự chi kiếm công pháp thống ngự đại đạo kinh p h a m nhân thiên thần đạo tiên h thánh đạo tiên h đế đạo tiên h tiên đạo tiên h tại lâm vô đạo thống ngự thần quyền cùng với thời gian thần quyền thôi thúc giới nhan nhược thủy thuế biến tốc độ thật nhanh chỉ là trong chốc lát liền hoàn thành tự thân toàn phương bị gắt nặn manang toàn bộ thuế biến quá trình lâm vô đạo đều cẩn thận để ở trong mắt bao quát tư chất căn cốt huyết thống linh hồn mệnh cách các loại toàn bộ đều dần dần xem kỹ trên thực tế sau khi nhan n g ư ợ c thủy hoàn thành thuế biến còn thật sự cho hắn một cái lớn k i n h h ỉ hắn ban cho thống ngự thân huyết tại cùng nhan n g ư ợ c thủy hoàn mỹ dung h ợ p sau đã biến thành nhân gian thống ngự chân huyết thể chất cũng lột xác trở thành hơi có hình thức ban đầu thống ngự chân thân nhất là huyết thống cùng thể chất hai cái này cực kỳ trọng yếu phương diện cũng đều mang theo duy nhất thuộc tính theo lý thuyết nhan nhược thủy huyết thống cùng thể chất trên thế gian bên trên sinh linh thể hệ bên trong là độc nhất vô nhị tồn tại mượn nhờ thống ngự huyết thống cùng với thống ngự chân thân vĩ lực nhan nhược thủy tam đại kim thân đạt đến kinh khủng bốn mươi lăm vạn trượng so với lận cựu tiêu ba mươi sáu vạn trượng còn cường đại hơn kỳ mệnh cách cùng tiềm lực càng là vượt qua cổ đế tôn chật chất thống ngự thần huyết mang cho nhân gian sinh linh tư chất cùng tiềm lực đúng là qua cường đại đã vượt qua đồng dạng nắm giữ bản nguyên chân huyết lận cựu tiêu đây vẫn chỉ là ba phần c h i thống ngự thuộc tính nếu như là hoàn c h ỉ n h thống ngự đại đạo sợ là không thể so với nhân gian thập đại trí tôn chân thân yếu bởi vậy có thể thấy được nhan nhược thủy tương lai tiềm lực quả nhiên là vô khả hà lượng so với l nếu là sau này hai người bọn họ đều khai sáng thuộc về mình tộc đàn nhan nhược thủy chỗ thống ngự tộc đàn huyết thống tư chất tiềm lực các phương diện chắc chắn cũng muốn vượt xa lận c ử u tiêu tộc đàn hậu đại ngoài ra nhan nhược thủy tu luyện thống ngự đại đạo kinh còn có thể thông qua ta t h ầ n vị cùng thần quyền từ đó ra chỉ cùng hấp thu thống ngự đại đạo vĩ lực không ngừng rèn luyện tự thân giao phó chiến lược mạnh mẽ những thứ này đều không phải nhân g i a n sinh linh có thể làm được nhìn xem nhan nhược thủy cái kia hiện ra t ố độ hào hoa mặt ngoài cho dù là lâm vô đạo cũng sinh ra một loại cảm giác kinh diễm nhưng càng nhiều vẫn là phân chân cùng tự hào h á n huyết thống trung pin là đã đản sinh ra một cái nắm giữ vô thượng tư chất cùng tiềm lực nhân gian sinh linh hệ thống dựa theo nhan nhược thủy bây giờ căn cơ cùng nội t ì n h nếu như nàng s u n g kích đại đạo phong h ả o mà nói có bao nhiêu s á t suất thành công lâm vô đạo lần nữa hiếu kỳ hỏi hắn đ o ó n chừng nhan nhược thủy s u n g kích đại đạo phong h ả o s á t suất thành công chắc chắn không thấp trước mắt mà nói ước chừng có bảy thành tỷ lệ thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong h ả o nếu như đem thống ngự chân thân tiến thêm một bước tu luyện tới tiểu thành xác suất thành công sẽ đạt tới tám thành nếu như thống ngự chân thân đại thành mà nói cái kia đem đạt đến hơn chín thành nếu như thống ngự chân thân có thể viên mãn nàng sẽ có sung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hào khả năng hơn nữa trên cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn gì mạnh như vậy nghe được hệ thống lời này cứ việc lâm vô đạo đã có ngờ tới nhưng vẫn là nhịn không được có chút c h ấ n kinh nhan n h ư ợ c thủy lại có hoàn chỉnh đại đạo phong hào tiềm lực bất quá trước mắt lâm vô đạo tiếp xúc được thống ngự đại đạo chỉ có một ba bởi vậy nhan ngự thủy tối đa chỉ có thể đem thống ngự chân thân tu luyện tới tiểu thành trừ phi hắn thu được hoàn chỉnh thống ngự đại đạo đến lúc đó nhan nhược thủy liền có thể đem thống ngự chân thân tu tới viên mãn c h i cảnh có sung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hào khả năng tính chất nghĩ đến đây lâm mô đạo liền dưới đáy lòng âm thầm tính toán dưới mắt trong tay của ta nắm giữ ba loại thiên thư thành thần pháp cho dù tăng thêm tần đạo phu hoàng t u y ể n p h á p điện phong đạo nhân tám thư lại thông qua luật dược điện tìm được đạo thư thành thần pháp cũng mới miễn cưỡng sáu loại liền trước mắt loại tình huống này ta nhiều nhất đem hương hỏa thần tri thống ngự chân thân tu luyện tới hai ba trạng thái nhan n ư ợ c thủy nhân gian thống ngự chân thân nhiều nhất tu luyện tới lại thành vất quá vượt qua hơn chín thành sát xuất thành công lại thêm nàng bản thân l ị c h thiên vật lý hẳn là đầy đủ thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hảo bây giờ vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ tìm được đạo thư cái khác p h á p điện từ đó đẩy ngược đạo thư thành t h â n pháp trường sinh giới tự nhiên thần tộc cùng với tiên lâm đại địa trong tay đại thạng tiên vương đều có quan hệ với luật rừng điện manh mối cùng b ế t tích nhưng mà đạo thư cái khác p h á p điện trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì trong lòng l â m vô đạo ngầm thở dài bây giờ hắn thiếu nhất chính là đạo thư phát điện bất quá hắn cũng không nắm nảy mặc dù nhan n h ư ợ thủy đã bỏ lỡ đại đế cùng trần tiên cái này hai lần xung kích đại đạo phong h ả o cơ hội nhưng kế tiếp còn có tiên đế cùng siêu thoát cái này hai lần tư cách chỉ cần tại nhan nhược thủy siêu thoát phía trước tìm được đạo thư thành thần pháp như vậy nàng liền có thể thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o nếu như tập hợp đủ toàn bộ t i ê n thư thành thần pháp vậy dĩ nhiên tốt hơn dưới mắt nhan nhược thủy đã con dân của hắn lại là hắn huyết thống cấp độ bên trên hậu đại hắn tự nhiên muốn vì nàng thật tốt mưu đồ một chút tiền đồ đối với lận cửu tiêu lâm vô đạo cũng là loại ý nghĩ này nhưng mà lận cửu tiêu tiềm lực vẫn còn có chút thấp không có nhan nhược thủy cường đại như vậy căn cơ cùng nội tình hơn nữa vận khí cũng không sánh được nhan nhược thủy bởi vậy so sánh g i ớ i lâm vô đạo muốn càng thêm coi trọng nhan nhược thủy một chút đa tại đại thần tạo hóa tri ân khi lâm vô đạo trầm tư lúc nhan nhược thủy cũng từ vô tận rung động cùng kinh hỷ ở trong thanh tỉnh lại đông đông đông lập tức nàng mang theo trước nay chưa có cung kính cùng sùng kính lấy vô cùng thành tín tư thái hướng về phía lâm vô đạo dập đầu l ạ i vận mệnh cùng nhân sinh của nàng từ một khắp này bắt đầu xảy ra kinh tiên động địa đại n g i truyền mà hết thể này đều nguồn gốc từ lâm vô đạo ban ân đối với cái này nham nhựa thủy tự nhiên là vô cùng phân chấn cùng kích động nàng chỉ có thể thông qua lệ bái loại phương thức này để diễn tả mình nội tâm cảm kích cùng sùng kính c h i tình đứng lên đi nhựa thủy n g ư ơ i tiếp nhận bản t h ầ n bản nguyên thần huyết tại nhân gian mà nói có độc nhất vô nhị cường đại huyết thống liên huyết thống phương diện đi lên nói bản t h ầ n sáng lập ngươi ngươi cũng đã có thể xem là bản t h ầ n hậu đại dòng dõi sau này ngươi nếu là khai sáng t ổ quần mà nói như vậy thì có thể xưng tôn làm tổ là vì thống n g ự thủy tổ cái này chính là ngươi thuộc về ngươi vinh quang bản thân ban cho ngươi mạnh mẽ và tốt quý hy vọng ngươi cũng có thể không phụ bản t h ầ n mong đợi lâm vô đạo tha thiết dàn dò đối với nhan n g ư ợ c thủy h ắ n nhưng là ký tháp tương đối lớn kỳ vọng cao tự nhiên không hy vọng nàng xuất hiện ý đồ xấu gì thủy cuộc đời của mình tại giải quyết xong k ỷ vô địch cùng nhan n g ư ợ c thủy sự tình sau lâm vô đạo lại là đem ánh mắt nhìn phía tại chỗ những người khác các ngươi cũng không cần hâm mộ chỉ cần vì thần quốc lập xuống công hơn giả bản t h ầ n đô đem không keo kiệt thần ân cùng bán thưởng sau đó bản t h ầ n sẽ vì các ngươi cùng với các ngươi chỗ tộc đàn b a quát đồ sơn thị long bá thần tộc mặt trời lặn thần tộc đồng lai thần tộc đại hoàng kỷ thị trúc dung thần tộc thương nguyên đại thế giới rất nhiều đế tộc các loại gột rửa căn cốt tái tạo huyết thống mặt khác thương nguyệt ngươi sau đó hướng thần quốc chúng sinh ban b ố một đạo thần dụ s á t phong mộ thanh ý li vì trật tự thần nữ c h ấ p trưởng thanh sơn thần quốc trật tự quyền hành s á t phong đồ sơn linh nhi vì vận mệnh thần nữ c h ấ p trưởng thanh sơn thần quốc vận mệnh quyền hành s á t phong tội ác chi khuyển nhị cấp vì tội ác thần s ứ c h ấ p trưởng thanh sơn thần quốc tội ác quyền hành đại thiên sư ngươi sau đó tự mình đi một chuyến huyền hoàng đại thế giới mộ thị tiên tộc đem mộ thanh ý li mang tới thanh sơn thần quốc đến lúc đó bản thần sẽ vì nàng và nhan n g ư thủy tự mình sửa đ trở t h à nếu h chính thống thần hoàng h t giới Đúng, sinh linh. h t ậ n tiện đi một chuyến nữa thanh thương tiên như trăng cùng cơ hạo thiên hai người bọn họ cũng mang phân nói. Nếu một tộc, tới. Tức! đi hai đem đạo đều đâu vào đấy Lâm cơ cơ hạo họ phò vào bố không có chuyện khác các ngươi liền đi trước lui ra đi đại tế ti h huyền minh c h i thần thanh long c h i thần ma thiên c h i thần lưu lại là kèm theo lâm vô đạo cái tia thanh em uy nghiêm băng lên mọi người tại thành kính túi đầu đi qua lúc này cùng kính túi lui ra khỏi thanh sơn thần miếu tại bọn hắn đều sau khi rời đi lâm vô đạo ánh mắt đảo qua toàn bộ thanh sơn thần quốc trực tiếp đem tần đạo phu cùng phong đạo nhân cũng na di đến tần miếu Kế tiếp, hệ ắ bắt hắn tạ siêu lam hắn n muốn bọn sung phong ngạch khen thưởng ủng hộ. Tạ, cầu đề 1300, 4 người cùng phong người cùng phong mưu Cảm lam cảm đầu siêu cầu bút, tạ tạ, Trước Trước đồ đại đạo Đ.S. Đại đề độ đại đạo phong hảo kiếp. 1300, 4 người cùng độ đại vì kích hào. hộ, hào hào h cử kiếp. kiếp. đạo A.S. A. 2023 100153 1.300, 1.300, thống đồ sơn thương nguyện xem như giới quyền ta thần quốc đại tế t h ì nàng tại đại đạo phong hào kiếp trung có thể sử dụng ta thần quyền thần thuật cùng với thần thông sao nhìn phía dưới mọi người và c r u n g thần lâm vô đạo ở trong lòng yên l ặ n hỏi đại đạo phong hào kiếp liên quan đến sinh tử pham là xuất hiện bất kỳ sai lầm cái kia đều sẽ là thân t ử hồn tiêu hạ tràng nhất định phải cực kỳ thận trọng nghiêm chỉnh mà nói là không thể độ đại đạo phong hào kiếp muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đi độ kiếp bằng không mà nói độ kiếp cũng liền đã mất đi ý nghĩa độ sơn thương nguyện bản thân cũng không phải nhân thần đồng tu bởi vậy nàng không có hành xử thần quyền quyền lực và tư cách nàng thần quyền cùng thần thuật tất cả đều là túc chủ ban thưởng nàng hành xử cũng không phải nàng bản thân sở hữu kỳ thực túc chủ vẫn là xem thường đồ sơn thương nguyện nội t ì n h nàng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy càng thêm không có người tưởng tượng yếu ớt như vậy dựa theo nàng trước mắt căn cơ cùng nội tình cùng với nắm giữ thủ đoạn cùng thực lực chí ít có tám thành tỷ lệ có thể thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào nếu như túc chủ thực sự không yên lòng cũng có thể giao phó nàng một cái tạm thời hương hỏa t h ầ n vị tiếp đó hành xử thần quyền cùng thần thuật các loại giá cả cũng không phải rất đắt mỗi ngày chỉ cần một trăm đoá khí vận kim liên mà thôi nhiều nhất mười ngày nửa tháng đồ sơn thương nguyện liền có thể hoàn thành độ tiếp vượt qua tám thành xác suất thành công sao nghe nói như thế lâm vô đạo khé thở phào n h ạ nhóm nhưng mà vẫn như c ũ không thể nào yên tâm t h ú n g chi lấy hắn bây giờ có khí vận giá trị mỗi ngày một trăm đ o á khí vận kim liên cũng hoàn toàn đã tiêu hao lên nếu đã như thế vậy vẫn là cho nàng thêm một tầm chắc chắn à, có chuẩn bị mới có thể không yêu sầu cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt nói đi hắn đem ánh mắt rơi vào phía dưới đồ sơn thương nguyện bọn người trên thân huyền minh c h i thần thanh long c h i thần ma thiên c h i thần các ngươi chính là b ả n thần coi trọng nhất thần chi hôm nay đem các ngươi lưu lại chủ yếu là vì đại tế thi bọn hắn độ đại đạo phong hào kiếp sự tình bọn hắn tạm thời cần các ngươi thẩn bị kế tiếp bản t h ầ n sẽ đem thần của các ngươi tính chất chân linh bản m ệ n h thần quốc các loại toàn bộ tạm thời bóc ra các ngươi đều có thể yên tâm không có việc gì a bóc ra thần vị nghe được lâm vô đạo lời này huyền minh c h i thần thanh long c h i thần cao t r ọ c trời c h i thần đô lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hắn nhóm chưa bao giờ biết t hương hỏa thần c h i thần vị còn có thể tháo rời ra tạm thời kế thừa cho cái khác người cái này đã lật đổ bọn hắn nhận thức cùng tưởng tượng nhưng mà lâm vô đạo cũng không có cùng hắn nhóm nói nhảm tại đại khái giảng thuật một chút chuyện tiền căn hậu quả liền để hệ thống đem hắn nhóm thần tính chân linh những thứ này toàn bộ đơn độc mà m ó c ra sau đó lại đem hắn nhóm thần tính cùng chân linh bỏ vào thần miếu thần h ả i bên trong cứ như vậy không chỉ có sẽ không để cho hắn nhóm thần tính cùng chân linh đụng phải tổn thương ngược lại có thể mượn nhờ thần h ả i thần lực đối với thần tính cùng chân linh tiến hành cấp độ sâu rửa đối với một cái hương hỏa thần chi mà nói đây không thể nghi ngờ là thiên đại thần ân cùng tạo hóa phong đạo nhân thần đạo phu bản thần phía trước nói với các ngươi mà nói còn nhớ rõ sao các ngươi lần này độ kiếp hết hệ cần ba tháng mỗi người mỗi ngày cần mười cái t ự c phẩm cổ tiên vương trí bảo các ngươi có thể hay không đem tài nguyên chuẩn bị thỏa đáng lâm vô đạo uy nghiêm hỏi ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng gật đầu một cái sau đó cung kính lấy ra một cái chứa vật giới chỉ đặt ở thần đàn phía trên bên trong chứa bọn hắn gom góp tài nguyên ai nhiều như vậy tựa hồ không chỉ chín trăm đoá khí vận kim liên a lâm vô đạo ánh mắt đảo qua chứa vật giới chỉ phát hiện bên trong chất đống số lớn c ự c phẩm t i ê n h ạ c h sáng chói tiên quang chiếu dọi toàn bộ không gian chữ vật hệ thống hai cái này trong chữ vật giới chỉ t ự c phẩm t i ê n h ạ c h nếu là như thế giá cả bao nhiêu khí vận giá trị mỗi cái cũng là ba ngàn đoá khí vận kim、liên. hợp lại tổng cộng là sáu ngàn đoá u a vẫn rất thượng đạo đi nghe được hệ thống trong lòng lâm vô đạo lập tức hài lòng đ ế n t ự c điểm phong đạo nhân cùng tần đạo phu lần này lấy ra tài nguyên so với bọn hắn độ k i ế p c ầ n còn nhiều g ấ p ba các ngươi cho tựa hồ có chút nhiều hắn làm bộ nói một câu ha ha không nhiều không nhiều làm sao lại nhiều đây đại thần đối với chúng ta huynh đệ chiếu cố có thửa những vật này coi như là chúng ta một chút tấm lòng chúng ta biết có chút thiếu hơn nữa đại thần cũng t r ư ơ n g mắt những thứ giác rời này nhưng đã là chúng ta trước mắt trong tay tốt nhất đợi đến sau này chúng ta thực lực cương đại tất nhiên sẽ vì đại thần mang đến tốt hơn tế phẩm phong đạo nhân hết sức lo sợ nói nói xong tựa hồ còn chỉ sợ lâm vô đạo không thu hắn cùng tần đạo phu còn quỳ trên mặt đất không ngừng mà lê bài lấy thấy tình cảnh này lâm vô đạo lập tức giở khóc giở cười luận đến nói chuyện cùng làm người phong đạo nhân vẫn là vô cùng không tệ ân tất nhiên đây là các ngươi tâm ý vậy b ả n thần liền thu cất đi tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp để cho hệ thống đem hai cái trong chữ vật giới chỉ tiên thạch toàn bộ như thế khấu trừ g a bọn hắn thuê thần bị một n g h n tám trăm đoá khí vận kim liên lâm vô đạo còn đổ kiếm lời bốn nghìn hai trăm đoá thoáng một cái chẳng khác gì là bọn hắn đem đồ sơn thương nguyện tiền cũng cùng một chỗ cấp ra cùng lúc đó lấy người tiền tài cùng người tiêu thai tại thu phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn tiên thạch sau hệ thống cũng thông qua một loại nào đó không muốn người biết con đường tạm thời giao cho bọn hắn thanh long chi thần cùng ma thiên chi thần thần bị đến nỗi đồ sơn thương nguyện nhưng là giao cho huyền minh chi thần thần bị hơn nữa lâm vô đạo còn sớm tại ba đại thần bị phía trên g i a chỉ hắn nắm giữ bộ phận thần quyền bao quát thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền chiến tranh thần quyền sinh mệnh thần quyền hủy diệt thần quyền phòng ngự thần quyền bổ thiên thần quyền các loại chỉ cần là có thể trợ giúp cho bọn hắn độ t i ế p lâm vô đạo đều không tiết ra chi t i ế p ông theo hương hỏa thần chi thần vị cùng với đông đảo thần quyền gia trì phong đạo nhân cùng tần đạo phu ý thức trong nháy mắt bị một phân thành hai một nửa dùng trưởng khống bản tôn nhục thần một nửa dùng trưởng khống hương hỏa thần chi đây chính là thần linh quyền uy cùng sức mạnh sao chính xác thần kỳ a thanh sơn đại thần thần quyền quá cường đại trong lòng hai người phát ra đủ loại sợ hãi thạc phục bây giờ lần thứ nhất thể nghiệm hương hỏa thần chi bọn hắn đối với thần linh hết thầy đều trả ngập tò mò so sá đồ sơn thương n g u y ệ t đã sớm thể nghiệm được rất nhiều thần quyền thần kỳ cùng huyền bí bởi vậy nàng biểu hiện hết sức n h ạ t nhiên và bình tĩnh、tốt. bản thân có khả năng cho các ngươi làm cũng giới hạn nơi này kế tiếp các ngươi đi trước nguyên thủy đại thế giới bên trong làm quen một chút thần c h i sức mạnh tiếp đó liền chuẩn bị x u n g kích đại đạo phong hào a các ngươi tốt nhất mau một chút bằng không mà nói sợ là đuổi không thượng thần hoang thế giới thăng cấp nói đi lâm vô đạo tay háo huy động trực tiếp đem bọn hắn ba người na di đến nguyên thủy đại thế giới sau đó lại đem kỷ vô địch cùng nhan ngược thủy hai người bỏ vào thế giới để cho bọn hắn quan sát mấy người độ kiếp từ đó mở mang tấ tích lũy một chút kinh nghiệm làm xong đây hết thảy lâm vô đạo đem toàn bộ nguyên thủy đại thế giới hoàn toàn phong bế hơn nữa phân ra ba cái hoàn toàn không gian độc lập h á n bản tôn đ a n g đông vương đồ sơn thương n g u y ệ t tại chính nam vương phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người tại hướng chính tây lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau không liên quan tới nhau âm âm sau một ngày trước tiên chuẩn bị sẵn sàng lâm vô đạo đem chính mình bản tôn vị trị cho hệ thống để nó toàn quyền phụ trách chính mình độ kiếp hệ thống người giúp ta chủ trì lần này đại đạo phong hào kiếp ta chỉ có một cái yêu cầu không tiếp bất cứ giá nào đều phải vượt qua nếu như cần khí vận giá trị mà nói cứ việc tại món nợ của ta trên mặt chủ chính là ok túc chủ yên tâm chỉ cần khí vận giá trị đủ nhiều ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi có chuyện nó l ờ i t h ề son sắt mà bảo chứng đạo đối với cái này lâm vô đạo cũng không hoài nghi chỉ cần có tiền hệ thống chính là không gì không thể thú hồ hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong độ k i ế p c ầ n khí vận giá trị ước chừng hơn hai vạn khí vận kim liên dù thế nào cũng đủ rồi kế hắn sau đó thứ hai m ớ i bắt đầu độ kiếp chính là đồ sơn hương nguyện tiếp đó mới là phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọc hắn lâm vô đạo lấy thống ngự tri thần góc nhìn nghiêm túc quan sát một lát sau liền đem tâm thần cùng lực chú ý chuyển tới ngọc hoàng đại thế giới giờ này khắc này tại thượng thanh chi thần đại lực thôi thúc giới ngọc hoàng đại thế giới cuối cùng nên đón thăng cấp vĩ đại thời khắc cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm linh một ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tái chiến thượng thanh thần hệ chương một nghìn ba trăm linh một ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tái chiến thượng thanh thần hệ thế giới thăng cấp k h ắ p trốn mừng vui đang cảm giác đến ngọc hoàng đại thế giới sắp thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới sau đó lâm vô đạo trước tiên rời đi thần hoàng thế giới khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đã tới ngọc hoàng đại thế giới Và anh, và anh, và anh. theo thế giới thăng cấp vào giờ phút này ngọc hoàng đại thế giới bên trong trong thiên địa vạn vật sinh linh toàn bộ đều hiện lộ rõ ràng vô lượng sinh cơ cùng với bảng bạc đến cực điểm sinh mệnh lực thiên địa quy tắc đang thức tỉnh hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành gây dựng lại cùng thăng hoa thế giới bản nguyên đột nhiên tăng vọt điên cồn u g hướng về cao đẳng đại thế giới t i ế n lên liên ngọc hoàng đại thế giới bên trong vạn vật sinh linh tư chất của bọn hắn căn cốt huyết thống thể chất mệnh cách linh hồn tu vi các loại phương diện cũng đều đang tiến hành triệt để thuế biến cùng thăng hoa trước đó ngọc hoàng đại thế giới chỉ có thể dung nạp cực hạn tiên vương sinh linh nhưng mà bây giờ theo thế giới thăng cấp đã phá vỡ tiên vương gông cùm x i ê n g xích hướng về chuẩn tiên đế cấp độ đại bộ mại tiến lâm vô đạo có thể tin tưởng cảm giác được ngọc hoàng đại thế giới bên trong vô số sinh linh tu vi của bọn hắn đều đang nhanh chóng tăng trưởng có người chứng đạo trở thành trần tiên có người tu thành cổ tiên có người đạt đến tiên vương cảnh giới cực hạn đến nỗi những cái kia nguyên bản là tiên vương cực hạn sinh linh mạnh mẽ đang tiếp nhận thế giới trả lại bản nguyên lực lượng sau càng là hướng về chuẩn tiên đế thuế biến một khi thế giới thăng cấp kết thúc ngọc hoàng đại thế giới bên trong tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chuẩn tiên đế sinh linh giờ khắc này toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới từ thế giới ý chí thiên địa quy tắc cho tới nhân gian vạn vật chúng sinh toàn bộ đều đang hoàn hô không ngừng vô luận l à thần vẫn là người trên mặt của bọn hắn đều toát ra mãnh liệt phấn chấn cùng kích động một ngày này bọn hắn đã đợi quá lâu cùng lúc đó kèm theo thế giới thăng cấp lâm vô đạo cũng trước tiên tiếp nạp ngọc hoàng đại thế giới cùng với nguyên hoàng đại thế giới những cái kia tiên vương sinh linh hưng hỏa lại thêm thượng thần quốc con dân tế tự hắn trong trương mục khí vận giá trị bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng b ọ n trong nháy mắt liền tăng lên bảy ngàn đoá khí vận kim liên hơn nữa tốc độ cũng không có dừng lại nhìn xem một màn này lâm vô đạo k h ỏ e miệng n h ấ t lên tí tin ụ cười vì giờ k h ắ c này hắn cũng tương tự đợi đã lâu lần này thật đúng là phải may mắn mà có thượng thanh c h i thần nếu như không phải hắn không tiếc bất cứ giá nào đầu nhập thế giới bản nguyên ngọc hoàng đại thế giới cũng sẽ không nhanh như vậy thăng cấp trở thành cao đ ẳ n g đại thế giới xem ra hắn cũng thật sự gấp thực sự cần ngọc hoàng đại thế giới khổng lồ hương hỏa cùng tín ngưỡng để duy trì hắn thống trị nếu là như vậy thượng thanh chi thần có lẽ ở các chỗ gặp phải phiền thoái trong lòng lâm vô đạo âm thầm phân tích nói khi một người càng biểu hiện nội bảng như vậy thì đại biểu hắn gặp phải phiền phức càng lớn ầm ầm cũng l i ề n tại hắn suy tư thượng thanh chi thần có thể gặp phải đại phiền thoái thời điểm đột nhiên phía chân trời xa xôi bỗng nhiên chuyển đến từng đợt thật lớn tiên uy tập trung nhìn vào chỉ thấy tại trên trước đây phân chia biên giới tuyến phô thiên cái địa tiên vương cổ tiên chân tiên các loại sinh linh quấn lấy khí thế ngập trời cùng sức mạnh đang rào dạt sắc nhập vào đại diễn tiên quốc thậm chí tại đám người phía trước nhất c ò những c rất rất cực cực thứ này cũng h là thượng n thanh c n thần hệ thần quốc đại quân a thượng thanh tri thần ngươi cuối cùng nhịn không được muốn động thủ sao muốn thợ dịp ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp lúc một hơi cầm xuống tất cả tiên vực đã ngơi động thủ vậy ta cũng không thể nhàn rỗi lúc nên xuất thủ liền muốn ra tay mới được trên thực tế ta cũng chờ ngươi rất lâu nhìn xem phương xa cái kia rào r ạ tiến đánh tới thượng thanh thần hệ đại quân trong mắt lâm vô đạo t ó é ra l a n g lệ sắc cơ thượng thanh chi thần sợ đ ê m d à i lắm n ộ n g muốn thừa dịp thanh sơn thần quốc nhỏ yếu lúc thu được toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới quyền c ô n g chế đồng d ạ n g lâm vô đạo cũng là nghĩ như vậy bởi vì một khi ngọc hoàng đại thế giới lên cấp là cao đẳng đại thế giới lúc kia liền sẽ có cao cấp hơn vị chuẩn tiên đế tiến vào bên trong ý thì theo lâm vô đạo thực lực hôm nay cùng gia vị hắn còn chưa đủ đối phó cao gia vị chuẩn tiên đế cho nên nhất định phải thừa dịp dưới mắt thăng cấp lúc đem thượng thanh th cầm xuống toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới quyền khống chế đạo lý này đối với thượng thanh chi thần cũng giống như nhau hắn cũng sợ lâm vô đạo đem đại lượng thanh sơn thần quốc chuẩn tiên đế phái tới ngọc hoàng đại thế giới bởi như vậy hắn muốn trưởng khống toàn bộ thế giới liền càng thêm khó khăn dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất hệ thống ta bây giờ bổ đủ chín ngàn đoá khí vận kim liên có thể đem thống ngự chi thần thần g a i tạm thời tăng lên tới ngũ g a i thánh thần sao có thể đ á t tốt lắm ta muốn hưởng thụ ngũ g a i thánh thần phục vụ lâm vô đạo quyết định thật nhanh nói phía trước Hắn s ở dĩ i vậy hắn không chút do dự lựa chọn ngũ giai thánh thần thể nghiệm phục vụ dù sao tứ giai thánh thần mặc dù cường đại nhưng đối mặt chuẩn tiên đế mà nói vẫn còn có chút không đáng chú ý nếu là đến ngũ giai thánh thần hắn liền có thể thông qua chư thần hoàng hôn đem thần giai tăng lên tới lục giai thánh thần đến lúc đó cho dù là đối mặt chuẩn tiên đế nhị trọng tiên thậm chí là chuẩn tiên đế tam trọng tiên tứ trọng tiên sinh linh hắn cũng không để ở trong mắt hệ thống sức mạnh hoàn toàn như trước đây vô địch â m ầm theo trong sổ sách bị khấu trừ chín ngàn đoá khí vận kim liên lâm vô đạo thần giai trong nháy mắt tăng lên tới ngũ giai thánh thần hơn nữa vẫn là đại đạo phong hào cấp bậc thánh thần trong nháy mắt hắn thần quyền cùng t h â n lực trở nên không có gì sánh kịp cường đại đến đây đi hôm nay liền để bản thần đem các người thượng thanh thần hệ hết thể mai táng lâm vô đạo hào khí ngất trời quát đông khi tiếng nói rơi xuống n á y mắt hắn đầu tiên l à ngụy trang hình dạng của mình cùng khí tức sau đó bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở đại diễn tiên quốc bên ngoài đường biên giới bên trên cùng lúc đó thượng thanh thần hệ vạn thiên thần quốc đại quân v ũ khí thế hung hăng g i ế t đến trước mặt xông lên phía trước nhất vẫn là lâm vô đạo phía trước thấy qua một cái người quen ngân h à tiên vương khương hoàng chân bất quá đó đều là trước kia xưng hô hiện nay khương hoàng chân có lẽ là lấy được thượng thanh c h i thần đẩy trời thần ân không chỉ có khôi phục tư chất cùng căn cốt thậm chí tu vi còn nâng cao một bước theo nguyên bản cực h ạ n tiên vương một bước lên trời bước vào chuẩn tiên đế tri cảnh hơn nữa thu vi còn đạt đến chuẩn tiên đế nhị trọng tiên chật chật quả nhiên ứng câu nói kia không phải oan ra không gặp gỡ a phía trước nhường ngươi may mắn trốn qua một kiếp hôm nay nhưng liền không có may mắn như thế lâm vô đạo khoẹ miệng nổi lên v ẻ lạnh như băng nụ cười một bên khác xông vào đại quân phía trước nhất hương hoàn t r â n cũng nhìn được lâm vô đạo chỉ là ngũ giai t h a n h thần cũng dám tới ngăn đón ta đi đường thanh sơn thần quốc thần linh đều chết hết sao hắn phát ra cực kỳ khinh thường cười n ạ o nói xong hương hoàn t r â n mãnh liệt nhiên mở bàn tay ra một tôn cổ kính đại khí bảo đình trong nháy mắt trong tay tâm phía trên nhện lên tản ra chấn thiên áp địa to lớn khí tước bảo đ ỉ n h phía trên còn có lâm vô đạo quen thuộc khởi nguyên thần quyền một tia khí tức thượng thanh c h i thần thế mà nhanh như vậy liền tìm hiểu khởi nguyên thần quyền lâm vô đạo hơi kinh ngạc oanh cũng liền tại hắn đánh giá tôn kia bảo đ ỉ n h lúc thương hoàn g chân đã thôi động bảo đ ỉ n h rào r ạ t g i ế tới t đây nhất định c h ấ n gia thiên địa vì thế mà chấn động tương cố thần bí lại huyền diệu khởi nguyên chi lực m u ố n lấy một tia thời không sức mạnh trong nháy mắt đem lâm vô đạo bao phủ cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm linh hai a chỉ là gà mở khởi nguyên thần quyền thế mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, khoang. đơn giản múa dịu quá m ắ t tợ hôm nay liền để các ngươi xem cái gì mới thật sự là khởi nguyên thần quyền mắt thấy khương hoàn chân cái kia từng chấn áp tới thần khí bảo đ ỉ n h lâm vô đạo khinh miệt lắc đầu nguyên bản hắn cho là thượng thanh chi thần tại đ o ạ t phải nguyên thủy cổ đế thần thần khí sau đó có thể trong thời gian cực ngắn lĩnh hội ba kiện thần khí phía trên g i a chỉ thần quyền cùng thần pháp nhưng là bây giờ xem ra sự thật cũng không phải là như thế vô luận là khởi nguyên thần quyền vẫn là thần khí phía trên chỗ i a chỉ liên quan tới thời gian thần thuật cũng là trên thế gian cấp cao nhất khởi nguyên thần quyền xuất từ trật tự chi thư đứng hàng thiên thư mở đầu thiên trường trật tự lấy khởi nguyên cầm đầu thời gian thần quyền mặc dù cùng khởi nguyên thần quyền lẫn nhau dây dưa cùng nhau nhưng nó lại là nguồn gốc từ đạo thư bên trong thời gian p h á p đ i ệ n trên lý luận tới nói chỉ cần nắm giữ khởi nguyên thần quyền liền có thể từ trong phân tích ra thời gian thần quyền cùng không gian thần quyền bởi vì khởi nguyên hai chữ bản thân liền mang theo thời gian và không gian thuộc tính thiên địa vạn vật khởi nguyên căn bản không thể rời bỏ hai loại thuộc tính cho nên cho dù là thượng thanh chi thần cướp đi ba kiện thần khí hắn cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hoàn toàn lĩnh hội và phân tích đi ra bất quá cũng không bài trừ còn có những thứ khác khả năng thượng thanh chi thần m ẹ n vẹn chỉ là ngọc hoàng đại thế giới bên trong thần linh là bản tôn ba ngàn hóa thần một trong nếu như là thượng thanh chi thần bản tôn mà nói lúc này có lẽ liền có khả năng cực lớn nắm giữ khởi nguyên thần quyền cùng thời gian thần thuật đây hết vậy m ẹ n vẹn chỉ là lâm vô đạo nợ tới đến nỗi tình huống chân thật đến cùng là thế nào hắn cũng không rõ ràng nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn quét ngang thượng thanh thần hệ、và、anh nói thì chậm khi đó thì nhanh coi như hương hoàn chân bảo đ ỉ n h sắp rơi vào trên người lúc lâm vô đạo không chút hoang mang giơ tay lên cánh tay hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng gạch một cái trong chốc lát một đầu quỷ dị vết nước không gian chợ t xuất hiện trực tiếp đem tôn kia bảo đ ỉ n h n ư ớ t vào làm cho rơi vào một phương khác thứ nguyên h o n g không đến nỗi bảo đ ỉ n h phía trên cái kia thả ra khởi nguyên thần uy lâm vô đạo không nhìn thẳng hắn khởi nguyên thần quyền thế nhưng là thiên đạo cấp cái khác thần quyền nhất là tại thống ngự thần quyền gia trì càng là có thể tạm thời lên cao đến đại đạo thần quyền chỉ là thần quyền đẳng cấp cùng cấp độ cũng không phải là thượng thanh chi thần, thần khí có thể so sánh bởi vậy, bảo đ ỉ n h phía trên khởi nguyên thần uy khi chạm đến thân thể của hắn trực tiếp bị lâm vô đạo đại đạo thần uy ngạnh xinh xinh ma diện cùng trong lúc nhất thời tại đem bảo đ ỉ n h khóa vào thứ nguyên không gian sau tại bản mệnh thần thông chư thần hoàng hôn đại đạo thần uy phía dưới lâm vô đạo thần giai đột nhiên tăng lên một cái giai vị theo nguyên bản ngũ giai thánh thần c ư ơ n g ép đánh vỡ gông cùng xứng xích tạm thời đạt đến lục giai thánh thần tương đương với chuẩn tiên đế nhị trọng thiên nhân gian sinh linh chỉ là tại thân mang đại đạo thần uy vô thượng vĩ lực phía dưới cho dù là chuẩn tiên đế tứ trọng thiên nhân gian sinh linh cũng không cách nào cùng lâm vô đạo lục sau khi có như thế cái thế thần quyền cùng thần lực nghiền sát khương hoàn g chân cái này chuẩn tiên đế nhị trọng tiên căn bản vốn không phí thổi bay chi lực ầm ầm lâm vô đạo nhẹ nhàng đấm ra một q u y ề n cường đại thần vi đem khương hoàn g chân công kích đều ma diện sau đó minh mông thần lực hóa thành một cái giả thiên đại thủ cũng dẫn đến không gian chung quanh cùng một chỗ phong ấn giam cầm cái này làm sao có thể ngươi không phải ngũ giai thánh thần sao làm sao lại có như thế cường đại thần lực bị lâm vô đạo giam cầm tại lòng bàn tay phía trên k ư ơ n g hoàn chân phát ra không dám tin cầm nhẹ lúc này lấy hắn chuẩn tiên đế nhị trọng tiên tu v i lại thêm sánh vai đại vũ trụ cấp cái khác tư chất cùng chiến l ự c thế mà tại trước mặt lâm vô đạo không chịu nổi một kích như thế mặc cho hắn như thế nào rẽ rủa cùng p h ả n kháng đều không thể thoát khỏi lâm vô đạo c h ấ n áp cùng trường khống nhìn xem một màn này khương hoàn g chân cái kia kêu, kêu căng nội tâm cuối cùng hiện lên lên một cỗ sợ h ã i cùng bất an a cùng lúc đó tại lâm vô đạo cùng khương hoàn g chân giao chiến lúc tại trong xa xôi thượng thanh thần quốc thượng thanh chi thần ngồi ngay ngắn cổ láo trên thần t o ạ hắn lạnh lùng ánh mắt xuyên thủng hư không đem hết thể đều thu hết tại đáy mắt khi nhìn thấy lâm vô đều thu thượng thanh chi thần trong nháy mắt nhữ mày mặc dù cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nhưng mà cũng không chấn kinh lục g a i thánh thần sao thanh sơn thần quốc quả nhiên cũng phái cường đại con dân tiến vào ngọc hoàng đại thế giới cái kia thanh sơn chi thần quả nhiên cũng cùng bản thần đánh đồng dạng chủ ý hôm nay một trận chiến này không phải hắn chết chính là t a vong trừ cái đó ra tuyệt sẽ không có loại thứ ba kết quả thượng thanh chi thần tại trong thần quốc nhẹ nhàng nói nhỏ đang khi nói chuyện mắt thấy khương hoàng chân tựa hồ muốn bị lâm vô đạo bốc chết hắn cách không nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra ngoài vẫn tín ngưỡng chi tuyến hắn đem chiến tranh thần quyền ra chỉ đến khương hoàn chân trên thân trong chốc lát để cho thực lực cùng tu vi của hắn tăng lên tới chuẩn tiên đế tam trọng thiên nhưng mà cho dù là hắn tại khương hoàn chân thân càng thêm cầm cường đại chiến tranh thần quyền cũng không cách nào thay đổi hắn phải chết bận mệnh a theo một cỗ hùng vĩ vô biên khởi nguyên thần vi vông xuống hắn vĩ lực trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến khương hoàn chân quá khứ nhân sinh đem hắn nghiền sát tại không quan trọng bên trong quá khứ thân bị giết chết khương hoàn chân thực tế thân tự nhiên không thể sống sót đang phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đơn sau tại đông đạo thần quốc cường giả cùng với thượng thanh chi thần Chăm Chú. c ư ơ n thượng thanh thần quốc đem thương hoàn chân chết mất hình ảnh thu hết vào mắt thượng thanh lực r i thần con người hơi hơi co rút sắt mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm hắn vốn cho là hắn một cỗ hóa thân tại phân tích ra nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên thần quyền sẽ để cho chính mình nội tỉnh cùng thực lực nhận được tăng lên cực lớn nào biết được lâm vô đạo cũng nắm giữ lấy khởi nguyên thần quyền hơn nữa so hắn còn cường đại hơn đây cũng không phải là kết quả hắn muốn mà liên tại thượng thanh chi thần khiếp sợ thời điểm lâm vô đạo đã đem ánh mắt nhắm ngay thượng thanh thần hệ những cái kia tiên vương cùng chuẩn tiên đế ừ ngươi muốn hoàn toàn trưởng khống ngọc hoàng đại thế giới chỉ sợ không dễ dàng như vậy vân la đem trước mặt ngươi cái này tả thần d ế p thượng thanh chi thần thanh âm lạnh như b ă n g trong đám người một cái áo đen nam tử trung niên trong đầu vang lên vân la chuẩn tiên đế chính là hắn bây giờ tại trong ngọc hoàng đại thế giới cường đại nhất chiến lực tu vi đã đạt đến chuẩn tiên đế tứ trọng tiên Còn có vũ trước ụ phong h mắt hắn đối phó luận m Đạo, c h nhờ ngọc hoàng đại thế giới bàng bạc hương hỏa cùng tín ngưỡng thần giai đã đạt tới thất giai thánh thần cách bắt giai thánh thần cũng chỉ có nửa bước cuối cùng xa cho nên hắn mới lựa chọn để cho giới tay vân la chuẩn tiên đế đi ngăn cản lâm vô đạo vì hắn tranh thủ tấn thăng bắt giai thánh thần thời gian cho dù là vân la bất hạnh bị giết đến lúc đó chỉ cần hắn tấn thăng trở thành bát giai thánh thần cũng có thể l ị c h chuyển cục diện quét ngang thanh sơn thần quốc là đại thần đối với thượng thanh chi thần phân phó vân la chuẩn tiên đế cũng không có trần c h ờ chút nào ở trong lòng lên tiếng sau chính là chuẩn bị dốc hết toàn bộ sức mạnh giết hướng lâm vô đạo chỉ có điều còn chưa chờ hắn tới kịp đ ộ n g thủ lâm vô đạo đã trước một bước đi tới trước mặt hắn người vân la chuẩn tiên đế muốn nói cái gì nhưng mà hắn lời nói chỉ là vừa mới mở miệng liền bị lâm vô đạo vô tình trấn áp bằng bào ta chi danh thống ngự thiên địa thập phương ẩm ẩm minh mông thống ngự thần vi bao phủ thập phương không gian đem tất cả thượng thanh thần hệ tiên vương cùng chuẩn tiên đế toàn bộ bao phủ trong đó trong chốc lát tất cả mọi người tu vi toàn bộ bị chấn áp một cái cấp bậc chuẩn tiên đế rơi vào tiên vương cực hạn tiên vương rơi vào vô thượng tiên vương phổ thông tiên vương rơi vào cổ tiên linh hồn triều tịch tại lấy thống ngự thần vi đem thượng thanh thần hệ đại quân chấn áp sau lâm vô đạo lại là phát động linh hồn t h ầ n quyền một cái linh hồn triều tịch bao phủ thập phương đem ở đây tất cả mọi người tiên linh hết thể ma diệt p h a n h p h a n h p h a n h theo tiên linh bị diện thượng thanh thần hệ đại quân giống như giật dây con rối liên tiếp không ngừng mà ngã trên mặt đất lấy lâm vô đạo làm trung tâm chung quanh tất cả đều là thi thể cầu đề cử a c h ư ơ n một nghìn ba trăm linh ba c h ư ơ n một nghìn ba trăm linh ba tân chuẩn tiên đế tứ trọng thiên vân la thế mà chỉ là vừa đối mặt liền bị thanh sơn thần quốc thần linh giết hắn đến cùng là ai rõ ràng chỉ là một vị ngũ giai thanh thần nhưng mà lập tức lại biến thành lục giai thanh thần hơn nữa cái này hiện ra thần uy cùng sức mạnh cũng v ừ a xa khỏi tầm thường lục giai thanh thần chẳng lẽ nói hắn cũng không phải thanh sơn thần quốc trúc thần mà là t h a n h sơn chi thần mắt thấy vân la chuẩn tiên đế cùng với ngàn vạn thượng thanh thần hệ đại q u ầ n trong khoảnh khắc bị lâm vô đạo đ ổ sát hầu như không còn thượng thanh chi thần sắc mặt càng âm trầm mấy phần giờ này k h á c này dù là hắn là một cái đồ đ h ầ n đều ý thức được không được bình thường trước mắt cái này tôn thần linh rất có thể là t h a n h sơn chi thần hóa thân xuống trảng liền cùng hắn một dạng vì mưu vẽ những thứ khác đông đảo đại thế giới cùng với mỗi vũ trụ hắn đem khác biệt hóa thân toàn bộ tu thành hương hỏa thần chi phân bố tại rất nhiều chỗ dựa theo thượng thanh chi thần ngờ tới thanh sơn chi thần có lẽ cũng là có cực lớn mưu đồ hóa thân của hắn người đồng dạng không chỉ một đáng giận thanh sơn chi thần ngươi vì cái gì càng muốn cùng ta đối n ị c h tại sao phải đi tới ngọc hoàng đại thế giới rõ ràng bản thân đã mưu đồ tốt hết thảy an v ị trở thành quả thắng lợi nhưng lại bị ngươi toàn bộ phá phôi ngươi thật là đáng chết thượng thanh chi thần tại trong thần quốc phát ra chấn thiên động địa gầm thét kỳ thu hận âm thanh chuyến khắp toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới và a khi tiếng nói sau khi rơi xuống thượng thanh chi thần bỗng nhiên bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ở trên thần toạ khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là vọt ra khỏi thần quốc cùng thần n ự c đi tới lâm vô đạo trước mặt dưới mắt hắn chỉ thiếu một chút xíu thời gian liền có thể tu thành bắt giai thánh thần nhưng mà lại bị lâm vô đạo phá phôi cái này khiến hắn giận không tìm được vì lấy lực lượng cường đại nhất đem lâm vô đạo trấn áp thượng thanh chi thần quyết tâm phía dưới trực tiếp rút lấy cái khác thế giới tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa cưỡng ép đem ngọc hoàng đại thế giới cố này thần chi hóa thân tăng lên tới bắt giai thánh thần giờ này khác này hắn đã không lo được làm như vậy có thể hay không đánh vỡ thần hệ thăng bằng hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giết chết lâm vô đạo tiếp đó chiếm hắn hết thảy chỉ cần có thể đem lâm vô đạo chân sát như vậy tổn thất hương hỏa liền có thể một lần nữa bù đắp lại thậm chí còn có thể mượn nhờ ngọc hoàng đại thế giới một bước lên trời tu thành cựu giai thánh thần thậm chí là thập giai thánh thần dù sao dưới mắt hắn chỉ là nắm trong tay một nửa ngọc hoàng đại thế giới còn lại một nửa rơi vào trong thanh sơn thần quốc t a y nếu là đem toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới hoàn toàn thống trị lấy một tòa cao đẳng đại thế giới bàng bạc hương hỏa tu thành thập giai thánh thần chưa h ẳ n không có khả năng bị n ạ n đại thần thuật tại trước mặt đến lâm vô đạo sau thượng thanh chi lúc này sự xuất sức mạnh mạnh nhất cùng thủ đoạn hướng về lâm vô đạo trắng trợn c h ấ n áp đi qua ông theo hắn một cái thần quyền đánh ra trong chốc lát không gian chung quanh nộn nhạo lên một tia quỵ dị v ọ n sóng một cỗ hùng vĩ vô thượng ý chí c h ậ t xuyên thấu thiên tội vũ trụ cùng với ngọc hoàng đại thế giới hàng rào đem xung quanh mấy chục cái tiên cực đều bao dung trong đó giờ k h ắ c này lâm vô đạo phát giác một tia nhỏ bé lại khí tức quen thuộc cùng lúc đó hắn cũng phát động đại đạo cấp độ thống ngự thần quyền đầu tiên là đem thượng thanh chi thần cưỡng ép chấn áp một cái thần giai tiếp đó huy động thiên địa thần quyền hung hăng chấn áp đi qua nhưng mà để cho lâm vô đạo bất ngờ sự tình xảy ra khi hắn tấn công về phía thượng thanh chi thần trước mặt thời không giống như là bị lực lượng nào đó hoặc ý chí quánh nhiễu công kích của hắn thế mà xảy ra vặn mẹo ngay sau đó hắn tất cả công kích tất cả đều bị nuốt vào thứ nguyên thời không bên trong cứ như vậy hư không tiêu thất ở trước mắt không có đối với thượng thanh chi thần tạo thành bất kỳ h uy hiếp gì ngược lại thượng thanh chi thần công kích lúc thông qua cái này phương quỷ dị thời không cũng không nhận được ảnh hưởng thậm chí tại một loại nào đó ý chí gia trì còn tạm thời lấy được tăng cường cuối cùng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai rơi vào trên thân lâm vô đạo Phải anh? bất ngờ không đề phòng lâm vô đạo bị thượng thanh chi thần một quyền đánh lui mấy cái tiên bực ven đường đụng nát số lớn t i ê n sơn bất quá hắn nắm giữ cực đoan cường đại thống ngự c h â n thần cứ việc thượng thanh chi thần công kích phi thường cường đại nhưng ở bốn loại đại đạo gia t r ỉ hắn cũng không có thu đến tổn thương đây là b ị ngạn tiên đế pháp môn bây giờ hồi tưởng lại trước đây quỷ dị cảnh tượng lâm vô đạo chúng p i là nhớ tới cái tia ti khí tức quen thuộc đầu vườn ngẫu nhiên nguồn gốc từ bị ngạn tiên đế phía trước bị n ạ n tiên đế khai sáng hỗn độn vô thượng pháp liền có loại này thần kỳ vĩ lực chỉ có điều khi đó hỗn độn vô thượng pháp chỉ là bị ngạn tiên đế tại thần vương cảnh giới khai sáng ra tới pháp môn mà thôi hơn nữa đã bị nàng vứt bỏ để cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là thời gian qua đi lâu như vậy hắn lại một lần nữa gặp được cùng bị ngạn tiên đế có liên quan pháp môn lần này càng thêm thái quá lại là hương hỏa thần chi tu luyện thần thuật không không đúng bị ngạn tiên đế khai sáng thần thuật không có khả năng yếu như vậy cỗ khí tức này mặc dù cùng bị ngạn tiên đế hết sức tương tự nhưng mà cũng không thuần túy nó cho người cảm giác giống như là vật gì đó lây dính một thứ khác khí tức từ đó có một tia thần vật bị ngạn tiên đế đã từng cũng tu thành trí cao vô thượng thần linh nàng chắc chắn khai sáng ra vô thượng thần pháp cùng thần thuật có lẽ trong đó có bị ngạn đại thần thuật cho nên nói trước mắt thượng thanh chi thần thi triển thần thuật cũng không t h u ậ n thúy tối đa cũng chính là có bị ngạn tiên đế một tia thần vật thôi bất quá y theo bị ngạn tiên đế bị cách cho dù là một chút xíu thần vật đối với hạ giới thần linh mà nói đó cũng là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa trong lòng lâm vô đạo không ngừng phân tích tại xác định thượng thanh chi thần thi triển bị ngạn đại thần thuật rất có thể cùng bị ngạn tiên đế có liên quan sau đó hắn nhìn về phía thượng thanh chi thần ánh mắt trong nháy mắt xảy ra biến hóa rất lớn. mà đối với lâm vô đạo cái kia băng lánh lại mang theo một k i a ánh mắt tham lam thượng thanh chi thần trong lòng tại hử lạnh đồng thời cũng dâng lên mánh liệt c h ấ n kinh lâm vô đạo thần chi chân thần cường đại đến viễn siêu hắn tưởng tượng có thể ngạnh kháng bắt giai thánh thần mà không bị đến bất kỳ tổn thương đơn giản n mỹ tiên cho dù là đại vũ trụ phong hào thánh thần cũng không có mạnh mẽ như vậy chân thần a hắn đến cùng là thế nào tu luyện ngoài ra cái này thanh sơn chi thần quả nhiên hết sức bất phàm nằm trong tay thần quyền cùng thần thống chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nếu như ta chiếm được mà nói đây chẳng phải là thượng thanh chi thần trong lòng âm thầm ước mơ. hắn nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cũng mang theo một chút xíu không hiểu nóng bỏng cùng tham lam rất rõ ràng hắn đã đem lâm vô đạo coi là con mồi mà lại là tùy thời cũng có thể săn giết loại kia ta có bát giai thánh thần đây là ta lớn nhất sức mạnh thanh sơn chi thần cố này thần chi hóa thần chiến lực đã đạt đến cuối hắn không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta vâng đang khi nói chuyện thừa dịp lâm vô đạo vừa mới lấy lại tinh thần lúc thượng thanh chi thần lập lại chiêu cũ lại một lần nữa lấy bị nạn đại thần thuật mở đường hướng lâm vô đạo phát khởi vùng mánh tuyệt luân thế công nhưng mà đã ăn qua một lần thua thiệt lâm vô đ Há l lại ẩm lại ẩm làm ạ i c n tuyệt nơi, nã lần. hai t đối thống ngự đại đạo thần uy bao quát thập phương sau đó thượng thanh chi thần thi triển thần thuật kỳ thần uy trực tiếp bị chấn áp tiếp đó bị man diện liên hắn bản thân cũng bị lâm vô đạo lấy không gian thần quyền một mực giam cầm cái này không có khả năng ngươi không có khả năng mạnh như vậy bản thần thần thông không có khả năng bị ma diệt ngươi nhìn xem bất thình lình kinh tiên biên cố thượng thanh chi thần kinh h á i tới cực điểm đồng thời cũng sợ hãi tới cực điểm h ừ ngươi chưa từng thấy đồ vật còn nhiều nữa phanh lâm vô đạo cũng không có cùng thượng thanh chi thần nói nhảm tại hắn bị chấn áp cùng giam cầm sau trực tiếp một q u y ề n đánh bể hắn thần chi chân thân ngay sau đó đem hắn thần chi đạo quả bắt được trong tay a ngọc hoàng đại thế giới bên trong thần chi hóa thân cứ nhiên bị diệt hào một cái thanh sơn chi thần thật đúng là xem thường ngươi bất quá ngươi muốn tới trích quả đạo cũng không có dễ dàng như vậy bản thân cũng là lưu lại một tay ngọc hoàng đại thế giới bên ngoài một chỗ sâu trong hư không chuyển ra một đạo văng lánh nói nhỏ một đạo vĩ đại thân ảnh tại thế giới khe hở ở giữa như ẩn như hiện lộ ra vô cùng t h ẩ bí, cầu đề cựa